Nguyễn Lâm như định thần nghĩ nghĩ, thôi thì theo lý không như vậy tâm cơ, bằng không hòa ly thời điểm nên nói ra, hơn phân nửa vẫn là Nguyễn Lâm Xuân kia tiện nhân thiện làm chủ trương, quả thực ý định cùng chính mình không qua được. Xem ra, người này vẫn là quá đến quá thuận lợi. Từ trước đủ loại nàng có thể không so đo, nhưng, Nguyễn Lâm Xuân như vậy trắng trận táo bạo mà khi dễ đến nàng trên đầu, nàng thế tất không thể ách nhẫn. Dù sao cũng phải làm đối phương biết lợi hại, nàng mới biết được người nào là không nên dây vào. Nhưng... Nguyễn Lâm xuân xưa nay là khối khó gặm xương cốt, mềm cứng không ăn, lại có ai có thể quản thúc trụ nàng? Nguyễn Lâm như nghĩ tới nghĩ lui, nàng chính mình khẳng định là không nên lộ diện, tra lại là cái tường đầu thảo thấy phong đảo, xem ra chỉ có thể thỉnh Nguyệt quý phi hỗ trợ. Chỉ là Nguyệt quý phi này một hai năm đãi nàng đều không nóng không lạnh, tức tính xem ở cố dự mặt mũi, nàng cũng chưa chắc chịu rời núi, chúng chi đối thủ vẫn là hoàng hậu cháu dâu. Nguyễn Lâm như cắn môi dưới, xem ra không làm ra điểm hy sinh là không được. Nàng về phòng mở ra bàn trang điểm hạ ngăn kéo, bên trong lẳng lặng nằm một trường phương thuốc, với nữ tử mà nói, mỹ nhan tiêm thể rất có kỳ hiệu. Phần 34 Nguyệt Quý Phi lại như thế nào phong hoa vô hạ, nhưng rốt cuộc thượng tuổi, trên mặt tế văn rất nhiều, thêm chi hàng năm sống trong nhung lụa dáng người sớm đã không còn nữa ngày xưa hiểu điệu, nàng sẽ thực yêu cầu cái này. Hiện giờ linh tuyển cùng không gian đều bị làm tạm, nàng chỉ còn lại có cuối cùng át chủ bài, như không thể thành công đả đảo Nguyễn Lâm Xuân, thật là hưởng phí này đó kỳ ngộ. Cũng may, Nguyễn Lâm Xuân lại như thế nào đánh đá, cũng đối kháng bất quá hoàng quyền uy áp. lúc này đến tột cùng hiệu chết về tay ai, kết quả thực rõ ràng. Chương 43 Tìm tra như để Ở kinh giao trong nhà ở 10 ngày qua, Nhật tử đảo cùng an nhàn tự tại. Nguyễn Trí giận từ trước ham chơi, hiện giờ đi theo tiểu cứu rèn luyện, đem săn thú trở thành một kiện đứng đắn nghề nghiệp, thu hoạch nhưng thật ra pha phong. Sang tới lợn rừng bao lộc đem ra gỡ xuống cầm đi cửa hàng bán, thịt thịt tắc hơn phân nửa tự dùng này 10 ngày sau cũng không từng náo quỷ, nguyễn trí giận lá gan cũng dần dần bung ra, cuối cùng dám khai trai. nguyễn lâm xuân đối nhu chế ra rất có hứng thú, vì thế hướng nàng đại ca thảo một kiện lông cáo, tính toán tự tay làm lấy. vì trình hủ khâu vá một cái áo khoác, bằng không như vậy canh thâm lộ trọng còn qua lại bôn ba, chỉ định đến nhiễm phong hàn, tuyệt đối không có ám chỉ hắn lại đến ý tứ nga. nguyễn trí giận đặc biệt để lại tốt nhất mặc lông cáo, nguyên tưởng rằng nàng muốn tự dùng, cho đến nghe nói là đưa cho trình hủ, dám kính không khỏi đi lên. Bình quốc công phủ cái gì thứ tốt không có, thiên ngư như vậy hỏi hàn đơn cẩn, làm người chê cười. Nguyễn Lâm Xuân Mỹ tư tư mà ve kim chỉ, hắn có về hắn có, ta tự mình làm có thể nào giống nhau? Tục ngữ nói đến hảo, lễ khinh tình ý trọng, mặc kệ hắn xuyên không xuyên, lễ nghĩa kết thúc là đủ rồi. Quan trọng nhất chính là làm cái này không cần theo thua, chủ yếu khảo nghiệm cắt may công phu, đối nàng lại thích hợp bất quá. Tân Nương tử theo công lấy không ra tay, không bằng tìm lối tắt, cũng hảo lấp kín những cái đó tạm vụ người miệng. Nàng tự cho là này lý do thực đường hoàng, không nghĩ tới ở Nguyễn Trí giận xem ra đó là khỉu tay quẻo ra ngoài tiêu chí, ai, hảo hảo cải trắng bị heo củng. Tuy rằng từ tướng mạo thượng xem, trình thế tử mới là kia viên cải trắng, bất quá người đều là bên vực người mình, ở Nguyễn Trí giận xem ra, nhà mình muội tử như vậy hoặc bắt đáng yêu, làm cái gì muốn tiện nghi người ngoài. Nguyễn Trí giận giận dữ nói, kia cho ta làm một kiện. Người, Nguyễn Lâm Xuân Tử trên xuống dưới đánh giá hắn vài mắt, đối này tỏ vẻ hoài nghi. Nguyễn Chí Giận giáng người đã đủ cường tráng, lại xuyên một thân ra, không thật thành rừng rậm đại hùng. Không giống Trình Hủ sinh đến mảnh khảnh, xuyên lại nhiều, cũng đều có loại ngụy tấn danh sĩ Phong Lưu. Nguyễn Chí Giận, cho nên ngươi đang nói ngươi cả thực thổ la. Cuối cùng vẫn là thôi thị ra mặt ôm hạ phiên toái, đáp ứng dùng dư lại ra vì hắn khâu vá một kiện áo lông cửu, Nguyễn Chí Giận lúc này mới vô cùng cao hứng rời đi. Thôi thị hiện tại đối việc nhà sống có một loại dị thường cố chấp, tựa hồ ý định làm chính mình công việc lưu đủ lên liền có thể quên mất quá khứ hỗn loạn. Vì thế nàng suốt ngày bận về việc nấu nướng quét dọn, may áo phơi nắng. Chẳng sợ thôi Tam Lang nói muốn thỉnh cái bà tử trở về, nàng cũng không đồng ý. Nguyễn Lâm Xuân khuyên bất động nàng, chỉ có thể từ nàng đi. Kỳ thật bằng thôi thì hiện tại tích tụ, mãn có thể khai mấy gian cửa hàng nhẹ nhàng xuống qua, hoặc là đến ở nông thôn mua vài mẫu điện trang. Đương cái nằm thu lương thực cổ đại địa chủ bà, liền tính phát đạt không được, nhà mình chi phí sinh hoạt là tất đủ. Bất quá người một khi nhàn hạ. Liền dễ dàng nhớ tới không vui sự, thôi thị như vậy siêng năng buôn đầu, không chuẩn lại là chuyện tốt, giống Bạch Cẩm Nhi như vậy cả ngày mai nằm bất động, ngược lại dễ dàng đến bệnh nhà giàu. Nguyễn Lâm Xuân mơ hồ hỏi tham gia Bạch Cẩm Nhi ở kinh thành dưỡng bệnh tin tức, không thể không thừa nhận, trong lòng hơi có điểm hả giận, liền tính bước đi rồi thôi thị, này một đôi khổ mệnh nguyên ương làm theo không thể bên nhau lâu dài. Bọn họ tình lộ chú định là nhấp nô, có thể thấy được ông trời cỡ nào công bằng. Nguyễn Hành Chỉ không hiểu được bận về việc chiếu cố mối tình đầu vẫn là Lâm Thời Tìm không ra thích hợp nhà tiếp theo, từ ngày ấy đến thăm lúc sau, đến nay chưa từng lại đến, Nguyễn Lâm Xuân cũng không nóng nảy, nàng người này không lòng tham, có kia bút của hồi môn tiền cố nhiên hảo, không, có cũng ngại không nàng cái gì, hơn nữa từ nàng đem hoàng đế tranh chữ quải đến chỉnh ra cửa hàng lúc sau, mỗi tháng đều sẽ có một bút tiền đồ đúng hạn đưa tới, so nàng trong tưởng tượng càng thêm phong phú. Nàng có đôi khi khó tránh khỏi hoài nghi. Thực sự có như vậy nhiều ngu người thích cùng phong, dùng hết gia tài cũng muốn một thấy hoàng đế bản vẽ đẹp. Nhưng Trình Hủ hẳn là sẽ không lừa nàng, một khi đã như vậy, kia nàng liền tiếp thu này phiên hảo ý, dù sao, này số tiền nàng tính toán suất giá khi đưa tới trình ra đi, liền tính là Trình Hủ hảo tâm lừa nàng, hắn cũng không có hại, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Đến nỗi Trình Hủ nói hoàng hậu muốn triệu kiến nàng tin tức, Nguyễn Lâm Xuân nguyên trở thành cho cười, kết quả thật đúng là ứng nghiệm. Tới đón tiếp nàng là Trình hoàng hậu lãoi ma cũng là nàng cập kê lễ thượng chấp sự gặp mặt liền cười nói cô nương sao thay đổi chỗ ở làm lao nô hảo tìm. nguyễn lâm xuân cười cười gia mẫu gần đây ốm bệnh kinh lang trung trần trị nói là khí hư huyết tứ cần phải rời xa huyên áo tìm chút hẻo lánh chút địa phương tĩnh dưỡng cho nên đến nơi này ở tạm thôi thị cùng nguyễn hành chỉ hòa ly tin tức tuy rằng mọi thuyết xôn xao đến nay chưa công chư với chúng nguyễn lâm xuân tuy rằng không ngại nhưng thôi thị sợ với nàng hôn sự bất lợi chỉ có thể tạm thời bảo mật nhưng trong cung sống lâu rồi đều là nhân tình, thí dụ như vị này Mama liếc mắt một cái liền nhìn ra Nguyễn Hầu gia gia đình xảy ra vấn đề, nhưng thật ra đáng thương trước mắt tiểu cô nương vừa mới trở về không bao lâu liền gặp phải cốt nhục chia liệ, kết cục khó trách hoàng hậu như vậy đau nàng đáng thương nàng. Mama liền cười nói nhị cô nương nếu không có việc gì liền tùy nô tỳ đi một chuyến đi, hoàng hậu nương nương cố ý thỉnh trong cung chế y ở cục phải vì ngài ni may áo, lao nô nhóm đôi mắt rốt cuộc không phải tiêu xích không khỏi sơ lầm, vẫn là ngài đích thân đến hảo. Nguyễn Lâm Xuân tuy là lại như thế nào mặt dày, giờ phút này trên mặt cũng có chút nóng rát, chẳng lẽ là áo cưới? Nếu không cũng không dùng được như vậy đại trận trượng. Mama cười tủm tỉm gật đầu. Nguyễn Lâm Xuân chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, khó trách Trình Hủ kia thiên thần thần lại nhải, mọi cách dám chỉ là kiện hỉ sự, chắc là hắn đặc biệt đi thác hoàng hậu, Trình Hoàng hậu mới như vậy mất công, trong cung chế y phường luôn luôn là chỉ cung các vị phi tần chủ tử dễ dàng không tiếp việc làm thêm nếu không có hoàng hậu nâng đỡ các nàng nào nhìn chúng tầm thường tiểu quan gia cô nương nguyễn lâm xuân đều không phải là làm ra vẻ người hoàng hậu như vậy hậu ái không tiếp thu ngược lại không ổn vì thế về phòng rửa mặt đều mặt trang điểm đến chỉnh chỉnh tề tề ra tới cần phải không thể mất lễ nghĩa mama xem ở trong mắt liền cảm thấy cô nương này vẫn là rất hiểu chuyện cũng không ngượng ngùng xoắn xít không phóng khoáng nói là ở nông thôn lớn lên so với kia thư hương ròng rỏi nhuộm dần hạ nữ nhi cũng không kém nhiều ít đâu Thôi thì nghe nói hoàng hậu cho mời, đương nhiên không dám cản lại, chỉ dặn dò nữ nhi ít nói lời nói cần làm việc, nhiều nghe người ta phân phó, đừng làm cho hoàng hậu nương nương bị ghét. Mama cười nói, phu nhân thật là nhiều lo lắng, nhị tiểu thư như vậy thông minh săn sóc, nương nương thấy thích còn không kịp đâu, như thế nào sẽ trách tội. Nguyễn Lâm Xuân du góc áo, hai tay lung ở trong tay áo, biểu hiện đến tương đương trình tĩnh biết lễ, ở nàng xem ra, trình hoàng hậu đã là nhà chồng người, nàng đương nhiên biết được như thế nào ứng đối. Chờ đến trong cung hạ kiệu lúc sau, kia ma ma thả đi hoàng hậu trong cung hỏi chuyện, xem là thỉnh chế y cục người lại đây, vẫn là trực tiếp ở tiêu phòng điện đo kích cỡ. Nguyễn Lâm Xuân chính chán đến chết, một cái lạ mắt thái giám lại đây, đảo cũng không tính cỡ nào lạ mắt, nàng giống như ở Quý Phi bên người gặp qua. Thật đúng là Nguyệt Quý Phi phái tới, người nọ bồi cười nói, Nguyễn Nhị cô nương, nhà ta chủ tử cho mời, mời theo nô tỷ tới một chuyến đi. Nguyễn Lâm Xuân không lộ thanh sắc, nhưng, hôm nay mãi hoàng hậu nương nương tương mời. Liên tính Nguyệt Quý Phi muốn gặp nàng, cũng đến chờ nàng bái kiến xong hoàng hậu, đây là cơ bản lễ phép. kia bạch diện thái giám nhìn thường thường vô kỳ, lại có một phen nu hòa hảo giọng nói, không sao, hoàng hậu khoan dung độ lượng, nhất định sẽ không để ý. Nhưng thật ra nhà ta chủ tử tâm mộ cô nương lâu rồi, đáng tiếc không thể vừa thấy, mong rằng cô nương ngàn vạn hành diện. Lời này nói, không biết còn tưởng rằng Nguyệt Quý Phi có ma kính chi hảo. Nguyễn Lâm Xuân nghe xong này phiên âm dương quái khí chi ngữ, tuy lược cảm không vui. Nhưng xem người này ổn định vững chắc bộ dáng, lường trước là làm già rồi sai sự, nếu không điểm tự tin, như thế nào dám nửa đường tiệt hồ, vẫn là tiệt hoàng hậu hồ. Xem ra, Nguyệt Quý Phi sớm đã tính toán ôm cây lợi thỏ, này hồng môn yến nàng Phi đi không thể. Nguyễn Lâm Xuân thở dài, kia liền thỉnh công công vì ta dẫn đường. Lần trước Nguyệt Quý Phi tuy rằng có tâm tìm nàng phiến thoái, thái độ đảo còn xương được với hoa khí, vì chính là đem nàng đính hôn cấp chú ra, không biết lúc này lại vì sao tâm huyết dâng trào. Nàng không tin bằng chính mình thân phận, có thể vào đến bực này trong cung quý nhân pháp nhãn. Hơn phân nửa là có người ở trong đó xối rủ. Chờ tới rồi Nguyệt Quý Phi sở trụ cung điện nội thất, Nguyễn Lâm Xuân liền rộng mở thông suốt, nghi hoặc tiêu hết. Quả nhiên như thế, kia tùy hầu ở Quý Phi phía sau, vì nàng là lướt đấm bả vai, không phải Nguyễn Lâm như còn có thể có ai. Không hiểu được nàng lúc này vận dụng như thế nào mê người điều kiện, Quý Phi mới bằng lòng giúp nàng nội. Nguyễn Lâm Xuân trong lòng phập phồng, trên mặt nhưng thật ra bình thường cùng mới vừa rồi kia thái giám tới rồi đại điện trung ương liền trịnh trọng khuất dưới thân bái thần nữ tham kiến quý phi nương nương nguyện nương nương phúc trạch lâu dài trăm tuổi an khang nguyệt quý phi thật không có lập tức làm khó dễ chỉ nhàn nhàn sai người lột viên quả vải móng tay thượng đỏ tươi sơn móng tay ánh tuyết trắng nước thịt thật là yêu diễm tổng cảm thấy so với lần trước thấy khi có chút biến hóa không thể nói là khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt phai nhạt vẫn là làn da trở nên càng thêm cân trí nguyên lai trên đời thực sự có nghịch sinh trưởng kỳ dược Nguyễn Lâm Xuân trong lòng nở vực, liền nghe trên giường người kia hỏi nói, buồn cung nghe nói, ngươi pha thông y lìa thuật, lời này là ai truyền? Nàng tổng cộng chỉ vì trình hủ cùng nhà mình đại ca xem qua bệnh, đến Nguyệt Quý phi nơi này liền thành pha thông, không phải người nọ đem nàng cố ý cất cao, chính là Nguyệt Quý phi cố ý khoa trường, muốn chê phải khen trước. Nguyễn Lâm Xuân nhìn mắt nàng phía sau Nguyễn Lâm Nhữ, kỳ thật ánh mắt cũng không mang hận ý, nhưng Nguyễn Lâm Nhứ vẫn là theo bản năng rụt rụt cổ, người này xem nàng khi lão không có gì cảm xúc lệnh cam cam, phá lệ khiếp đến hoảng, nên không phải là yêu quái biến đi. Như vậy vừa nói đảo giải thích thông, bằng không một cái sinh trưởng ở địa phương thôn cô, như thế nào đỗng nhiên liền sẽ thi trầm trị thường, còn pha thông mỹ thuật, đem bên người người mê hoặc đến xoay quanh, có lẽ liền không gian cùng linh tuyển cũng là bị yêu khí làm bẩn, cho nên mới sẽ mất đi hiệu lực, trên đời này kỳ chân dị bảo vốn dĩ liền yếu ớt thật sự. Nguyễn Lâm như này xương miên man suy nghĩ, Nguyễn Lâm Xuân đã là bình tĩnh đáp lời, nương nương tán thưởng Thần nữ bất quá nhàn khi đọc quá mấy quyển y y thư, lược hiểu một vài, không tính là tinh thông. Nàng nói chính là lời nói thật, người khác tin hay không tùy thích. Nguyệt Quý phi đều không phải là Thái Y Y viện cổ giả, tự nhiên sẽ không chuyên tâm khảo sát nàng y y thuật, chỉ lấy phiến che miệng, khẽ cười nói, "Không sao, hôm nay bất quá nhàn thoại việc nhà, ta trong cung vừa lúc có cái tỷ nữ ngẫu nhiên nhiễm không khỏe, không bằng liền thỉnh Nguyễn cô nương nhìn một cái đến tụ cùng, đỡ phải còn phải lấy bổn cung đối bài hướng Thái Y Y viện qua lại lăn lộn." Dứt lời, liền đem người gọi ra tới. Nguyễn Lâm Xuân nhìn lên, lại là cái viên khuôn mặt mắt to dáng người hơi phong tiểu nha hoàn, tuy rằng trên mặt cố ý đắp một tầng chứng vị phấn, hơi hơi phiếm ra màu xanh lá, bộ dáng chính là tương đương khỏe mạnh. Có thể thấy được Nguyệt Quý phi hôm nay thỉnh nàng tới liền không vì chữa bệnh, mà là ý định tìm cha. Huyền Hương Nguyệt Dương Dương tự đắc hỏi, "Như thế nào, có thể hay không chị?" Nguyễn Lâm Xuân trong lòng thầm than, "Quý phi cố ý tương mời, nàng nếu không động thủ, liền thành chính mình chột dạ tài hèn học ít." Chuyến ra đi cũng khó tránh khỏi cho cười, nhưng đối mặt như vậy một cái khỏe mạnh đại người sống, lại như thế nào đi chị, chủ tớ hai khẳng định là thông quá khí, liền tính nàng chỉ là trang trang bộ dáng này tỷ nữ khẳng định sẽ hô to khổ sở, đảo biến thành nàng càng chậm càng hỏng rồi. Chương 44 Trộm đạo như đề Nguyễn Lâm Xuân trầm ngâm gian, thoáng nhìn kia tỷ nữ không được mà xoa bóp đầu gối, nhớ tới bực này gần người cung tỷ, cơ bản đều là từ sớm đứng ở vãn, thời khắc chú ý chủ tử phân phó. Căn bản không có nghỉ ngơi thời điểm. Một ngày xuống dưới, cẳng chân như thế nào sẽ không xưng ngủ Bộ câu hiện đại dùng từ, mãn trong cung đều là á khỏe mạnh, nói thành bệnh hoạn cũng không tồi. Nguyễn Lâm Xuân đồn có chủ ý, mở miệng nói, có thể, chỉ là thần nữ hôm nay chưa mang hòng thuốc, công cụ không đủ, chỉ sợ khó có thể thi triển. Nguyệt Quý Phi biểu môi, sợ cứ việc nói thẳng, hà tất giả mù sa mưa mà dọn này đó lấy cớ. Nàng đương nhiên không chịu dễ dàng làm Nguyễn Lâm Xuân rời đi thẳng là Nguyễn Lâm nhứ đi tầm điện cầm một bộ kim châm ra tới có thể thấy được là sớm có mai phục Nguyễn Lâm Xuân cũng không hỏi là nơi nào tới lập tức tiếp nhận làm kia tỷ nữ nằm ở sập gụ thượng rút đi nửa bên quần áo cũng may mọi người đều là nữ tử đảo cũng không cần phải làm tránh Nguyễn Lâm Xuân lấy kim châm đâm vào này âm lang tuẩn huyệt cùng tam âm giao huyệt cũng chậm rãi ấn một vách từng hỏi nhưng có đau đớn cảm giác tỷ nữ gật đầu trong mắt thấm ra nước mắt Nguyên tưởng rằng quý phi nương nương ý tứ là diễn tràng diễn liền hảo, nào hiểu được thật muốn ai chấm nha, này cũng quá xui xẻo đi. Nhưng, theo Nguyễn Lâm Xuân lực đạo dần dần gia tăng, cái loại này đau đớn cảm lại chậm rãi biến mất, không hiểu được đối phương dùng cái gì cổ quái mát xa thủ pháp, thì nữ chỉ cảm thấy từ dưới chân truyền đến một trận ấm áp, thả dọc theo mắt cá chân dần dần hướng lên trên, cho đến khắp người đều tràn ngập ấm áp cảm giác, nói không nên lời thoải mái. Nhưng nàng cũng không thích thú lâu lắm, Nguyễn Lâm Xuân hạ trưởng thật mạnh hết thảy. Tỷ nữ ăn đau, cả người thiếu chút nữa nhảy đánh lên, cũng cùng với một tiếng thét trói thai. Nguyệt Quý Phi xem đến có chút trong lòng run sợ, Nguyễn Lâm Xuân, ngươi làm cái gì? Nguyễn Lâm Xuân cũng không quay đầu lại, ngài xem không đến sao. Ta ở chữa bệnh, vẫn là ngài yêu cầu đâu. Nguyệt Quý Phi, đống nhiên may mắn chính mình không nghe Nguyễn Lâm như kia tiểu đệ tử, tự mình ra trận, bằng không, giờ phút này ai chắc chính là nàng, như vậy xem Nguyễn Lâm Xuân rõ ràng là cái gà mờ, nào có như vậy đại phu? chỉ đến người ngao ngao kêu to, người tốt cũng đến ý ỉa ra bệnh tới. Nguyễn Lâm Như bị Quý phi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Nàng nào hiểu được Nguyễn Lâm Xuân ý ỉa bệnh khi chạm huống như vậy thảm thiết, Tiêu chỉnh thế tử cư nhiên vô thanh vô tức, còn đuổi theo làm nàng qua tay, rốt cuộc là chỉnh hủ sức chịu đựng phi phàm, vẫn là hắn bị Nguyễn Lâm Xuân cấp mê tâm hồn. Chờ đến một bộ kim châm thi xong, Nguyễn Lâm Xuân cố nhiên hãn ra như tường, kia tỷ nữ cũng là cả người bồn rủn không kể, nhưng ngoài dự đoán chính là phía trước cái loại này mà trướng trệ sắp cảm giác lại biến mất vô tung, phảng phất giặt sạch cái lâu dài nước cấm tắm, đem cả người tích lúc đều cấp cọ rửa rớt. Hơn nữa túi đầu nhìn lên, cảng chân xương vụ cũng biến mất không ít. Nguyên lai vị này nguyễn cô nương đều không phải là bọn bị bợm giang hồ, mà là sắc có thực học. Nguyễn Lâm Xuân một mặt thu thập khí cụ, một mặt thấp thấp dặn dò nàng, cầu người không bằng cầu mình. Ta tuy là y y giả, có thể làm rốt cuộc không nhiều lắm. Tựa bực này trầm bệnh, vẫn là thiện tự bảo vệ mình dưỡng vì nghi. Ngày sau cũng không cần quá nghiêm với cương vị công tác, có thể lười nhắc khi, vẫn là trốn một chút lưỡi bãi. Tỷ nữ trong mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, nàng đương nhiên biết này chân bệnh là như thế nào tới. Nhưng, ai có thể thông cảm các nàng làm việc vất vả? Cho dù nàng ngày ngày hầu hạ ở Nguyệt Quý Phi bên người, Vi chủ tử tận tâm tận lực, Nguyệt Quý Phi lại trước nay không thông cảm nàng nửa phần. Ngược lại là Nguyễn Lâm Xuân như vậy một cái vốn không quen biết quan gia tiểu thư có thể thấy rõ nàng khó xử, nếu được như vậy chủ tử có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Tỷ nữ vùi đầu lao đi kia gạt lệ ngân. Nguyệt quý phi thấy nàng bả vai rung động, lường trước vẫn là đau đớn khó làm, vì thế rèn sắt khi còn nóng nói: Lục Châu, ngươi cảm thấy như thế nào? dựa vào sớm định ra kế hoạch, lúc này liền nên từ nàng ra tới chỉ ra và xác nhận Nguyễn Lâm Xuân là cái lang băm, không những làm việc bất lợi, còn làm nàng bệnh tình tăng thêm, hủy hoại nàng khỏe mạnh. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, này nô tỷ thế nhưng khiêm tốn mà chiều Nguyễn Lâm Xuân thi lễ. Đa tạ nguyễn nhị tiểu thư trần trị, nô tỳ giờ phút này đã khá hơn nhiều. La quyến tử, nói như thế nào khởi cái này? Nguyệt quý phi hạ chết mắt chừng nàng, nhưng mà này nha đầu thúi tuy rằng sợ nàng, lại như cũ làm bộ không biết, dùng rất nhỏ lại rõ ràng có thể nghe âm lượng nói, nô tỳ không hiểu ý ìa, cũng không biết nguyễn nhị tiểu thư bản lĩnh như thế nào, nhưng liền nô tỳ vừa mới sở nhìn, nguyễn nhị tiểu thư đích xác gánh nổi ý ìa giả nhân tâm này bốn chữ, người không thể vương bản, cho dù nàng là quý phi nương nương nô buộc. Lại há có thể che lại lương tâm đi vu không chính mình nhân nhân, cùng những cái đó vong ân phụ nghĩa đồ đệ có cái gì hai dạng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, cho dù này cử sẽ giức lấy Quý Phi bất mãn, thậm chí gặp trách phạt, ít nhất, nàng không thẹn với lương tâm. Nguyệt Quý Phi đảo bị khí cười, nguyên bản còn cảm thấy Nguyễn Lâm như quá mức nói chuyện giật gân, một cái nông thôn đến vô chi nha đầu, có thể có cái gì mê hoặc nhân tâm bản lĩnh. Ai ngờ lúc này mới nửa canh giờ không đến liền đem chính mình trong cung một viên hãn tướng cấp thu phục đi, còn nói không phải yêu thuật. Nhưng mà, Nguyệt Quý phi lại cũng không kế khả thi, nàng ra cái đề mục, Nguyễn Lâm Xuân chẳng những hoàn thành, còn hoàn thành rất khá, lại không thả người đi, chẳng phải thành ý định làm khó dễ. Cho dù lại không cam nguyện, Nguyệt Quý phi cũng chỉ có thể từ kẽ răng bính ra kia mấy chữ, người tới, đưa ừ. Nguyễn Nhị tiểu thư hồi tiêu phòng điện, lại thưởng một hộp minh châu, khen thưởng nàng hôm nay chi công. Đối mặt nên đến đồ vật, Nguyễn Lâm Xuân cũng không giả khách khí. Nàng thông thả ung dung tiếp nhận trang chân châu hồ gấm, đang muốn rời đi, lại nghe tỏa thượng nói, từ từ. Phần 35 Nguyệt Quý Phi sờ sờ tóc mai, trước mắt ngạc nhiên, buồn cung kia chỉ kim châm đầu. Trong lúc nhất thời, trong điện người ánh mắt đồng thời hướng Nguyễn Lâm Xuân phong tới. Nguyễn Lâm Xuân Nàng xem như biết vị này nương nương tâm nhãn có bao nhiêu nhỏ, liền bởi vì chính mình hủy hoại nàng làm cục, nàng nhưng không tâm lòng, liền phải cho chính mình theo dệt một cái trộm đạo tội danh. Đừng nói nàng căn bản không có can đảm lượng trộm cướp trong cung tài vật, mặc dù nàng dám, cũng đến có thời gian nột, từ tiến vào đến bây giờ, Nguyệt Quý Phi liền ly trà cũng chưa thỉnh nàng uống, liền hống măng, dọa, lại bức nàng thi trầm quả thực một khắc không ngừng, nàng lại không phải thiên thủ quan âm, còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi lấy Quý Phi trên đầu cây châm. Nhưng mà, vô luận việc này cỡ nào buồn cười, Nguyệt Quý Phi vẫn là bằng chính mình rất thật kỹ thuật diễn xoay chuyển cắn khôn, hoặc là nói lấy thế áp người. Nàng mỉm cười nhìn Nguyễn Lâm Xuân, Nguyễn nhị cô nương, bổn cung tưởng làm chứng trong sạch, vẫn là đến lục soát một soát người, ngươi cảm thấy như thế nào?" Nói được dễ nghe, thật làm người lục soát thân, ngày sau kinh thành còn có nàng nơi dừng chân sao? Liên tính không phải nàng trộm, nhưng vô cớ bị trở thành kẻ cắp, còn phạm vào cung cấm, ngày sau ai đều đắc dụng khác thường ánh mắt xem nàng, không ngừng danh dự bị hủy, không chuẩn liền hôn sự đều sẽ ngâm nước nóng. Nguyệt Quý phi này chiêu tuy rằng qua loa, lại là dụng tâm kịch độc. Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhạt nói: Nương nương lời này ta thế nhưng không hiểu, ta đều không phải là này trong điện người, cũng không biết những cái đó vàng bạc bảo bối lai lịch, cho dù trộn, nơi nào tiêu tàng, chẳng lẽ lấy về đi cung phụng sao? Theo ta thấy, nhưng thật ra hiểu tận gốc dễ càng đáng giá hoài nghi, nương nương không bằng như vậy phong cửa cung, đem các cung nhân triệu tập lên, từng bước từng bước thẩm vấn, luôn có kia khiếp đảm trột dạ nói ra. hào một trương năng nôn thiện biện khéo mồm khéo miệng. Nguyệt quý phi không nghĩ tới nàng này nhìn ngơ ngác một cuộc. Hành sự lại mọi cách cơ biến, nhất thời phản không biết như thế nào cho phải. May mà đều có lanh lợi thế nàng tiếp theo, làm cản. Nương nương trước mặt cũng tha cho ngươi như vậy lắm mộm. Cái gì có biết không, nương nương chỉ hạ có cách, này trong cung người tự nhiên tin được, nhưng thật ra ngươi cái này nông thôn đến nha đầu, mỹ mắt lại thiện, của cải lại mỏng, chưa chừng nhìn chúng nương nương trên đầu châm cải tinh xảo, vì thế tiện tay tháo xuống tàng nhập trong tay áo. này một chút lại vừa ăn cướp vừa la làng, thật thật là vớ vẩn. Nguyễn Lâm Xuân nhận được, hắn chính là dẫn chính mình lại đây tiểu thái giám, xem ra hết thể lại là an bài tốt, tiêu kim thoa nhất định ở con đường từng đi qua thượng đã không thấy, cũng thâu long chuyển phượng phóng tới chính mình trên người, này một chút vô luận nàng nói cái gì, đều sẽ không có người lại tin. Nguyệt Quý Phi hoan quá mức tới, một lần nữa nắm giữ thế cục, trên cao nhìn xuống bệ ngễ nàng, Nguyễn Nhị tiểu thư, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Lục Châu há miệng thở dốc, tưởng hỗ trợ biện bạch, Lại ở tiếp xúc đến kia nội thị cảnh cáo thoáng nhìn sau bất đắc dĩ cúi đầu, nàng cùng Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là thâm giao túng nói cũng không ai tin, không chuẩn còn càng bôi càng đen. Nguyễn Lâm Xuân trong đầu bay nhanh mà vận chuyển, khoảnh khắc liền có chủ ý, hít sâu một hơi, đi nhanh tiến lên nói, tìm kim thoa có thể, nhưng, thần nữ tuyệt không làm một nộ buộc tới lục soát thần nữ thân, quý phi nếu khăng khăng như thế, thần nữ tình nguyện vừa chết lấy trứng trong sạch. Dứt lời, liền phải hướng một bên màu son xả nhà thượng đâm Nguyệt Quý Phi vội gọi người ngăn đón nàng, nói giỡn, Nếu thật làm đại thần đích nữ chết ở nàng trong cung, hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Nàng nhưng gánh không dậy nổi chịu tội, chỉ phải hào ngôn hỏi: Kia yê ngươi ý tứ nên như thế nào? Nguyễn Lâm Xuân ánh mắt lướt qua nàng bả vai, thẳng tắp rơi xuống phía sau Nguyễn Lâm Như trên mặt, làm thần nữ chi muội tự mình tra soát, thần nữ mới đồng ý. Nguyệt Quý Phi ngẩn ra, tỷ muội chi gian, nói lý lẽ là phải làm tỵ hiểm, bất quá Nguyễn Lâm Như cùng nàng tỷ tỷ giao tình như vậy hư. Tự nhiên sẽ không tăng tư, không bắt nước bẩn đều tính không tội. Điểm này Nguyệt Quý Phi cứ yên tâm đi. Vốn dĩ chủ ý này cũng là nàng kia hảo muội muội nói ra. Nguyễn Lâm như tuy có điểm ngoài ý muốn, ngay sau đó liền vui mừng ra mặt. Nguyễn Lâm Xuân đây là sợ chính mình bị chết không đủ mau nha. Cư nhiên dám để cho nàng tới soát người. Lúc này không đổ vật cũng đến lục soát ra đổ vật, chờ tiến bạo thất chịu thầm đi. Trên mặt lại là một bộ lã trã trực khóc bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không lấy sao? Nếu giờ phút này thành thành thật thật công đạo, nương nương có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống, ta cũng sẽ giúp ngươi cầu tỉnh. Tuy là Nguyệt Quý Phi nghe xong mấy câu nói đó đều có điểm hết muốn ăn, quay mặt qua chỗ khác, chỉ mong nàng đối dự nhi tâm là thật sự, bằng không, cứ như vậy một cái hai mặt con dâu, ai cho ai tội chịu đâu. Nguyễn Lâm Xuân lại là thần sắc như thường mà đứng ở tại chỗ, đám người tới lục soát. Nguyễn Lâm như tuy có điểm hầu nghi, có thể tưởng tượng đến kia thái dám làm việc biển chắc, lường trước sẽ không tính sai. Vì thế cô nén vui sướng chạy chậm lại đây, trên mặt vô cùng bị thương, đôi tay lại thành thật mà hoạt nhập Nguyễn Lâm Xuân quần áo. Nhưng, vô luận nàng như thế nào tra soát, tiêu kim hoa giống như châu đất xuống biển, trước sau không thấy tung tích, chẳng lẽ người này thật biết yêu thuật, bằng không lại như thế nào giấu đi. Đối mặt Nguyễn Lâm như ngạc nhiên, Nguyễn Lâm Xuân hơi hơi mỉm cười, nói, nương nương đã sai người lục soát quá, lòng nghi ngờ tận nhưng tiêu, nhưng, thần nữ còn có một lời. Nguyệt Quý Phi chỉ cảm thấy mệt cực. Chưa từng gặp qua như vậy nữ tử, quả thực đau thương bất nhập, nàng cho dù thủ đoạn thông thiên cũng khó thi triển, chỉ có một mặt nói, ngươi nói. Nguyễn Lâm Xuân nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái, nàng cùng ta đều phi này trong cung tương ứng, tự nên đối xử bình đẳng, hiện giờ ta đã lục soát quá, liền nên đến phía nàng. Nguyễn Lâm Nhứ lập tức liền tưởng chửi gầm lên, hôn trướng, nàng làm sao dám cắn ngược lại một cái. Sắp chết còn muốn tìm cái đệm lưng sao. Nguyễn Lâm Nhứ đương nhiên không chịu mặc cho hoan. Vì thế cao cao dơ lên hai tay chứng minh trong sạch, nhưng mà, liền ở nàng ngâng lên cánh tay khoảnh khắc, một con kim thoa tử trong tay háo hoặc nhưng mà lạc, đánh vào trên mặt đất, phát ra thanh thúy minh âm. Mọi người đều xem ngây người. Chương 45 Cứu người Lục Châu không hảo cứu, nhưng thật ra đem chính mình cấp cứu ra đi. Nguyễn Lâm nhứ bản thân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng biện bạch nói, nương nương, đây là hiểu lầm, ta căn bản không trộm. Nguyễn Lâm Xuân Tắc nói như vậy lặp lại khởi nàng vừa mới sở ngữ. Muội muội, ngươi thật sự không lấy sao? Nếu giờ phút này thành thành thật thật công đạo, nương nương có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống, tỷ tỷ ta cũng sẽ giúp ngươi cầu tình. Nguyễn Lâm Nhứ làm sao có thể nghe không ra nàng lời nói ám vúng tức giận đến ngân nha ám cán, nhưng mà lại có thể như thế nào? Nàng đương nhiên biết được chính mình trong sạch, mẫu chốt là không có chứng cứ a. Kìa Kim Thoa bổn ứng ở Nguyễn Lâm Xuân trong túi lục xoát ra tới, vì sao đông nhiên rơi xuống chính mình trên người? Nguyễn Lâm Nhứ trong đầu linh quang hiện lên, đúng rồi. Khó trách Nguyễn Lâm Xuân chủ động muốn nàng tới soát người, căn bản không phải yêu quý mặt mũi, mà là muốn mượn cơ hội vu oan đến trên đầu mình. Mệnh nàng còn có thể mặt không đỏ khí không xuyễn, cái này dối trá tuột đỉnh nữ nhân. Nguyễn Lâm nhíu đầu gối hành tiến lên, ai ai khóc nước nở nói, nương nương, ta thật không biết việc này, tất là có người sử thủ đoạn. Táo giận mà trừng mắt nhìn Nguyễn Lâm Xuân liếc mắt một cái, tỉ tỉ mới vừa rồi cố ý làm ta tra soát, đánh đó là cái này chú ý đi. Chứ ngươi ở ngoài, lại không người gần quá ta thân duy độc ngươi có cơ hội đem tang vật nhét vào ta trong tay áo. Thâm hận chính mình mới vừa rồi nhất thời đắc ý vênh báo, cư nhiên chứ Nguyễn Lâm Xuân nói, liền nói nàng này quỷ kế đa đoan, đoạn sẽ không bó tay chịu trói. Nguyễn Lâm Xuân nhìn nàng trải rộng xương lạnh sáng trong khuôn mặt, trầm giọng nói, ngươi chưa từng gần quá ta thân, nhưng ta cũng chưa từng gần quá quý phi nương nương thân, xin hỏi kia cây châm như thế nào bị ta bắt được? Nguyễn Lâm Như chỉ lo vì chính mình biện bạch, không chút do dự nói, đương nhiên là Vương công công đưa cho ngươi. Kia dẫn đường thái giám liên tiếp cho nàng đưa mắt ra hiệu, đáng tiếc nàng không thấy được. Nguyễn Lâm Xuân vì thế yên tâm mà mỉm cười lên, "Nga, Nguyễn Lai là chồng coi tự chổng nhà, ta lại có lớn như vậy bản lĩnh, có thể mua được quý phi trong cung người, nương nương, ngài nghĩ sao?" Nguyệt Quý phi vô lực đỡ chán, thật là càng bôi càng đen, nói thêm gì nữa, chỉ sợ này Nguyệt Hoa điện nên tới một hồi đại thanh tra xét. Nàng đương nhiên không chịu làm trình hoàng hậu chế dễ, lạnh trên mặt trước, hung hăng đạp Nguyễn Lâm như một chân, bị gọi tiểu đệ tử. Uổng buồn cung như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại không biết cảm ơn, phản nhớ thương khởi buồn cung đồ vật, còn không mau đến phía sau lánh phạt đi. Nguyễn Lâm như đã hận hảo tỉ tỉ trà đúa, lại hận nguyệt quý phi gà nhà bôi mặt đá nhau, đem chính mình trích đến không còn một mảnh, lại đem nước bẩn kể hết bắt đến nàng trên đầu. Nhưng, ai kêu trong cung chính là như vậy cái ăn người địa phương, kỹ không bằng người, phải làm nhận vua. Chờ nàng nắm giữ quyền to, thế tất muốn đem Nguyễn Lâm Xuân chạy đến biên tái phục khổ dịch. Lại làm Nguyệt Quý Phi đi ngũ Đài Sơn vì tiên đế thủ lăng, hảo kêu những người này biết, phàm là khi dễ quá nàng, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nguyễn Lâm Xuân vô tâm để ý tới nguyên nữ chủ hùng tâm trang trí, chỉ tư thế mạn diệu hướng Nguyệt Quý Phi làm thi lễ, phụng kia hộp chân châu khinh phiêu phiêu rời đi. Đến nỗi kim cây trầm, đương nhiên như cũ trở lại Nguyệt Quý Phi trên đầu. Giờ phút này nàng lại hận không thể đem châm tiêm nhắm ngay chính mình hết hầu, thật là suốt ngày đánh nhạn kêu nhạn mổ mắt, nàng đường đường quý phi Lại kêu một cái hương giã lớn lên tiểu nha đầu cấp chơi, rốt cuộc ai mới là đồ ốc. Vừa mới kia vương thái dám nhéo đem hắn tiến lên, nương nương, Nguyễn Nhị cô nương đi rồi, chúng ta còn muốn phạt sao? Phạt, đương nhiên muốn phạt. Nguyệt Quý Phi giọng căm hợt nói. Liên tính không vì làm cấp người ngoài xem, nàng cũng không muốn nhẹ tha Nguyễn Lâm nhứ, ai kêu nàng không còn dùng được, gia chủ ý cũng đều không đứng đắn, không duyên cơ chọc người chê cười. Tiện phôi chính là tiện phôi, như thế nào điều trị đều tu không ra cái bộ dáng tới. Lúc này không cần phải người khác dẫn đường, Nguyễn Lâm Xuân chính mình liền sờ đến tiêu phòng điện, xem trang trí phong cách liền vừa xem hiểu ngay. Trình Hoàng Hậu chờ nàng lâu ngày, thấy nàng khoan thai tới muộn, cũng không trách tội, chỉ nhẹ nhàng nữ mày nói, Quý Phi có hay không làm khó ngươi. Này trong cung ai mà không thất khiếu linh lung tâm, phàm là nháo điểm gió thổi cỏ lay, hàng xóm không có không biết. Trình Hoàng Hậu là ẩn nhất quán, khinh thường cũng không thể cùng Nguyệt Quý Phi so đo, cho nên cho dù biết rõ huyền hương Nguyệt nửa đường tiết hồ. Nàng cũng không tiện vì điểm này việc nhỏ tới cửa muốn người. Thấy Nguyễn Lâm Xuân bình an trở về, Trình Hoàng Hậu Phương nhẹ nhàng thở ra, lại sợ là thường ở nơi tối tăm, làm nàng cởi ống tay háo cẩn thận kiểm tra. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, nương nương, ngài nhiều lo lắng, quý phi nương nương không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ người. Dù sao muốn đánh cũng chỉ biết đánh vào Nguyễn Lâm như trên người, nàng đương nhiên đừng nói chuyện không eo đau. Không đồng nhất khi, chế y phường người tới, Trình Hoàng Hậu làm Nguyễn Lâm Xuân ngoan ngoan đứng. Tùy ý những cái đó các thợ theo lấy thước dây ở trên người nàng so tơi so lui, rất nhỏ đến liền bả vai rộng hẹp, cánh tay độ cung thậm chí bộ ngực hình dáng đều khoa tay múa chân đến rõ ràng. Nguyễn Lâm Xuân không quen cùng người tứ chi tiếp xúc, thêm chi sợ ngứa, kia mấy cái thị nữ con bướm ở nàng hiếp hạ xuyên qua lui tới, nàng nhịn không được muốn cười, nương nương, không cần như vậy phiền toái đi. trinh Hoàng Hậu nghiêm nét mặt nói, nữ tử cả đời liền như vậy một chuyện lớn, làm sao dám qua loa. Người tuổi trẻ cho nên không cảm thấy. Chờ ngươi tới rồi ta cái này tuổi tác, tưởng náo nhiệt đều náo nhiệt không đứng dậy đâu. Nguyễn Lâm Xuân Mơ Hồ cảm thấy, Trình Hoàng Hậu ở chính mình trên người ký thác bộ phận lý tưởng, tuy rằng là Hoàng Hậu, lại phi nguyên phối, nói vậy ngay lúc đó hôn lễ không rảnh lo tinh tế đi, huống chi biển ra đang ở đắc thế, cảnh thái đế nhiều mặt cân bằng, cũng sẽ không làm mạnh tay. Nay cũng thành Trình Hoàng Hậu suốt đời ăn năn, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, nàng mới như vậy chân ái trước mắt tiểu cô đương, duy nguyện nàng cùng Trình Hủ Mỹ mãn hoạt thuận, hoạt thu Nguyễn Lâm Xuân không tính là bi quan chủ nghĩa giả, nhưng nàng đối tương lai trước sau lo liệu thận trọng thái độ, liền tính nàng cùng trình hủ trước mắt lẫn nhau có hảo cảm, nhưng ly bạch đầu dai lão cảnh giới vẫn như cũ quá xa, ai có thể bảo đảm ngày sau trình hủ hoặc nàng sẽ không thay lòng. Hiện tại liền phải biết trước mạo điệt chi năm ân ái, không thể nghi ngờ quá sớm. Hốn hồ! Nguyễn Lâm Xuân chậm rãi xoa chính mình mặt, nàng tuy không cảm thấy chính mình tướng mạo bình thường, nhưng, thế gian vì môi nhất chú ý môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Hiện giờ bất quá bởi vì tuổi trẻ Thủy Linh Trình Hủ mới cảm thấy có vài phần mới mẻ, xem nhiều liền sẽ cảm thấy không sướng với, chờ hắn chân thương hoàn toàn khỏi hẳn, bên ngoài thấy việc đời, so sánh dưới, càng sẽ cảm thấy trong nhà bà thím già khó coi. Nguyễn Lâm Xuân cũng không tự thi, nàng chỉ là thích nhận rõ sự thật, cũng suy xét đến nhất hư tình huống. Cho nên, nàng sẽ không mặc kệ chính mình ở Trình Hủ trên người chút xuống quá nhiều cảm tình, ít nhất hiện tại sẽ không. Đương nhiên, thành thân vẫn là đến thành thân, đây là bọn họ ước định, cũng là Nguyễn Lâm Xuân chính mình mưu sinh chi lộ, thoát ly nguyễn gia che chở, nàng đương nhiên đến khác tìm một cái chỗ dựa, cho tới bây giờ, Trình Hủ đều là nàng tốt nhất lựa chọn. Lượng xong kích cỡ sau, Trình Hoàng hậu làm người sắp sửa làm hỉ phục lụa bố mang tới, là một loại nhũ đỏ bạc tơ lụa, chẳng sợ ở thất trung mơ màng ánh đến hạ, như cũ Minh Diễm bức nhân, có thể nghĩ đem nó dệt thành quần áo, ở ngày sắc hạ sẽ kiểu gì tươi sáng mỹ lệ, nhiếp nhân tâm phách. Nguyễn Lâm Xuân lại đều bị mãn, vui lòng phục tùng nói, "Tạ nương nương hậu ái, Trình hoàng hậu vì thế vui tươi hớn hở mà làm người đem tơ lụa lấy về dạy phường, chuẩn bị tài chế máy áo, này siêm y hề buồn cung trước thế ngươi bảo quảng, thả đừng làm cho á hù biết, đến lúc đó lại dọa hắn mẻ dự, hảo kêu hắn hiểu được chính mình với cái cỡ nào mỹ mạo động lòng người tân nương tử. Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ tới trình hoàng hậu cũng có như vậy đồng thú một mặt, có thể thấy được trình ra người chẳng những tính tình diệu, ai nói giỡn cũng là một mạch tương thừa, tương lai sinh hài tử cũng như vậy hoạt bát thảo hỉ thì tốt rồi. Nguyễn Lâm Xuân hồn nhiên bất giác chính mình đem tạo người xếp vào sau này nhật trình, chỉ lưu luyến không rời mà vớt ve kia thất tơ lụa. như vậy mị siêm ý thì cả đời lại chỉ có thể mặc một lần, cảm giác hảo lãng vi a. Hoặc là nàng có thể cùng trình hủ trước hòa ly lại phục hôn, như vậy liền vật tận kỳ dụ. Nguyễn Lâm Xuân lắc lắc đầu, bỏ qua một bên cái này vớ vẩn ý niệm, đồng nhiên nhớ tới một chuyện, nương nương, ta tưởng thỉnh ngài cứu một người. Chuyện này tuy không lớn, nhưng, giống như chỉ có hoàng hậu có thể quản. Người khác là không dám đến Nguyệt Hoa cung đoạt dâu hùn. Trinh hoàng hậu đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, có thể cho quý phi ngột ngạt, nàng cầu mà không được đâu. Hai người tới Nguyệt Hoa cung khi, Nguyễn Lâm như chính quỷ gối giếng trời bên trong khổ không nói nổi, đại mặt trời trói chang vơi, làm nàng tóc đen bị hãn tầm ướt, một rún rún dán ở trên má, đầu gối tuy rằng không lót mảnh sứ vỡ, nhưng giống nàng bực này thiền Kim tiểu thư, da thịt tế hoạt, quỷ thượng nửa canh giờ liền qua sức. Mắt thấy Nguyễn Lâm xuân đi mà quay lại, còn chuyển đến hoàng hậu Nguyễn Lâm như trong lòng vui vẻ, lường trước là tới giải vây, vẫn là sợ đem chính mình đắc tội thâm đi. Cái này Nguyễn Lâm Xuân rốt cuộc có vài phần ánh mắt, nhưng mà nàng đang muốn mở miệng tiếp đón, Nguyễn Lâm Xuân lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, thẳng tóc mà từ bên người nàng lướt qua, đi vào một người mặc thanh y tỷ nữ trước mặt, kia Lục Châu nha đầu bởi vì làm việc bất lợi, không ấn sớm định ra kế hoạch hãm hại Nguyễn Lâm Xuân, Nguyệt Quý phi chính cứ gọi người vào miệng đâu. Trình Hoàng hậu lập tức nhíu mày, Quý phi, ngươi làm gì vậy? Liên tính thân phận thấp kém cung tỷ, trên danh nghĩa cũng đều là hoàng đế nữ nhân, là không nên mặc cho xử trí. Liên tính muốn phạt, tốt xấu tránh đi mặt bộ, miễn cho phá hoại dung nhan, này cũng coi như trong cung một cái bất thành văn quý củ. Đương nhiên, tựa nguyệt quý phi như vậy tự nhiên không có sợ hãi, tuy rằng cáo giận Nguyễn Lâm Xuân Việt Bình, nhưng, hoàng hậu tới cũng không có gì đáng sợ, nàng trách đánh chính mình tỷ nữ, quăn người khác chuyện gì. Hoàng hậu tay lại trường, rồi không đến nguyệt hoa cung tới. Nguyệt Quý phi qua loa làm thi lễ, hờ hững nói, nha đầu này chính mình thuộc bổn phận sự không có làm hảo, tần thiếp mới làm người nhẹ nhàng đánh nàng hai hạ, hoàng hậu nương nương sẽ không liền này đều xem bất quá mắt đi. Nói được nhẹ nhàng, Lục Châu bên môi đã thấm xuất huyết sắc, mặt cũng trắng, có thể thấy được lực đạo tuyệt phi một nữ tử có khả năng chịu đựng đến khởi. Trinh hoàng hậu liền tính ngay từ đầu không tính toán lo chuyện bao đồng, nay một chút cũng kích ra chút lòng căm phẫn tới, kiềm chế tức giận, đã là nàng không hiểu hầu hạ làm muội muội ngươi phiền lòng, buồn cung này liền đem người mang đi là được. đỡ phải ngươi như vậy lòng nóng như lửa đốt, lại nghẹn ra bệnh tới. Nguyệt quý phi kỳ thật so hoàng hậu còn lớn tuổi vài tuổi, nhưng nghe hoàng hậu một ngụm một cái muội muội, nàng lại nửa điểm cao hứng không đứng dậy, chỉ cảm thấy người này ý định cho nàng một ngạt. Thu mới hận cũ cùng nhau phát tác. Nguyên bản Nguyệt quý phi không thèm để ý lục châu đi lưu, này một chút lại thế nào cũng phải đem người lưu lại không thể, đoạn không thể làm hoàng hậu được như ý nguyện, nương nương nhân thiện. Tần Thiếp lại không thể chẳng phân biệt tốt xấu, nha đầu này như thế vụng về vô dụng, nếu điều đến tiêu phòng điện hầu hạ, không phải cố ý cho ngài thêm phiền sao? Tần Thiếp sợ hãi, nếu làm bệ hạ biết được, nên nói Tần Thiếp không săn sóc nương nương. Nói đến này phân thượng, trình hoàng hậu cũng không kế khả thi, chỉ có thể cùng Nguyễn Lâm Xuân trao đổi một cái thất vọng ánh mắt, tận nhân sự nghe thiên mệnh, chỉ có thể như vậy. Đáng thương quỷ trên mặt đất Nguyễn Lâm như lòng tràn đầy nhủ trí, lục châu không hảo cứu, nhưng thật ra đem chính mình cấp cứu ra đi nha. Bất đắc dĩ nàng sử chăm biến ánh mắt, Nguyễn Lâm Xuân đều xảo rượu tránh đi, chỉ làm bộ nhìn không thấy nàng cho hề, ai muốn nàng này một chút thông cảm. Nguyệt Quý Phi tốt xấu hòa nhau một thành, trong lòng khí nhưng thật ra thuận, đang muốn sai người châm trà tiễn khách, cảnh thái đế lại đống nhiên đến thăm, giọng nói như Trung Đồng nói, Quý Phi nơi này như vậy náo nhiệt, xem ra, chấm đuổi cái xảo. chương 46. bắt quái nàng như vậy ôn nhã như ngọc nhi tử, cũng không thể làm. Nguyệt Quý Phi vội đem vẻ mặt phẫn nộ biến thành vui mừng Mặt mày hớn hở mà đón nhận trước, bệ hạ, ngài như thế nào tới. Cũng không đề cập tới trước thông báo một tiếng, làm thần thiếp hảo chờ. Nàng tuổi này, cư nhiên còn có thể lộ ra tuổi thanh xuân thiếu nữ hơn rồi, hơn nữa không gọi người chán ghét, không thể không nói, là loại thiên phú. Cảnh thái đế không thể nghi ngờ thực an ái phi làm lũng này bộ, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán. Người hy vọng châm tới, vì sao lại như vậy làm vẻ ta đây, chẳng lẽ là muốn khoe ra người đối hoàng hậu bất kính. Phần 36 Lời nói đến cuối cùng, ngữ điệu đã chuyển vì lạnh băng. Nguyệt Quý Phi hoa dung thất sắc, bậy hạ lời này ý gì? Thiếp thật thật là oan uổng. Nếu như thế, hoàng hậu bất qua hướng ngươi thảo một cái nha đầu, ngươi cần gì phải mọi cách đun đẩy, làm bộ làm tịch. Cảnh thái đế nói liền phân phó thủ lĩnh thái giám, bùi như hải, đem người dẫn đi, rửa mặt thay quần áo sau lại đưa đến tiêu phòng điện, đến nơi đăng ký tạo sách, ngày mai lại nói. Nguyệt Quý Phi lúc này lại không dám cản lại, tùy ý lục châu cáo lui chỉ ủy khuất mà ninh xuống tay lùa, một bộ bị vợ cả khi dễ đáng thương bộ dáng cảnh thái đế tuy mềm lòng lại không quên giáo huấn nàng lục châu tuy là người trong cung người nhưng này mãn trong cung đều phân thuộc hoàng hậu nô buộc ngươi muốn tốt chỉ lo làm nội vụ phủ chọn tới hà tất cùng hoàng hậu chí khí không làm người ta nói ngươi cậy sủng sinh tiểu, dĩ hạ phạm thượng nguyệt quý phi chỉ có cúi đầu nghe huấn nguyễn lâm xuân xem ở trong mắt cảm thấy rất có ý tứ cảnh thái đế cùng nguyễn hành chỉ giống nhau đều hy vọng thê thiếp hòa thuận Nhưng mà hai người cách làm lại hoàn toàn bất đồng, cảnh thái đế là sáng sớm liền xác định hảo hai người khu giới, hắn cho phép sùng thiếp ở trong phạm vi thử, thậm chí khẩn cầu càng nhiều, nhưng, tuyệt không cho phép nàng vượt lôi trì nửa bước, nàng có thể trong lòng không tôn trọng hoàng hậu, mặt mũi thượng lại không thể khiêu chiến hoàng hậu quyền uy, cảnh. Thái đế muốn làm minh quân, hắn phi tử đương nhiên cũng đến hiền huệ. Có đôi chứ không chỉ một, Nguyễn Hành chỉ cũng muốn làm một cái sử sách lưu danh sĩ phu, nhưng hắn cách làm lại tương đương kinh thường đều không phải là dựa nhân cách mị lực thúc đẩy thê thiếp hòa bình, mà là đông dấu tây lửa, lấy này cuống đến hai nữ nhân thiệt tình, còn cứ gọi các nàng cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị chân ái, kết quả sự việc đã bại lộ, liền một phát không thể vãn hồi, hắn tốt quá nhiều, đã muốn nắm người, lại muốn nắm tâm, giống như ở huyền nhai gian đi dây thép. Sớm hay muộn nắm giữ không được cân bằng. Cảnh thái đế liền không như vậy lòng tham không đáy, hắn cho nữ nhân tài phú địa vị, lấy này đổi lấy các nàng ôn nhu săn sóc, này giao dịch vốn là công bằng bởi vậy mặc dù trình hoàng hậu cùng nguyện quý phi tri gian túi bụi lại tuyệt không sẽ bởi vậy hủy hoại trong cung hoa khí đồng dạng các nàng tuy đối hoàng đế có tình lại sẽ không vọng tưởng được đến hoàng đế toàn bộ ái so này chuyện quan trọng nhiều lắm đâu chúng chi cảnh thái đế trước nay rõ ràng không có dấu giếm các nàng điểm này thật tiểu nhân cùng ngụy quân tử kia vẫn là ngụy quân tử càng đáng giá chán ghét chút nguyễn lâm xuân như đi vào coi thần tiên một phen sau liền nhìn đến cảnh thái đế nghỉ chân với nguyễn lâm như trước mặt đây là ai ra nữ tử Nguyễn Lâm như này một chút có thể nói lệ nóng doanh trọng, cuối cùng có người chịu tới giải cứu nàng, vì thế liên tiếp hướng hoàng đế chú mục, ai kêu đây là nàng tương lai công công. Nguyệt Quý Phi chú ý tới nàng cái loại này cấp khó dằn nổi thần sắc, trong lòng lại sinh ra nguy cơ cảm, này tiểu tiện nhân nên sẽ không coi trọng thiên gia phú quý, nghĩ đến cái xá tiểu bác đại đi. Nàng cũng không thể làm như vậy hồ mị tử bò lên trên long sàng, vì thế vội vàng đứng ra nói là trường đình hầu phủ trung tam tiểu thư. Một mặt cười theo. Am chỉ Nguyễn Lâm Như là cố dự nhìn chúng người, vậy hạ, thiếp còn tưởng rằng dự nhi cùng ngài nói qua đâu. Cảnh Thái Đế tuy có chút tiết hận, nhưng hắn đương lão tử quả quyết không có cùng nhi tử tranh chấp đạo lý, chỉ phải xua xua tay, cho biết. Bất quá, nàng vì cái gì quỷ gối nơi này? Nguyệt Quý Phi không cấm nghẹn lời, nên nói cái gì, nói chính mình cùng Nguyễn Lâm Như thương lượng hảo hãm hại người không thành ngược lại nội chiến sao? Kia tương đương chủ động đem Hoàng Đế hướng Hoàng Hậu bên người đưa. Hiện giờ nhất quan trọng đem chính mình trích sạch sẽ. Nguyệt Quý Phi vì thế toàn bộ đẩy đến Nguyễn Lâm Như trên đầu, còn không phải nha đầu này hồ đồ, nhìn chúng thần thiếp tấn thượng châm cải tinh xảo, vì thế gỡ xuống ngắm cảnh, lại sợ bị ngộ nhận vì trong đạo, tăng đến nàng tỉ tỉ trên người, thần thiếp khó khăn mới trải vớt rõ ràng, lại suýt nữa hoan khuất bình người, khi bất quá mới ở chỗ này phạt quy đâu. Lại chiều Nguyễn Lâm Như đầu đi cảnh cáo thoáng nhìn, thức thời nói cũng đừng nói bậy, nếu không có nàng dễ chịu. Nguyễn Lâm Như chỉ có thể im miệng không nói không nói. Kỳ thật nguyệt quý phi kia phiên lý do thoái thác đã tinh tránh nhẹ liền trọng, nói thành tiểu nữ nhi chi gian nhất thời vui đùa, không coi là cái gì tội lớn. Nhưng mà cảnh thái đế cố tình là cái đào đời đến tận cùng tính tình, này bảo kỳ, nàng chính mình trộm đồ vật, vì sao phải vu khống nàng tỉ tỉ, nguyễn ra không phải luôn luôn nhất hòa thuận sao. Nói rất có hương thú mà nhìn Nguyễn Lâm Xuân, hắn thấy nhiều nha đầu này gặp biến bất kinh bộ dáng, không hiểu được đương ra xấu ngoại dương khi, có thể hay không lệnh nàng thất tố? Nguyễn Lâm Như cũng nghe ra hoàng đế về ngoại chi ý, tức khác sinh ra vài phần khẩn trương, ý bảo Nguyễn Lâm Xuân tốt nhất bảo trì chờ mặc, đừng ở chỗ này một chút chọc thủng hòa ly việc, nếu không, ảnh hưởng nên là nàng hôn sự. Nhưng mà, Nguyễn Lâm Xuân dù sao cũng là cái người thành thật. Không đợi muội muội mở miệng cả lại, nàng đã là bình tĩnh mở miệng, rất đơn giản, bởi vì nàng hơn ta. Lời này phản phất ở đâu nghe qua. Nguyễn Lâm Như trong thai rầm rầm, đúng rồi, chính là ngày ấy chùa hộ quốc trung. Nguyễn Lâm Xuân làm trò thôi thị cùng trình hủ mặt chọn phá thân phận của nàng cũng làm thôi thị hạ quyết tâm cùng cha hòa ly kết quả thôi thị cố nhiên một đi không quay lại nhưng nương cũng bị khí bị bệnh cái này Nguyễn Lâm Xuân thật đúng là sẽ tuyển thời cơ a cảnh Thái Đế hiếu kỳ nói nàng vì cái gì hận ngươi rất đơn giản bởi vì chúng ta không phải cùng cái nương Nguyễn Lâm Xuân nói đem Nguyễn Lâm Như ném tới con mắt hình viên đạn toàn bộ làm lơ cảnh Thái Đế cười nói đây là tự nhiên năm trước kia còn ôm sai kỳ án chấm cũng được có điều nghe, tuy rằng hiếm thấy, cũng không tính cái gì đại sự, nàng cần gì phải canh cánh trong lòng. Nhưng, đôi ta lại có cùng cái cha, đây mới là vấn đề mấu chốt nơi. Nguyễn Lâm Xuân Đờ đã nói, cha ta ở cùng ta nương thành thân phía trước, trước kết bạn bạch thị, hai người sớm đã tư định chung thân, cũng ở hồn sau sinh hạ một nữ, này đó là ta ta muội Buồn cười chính là, nàng này mười mấy năm vẫn luôn dưỡng ở hầu phủ, bị song thân coi nếu con gái yêu, mà ta, lại không thể không bị đưa hướng ở nông thôn nhận hết khổ thân cảnh thái đế bừng tỉnh nguyễn lai là khi đó ôm sai nhà đó là ngoài ý muốn nguyễn lâm như gấp đến độ cái chán toát ra gần xanh ngày xưa yêu nhã hình tượng không biết tung tích vốn định đứng lên chỉ trích nguyễn lâm xuân hoa Ngôn xảo ngữ lẫn lộn sự thật nhưng mà nàng con ở bị quý phi trách phạt đành phải thẳng tắp mà quỳ nỗ lực nâng lên thanh âm làm mọi người nghe thấy đáng tiếc nàng lời này căn bản không ai tin ngay cả nguyệt quý phi trong mắt đều nhiều vài phần kinh thường làm chính mình nữ nhi cẩm y liền ngọc thực người khác hài tử coi như thành heo chó nuôi thả giao đến chữ to không biết nói là ngoài ý muốn ai tin từ từ nói như vậy nguyễn lâm nhứ còn không phải là ngoại thất sở sinh nữ nhi bực này gian sinh gian dưỡng tiện tỷ như thế nào xứng đương dự nhi chính phi nguyễn lâm nhứ cảm xúc đến nguyệt quý phi lạnh vẻo vẻo ánh mắt chỉ có thể xúc cổ giả chết hiện giờ xem ra nguyễn lâm xuân hôn sự không chịu ảnh hưởng nhưng thật ra nàng chính mình nhân duyên tiên sinh khúc chết nàng như thế nào như vậy xui xẻo nguyễn lâm xuân hôn gối làm thi lễ Tiếp tục hướng hoàng đế nói. Gia mâu đã cùng gia phụ hòa ly, hiện ở tại kinh giao một đống hoang chạch chung, bệ hạ nếu không tin, chỉ lo khiển người cha hỏi đó là. Ngày ấy sự tình tuy dấu vô cùng, nhưng giống cảnh thái đế như vậy một cái tâm tư tinh mịn đế vương, các đại thần riêng tư há có thể bông tha. Chỉ sợ hắn đã sớm điều tra rõ ràng, chính mình cùng với dấu dếm, còn không bằng thành thành thật thật kiếm cái ấn tự phân. Cảnh thái đế vê trên cổ tay một quả chiều trâu, đung cười nói, này căng kỳ. Lệnh đường đã đã rời đi hồi phủ, ngươi ta muội thực nên cao hứng mới là, vì sao còn muốn nhằm vào với ngươi, không cảm thấy làm điều thừa sao. Nguyễn Lâm Xuân vững vàng nói, thần nữ tưởng, đại khái là vì của hồi môn. Cảnh thái đế trong mắt hưng thú càng đậm, nga. Chấm nguyện chăm chú lắng nghe. Nguyễn Lâm Xuân. Đương Hoàng đế người như vậy thích nghe bác quái, thật sự hào sao. Dù sao nàng đều nói được thất thất bát bát, lại nhiều một cọc cũng không có gì, Nguyễn Lâm Xuân đơn giản nói gia phụ năm xưa với Hàn Lâm viện nhậm chức khi, từng quấn vào một bút nợ bên ngoài, thiếu hạ mấy vạn hai bạc, đúng là dựa ra mẫu của hồi môn mới hóa giải nguy cơ, hiện giờ ra mẫu nếu hòa ly, này số tiền tự nhiên nên đòi lại. Nhẹ nhàng liếc Nguyễn Lâm Như liếc mắt một cái, thần nữ tưởng ta muội sở gì khó chịu, đúng là vì này của hồi môn bạc đi. Này số tiền cho nàng, Nguyễn Lâm Như tương lai có thể phân liền thiếu, Nguyễn Trí giận là nam tử, tương lai đầu to tự nhiên là ruộng đất cùng danh dự, đến nội hiện bạc đương nhiên nên từ hai cái nữ hải tử quát phân hoặc là xuất các thời điểm mang đi. Nguyễn Lâm nhớ theo lý thường hẳn là đem nó xem thành chính mình nên được tài sản, bởi vậy tận hết sức lực tưởng hủy hoại Nguyễn Lâm Xuân danh dự, trên thực tế cũng là vì quyền kế thừa. Cảnh Thái Đế từ từ thở dài, này Nguyễn Hầu gia thật là cái kỳ nhân, lấy của hồi môn tiền đi dưỡng ngoại thất, còn quái vợ cả không chịu rộng rãi, hiện giờ hảo tụ hảo tán, thế nhưng cũng bủn xỉn đến không chịu ra bạc, làm nhà mình nữ nhi vung tay đánh nhau, tề ra đều làm không được. Như thế nào tu thân bình thiên hạ? Chấm xem, hắn cái này lễ bộ thị lang đương đến cũng là có lệ thật sự. Ở đây mọi người nghe thế phiên lời bình, đều là đại khí cũng không dám xuyễn. Xem ý tứ này, chẳng lẽ là muốn biểu quan? Nguyễn Lâm Nhứ cho dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cố tình nói không nên lời, Nguyệt Quý Phi liền càng đừng nói nữa, hận không thể lập tức cùng nhà này phủ sạch căn hệ, cái gì ra phong dưỡng ra cái dạng gì nữ nhi, một cái tổn hại nhân luân phụ thân, một cái cam tâm ngoại thất mâu th Sinh ra tới tạp chủng có thể có cái gì tốt? Nàng như vậy ôn nhã như ngọc nhi tử, cũng không thể làm như vậy nữ tử cấp liên lụy hỏng rồi. Chương 47. Truyền thuyết ít ai biết đến chờ kia Nguyễn Nhị cô nương vào cửa, không đem đại phòng nào đến. Cảnh Thái đế trầm ngâm một lát, lại là đem quyết định quyền lợi cho Nguyễn Lâm Xuân, lệnh tôn hành sự, liền chớp nhìn đều giác hoang đường thật sự, Nguyễn Nhị cô nương, không biết ý của ngươi như thế nào. Phảng phất chỉ cần một câu, hoàng đế liền sẽ tứ tứ vị, lại đem nàng lao tử biếm quan dường như Trình Hoàng hậu không cấm méo đem Hãn, nàng tuy cùng Nguyễn Lâm Xuân hiểu nhau không thâm, nhưng thường thường lui tới, cũng biết nàng cùng với Mẫu cảm tình cực hảo, khó tránh khỏi thống hận này phụ, hiện giờ gặp gỡ như vậy một cơ hội, nàng có thể hay không nhân cơ hội trả thù, trưởng bối không tử, làm con cái lại không thể bất hiếu, huống chi thiên địa quân thân sư, lại như thế nào coi trọng công lý chính nghĩa, nếu chính xác đại nghĩa diệt thân, khó tránh khỏi sẽ làm hoàng đế không mừng. Trên thực tế hoàng đế cũng không đồng ý nàng cái gì, bất quá nhẹ nhàng bâng cơ một câu tưởng thử một lần này nữ hài tử thái độ. Nguyệt Quý Phi đồng dạng nghe ra bên trong bấy dập, trong lòng mừng thầm, sắc mặt càng thêm nu hòa lên, nhị cô nương, có cái gì bị khuất, chỉ lo đối bệ hạ nói rõ là được, bệ hạ nhất định sẽ vì người làm chủ. Này đương nhiên là nói mát, một khi nàng nói, không những không thể được như ý nguyện, ngược lại sẽ làm hoàng đế giận tím mặt, sự tình quan triều chính, nơi nào là phụ nhân chi ngôn cũng có khả năng can thiệp. Nguyễn Lâm Xuân một cái mới ra đời tiểu cô nương, nơi nào nghe hiểu được bên trong loanh quanh lòng vòng, liền chờ xem nàng tự chịu diệt vong hảo. nghĩ đến đây, nguyệt quý phi môi đỏ hơi hơi nhất lên, nàng tuy không mừng nguyễn lâm nhứ, khá vậy chịu đủ rồi nguyễn lâm xuân này phó sát mặt, tốt nhất một khối bị đuổi ra cung đi, kia mới kêu vừa lòng đẹp ý đâu. nhưng mà nguyễn lâm xuân lại là dầu muối không ăn, còn khéo đưa đẩy đem bóng cao su đá trở về, bệ hạ nỗi vạn người chi chủ chứng kiến biết nhất định so thần nữ cao minh đến nhiều, nhưng phàm là ngài quyết định, thần nữ tuyệt không dị nghị con tuổi nhỏ liền đem vũ ngông ngựa đến lôi hỏa thuần thanh, nguyệt quý phi chỉ cảm thấy cam bái hạ phong. cảnh thái đế cười rộ lên, ngươi đảo thông minh, sợ chấm sẽ hại ngươi dường như, trong lòng lại có chút thương hại này nữ hài tử tình cảnh, nếu không phải từ nhỏ nhận hết vắng vẻ xem thường, ai lại chịu học được như vậy trường tụ thiện vũ bắt diện linh lung, sinh tồn không dễ, nàng tuy rằng tuổi không lớn, lại sớm nếm biến trong cuộc đời chua ngọt khổ thân. một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cảnh thái đế cũng cần còn nàng một cái công đạo. Mẫu thân ngươi tuy bị chút hủy khuất, nhưng rốt cuộc là ra sự, hiện giờ đã đã hòa ly, nhưng cái đó trước kia quá vãng liền không cần so đo. Nên như thế, cái gì nguyên phối vợ cả, là thôi thì chính mình phải đi, hà tất lại đến các nàng trên đầu. Trước nay cảm tình chú ý ngươi tình ta nguyện, dưa hái xanh không ngọt, có thể thấy được hoàng đế thực minh bạch đạo lý này. Nguyễn Lâm như nghe được chính cao hứng, ai ngờ hoàng đế chuyện vừa chuyển, bất quá, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi yên tâm, chẳng sợ Nguyễn Hầu ra không chịu chấm cũng sẽ buộc hắn trả hết này bút chướng ngươi cùng lệnh đường chỉ lo yên tâm đó là nguyễn lâm xuân đoan trang thi lễ nàng sở cầu vốn dĩ cũng chỉ là cái này trông cậy vào dựa sinh hoạt cá nhân đả kích nguyễn hành chỉ con đường làm quan nàng còn không có như vậy đại năng lượng hoàng đế cũng không cao thượng như vậy nam nhân luôn là cùng nam nhân cộng tình bất quá đường đường mệnh quan triều đình liền gia đình đều lý không tốt hoàng đế khó tránh khỏi bực việc này xem ra nguyễn hành chỉ tưởng điều nhập lại bộ kế hoạch tạm thời đến gác một gác Nguyễn Lâm Xuân Phùng Hoàng Đế thân thủ viết xuống trái quyền thư, xảo Tiếu Thiến Hề nhìn trên mặt đất phạt quỳ người, ta muội, bệ hạ như thế quyết sách, ngươi hẳn là thực vừa lòng đi. Nguyễn Lâm như một tay chống làn váy, buồn bực không kể, hận không thể đường trường đem Nguyễn Lâm Xuân phá tan thành từng mảnh. Giấy trắng mực đen lập khế thư, cái này không còn cũng đến còn, nếu không, quan phủ chỉ sợ sẽ đến tích sản, cường lệnh phân ra. Nhớ tới chính mình danh nghĩa kia mấy cái lợi nhuận phong phú mặt tiền cửa hiệu, Nguyễn Lâm nhứ quả thực so dùng dao nhỏ cắt thịt còn khó chịu. Thân thế nàng đã thảnh chê cười, không hiểu được có không thuận lợi gả vào hoàng tử phủ, nếu liền mưu sinh tư bản cũng chưa, nàng nên đi nơi nào. Này hai mẹ con thật đúng là lòng tham không đáy, cho dù trong phủ tham ôi chút của hồi môn, nhưng ăn uống không cần tiền, một năm bốn mùa siêm y thì không cần tiền. Có bản lĩnh hút phong uống lộ đi, cư nhiên dám đến đòi lại, còn làm hoàng đế thấu cái số nguyên, ăn uống lớn như vậy, cũng không sợ đem chính mình căng chết. Nguyễn Lâm Xuân tất nhiên là yên tâm thoải mái. Tuy rằng xong việc thẩm tra đối chiếu thôi thì bị dùng đi 7 vạn 2.000 ngàn lượng bạc, nhưng, là hoàng đế chính mình phải cho nàng viết 8 vạn, nàng tổng không thể cãi lời thánh chỉ đi. Huống hồ, đừng quên còn có lợi tức việc này, mười mấy năm lợi lăn lợi, chỉ nhiều thu 8.000 nghìn lượng bạc đã rất phúc hậu. Xử lý xong một cọc bản sự án, cảnh thái đế tất nhiên là thần thanh khí sảng, vớt dưới hàm đoạn cần, cảm thấy trên đời này sẽ không có so với hắn càng anh minh thần võ đế vương. Vì thế làm bùi như hải đem án thượng kia phó họa tác mang tới ban thưởng cấp nguyễn lâm xuân xem như khen ngợi nàng dũng khí đáng khen nguyễn lâm xuân đối hoàng đế nghệ thuật tế bào không ôm chờ mong nhưng hoàng đế bản vẽ đẹp có thể kiếm bạc này liền thực lợi ích thực tế vì thế vui sướng nhiên tiếp nhận bệ hạ ngài lại nhìn cái gì mới mẻ cảnh thái đế vui mừng nói trong ngày hôm trước đọc đỗ công bộ thơ có mục đồng chỉ hướng hạnh hoa thôn một câu cảm thấy ý cảnh cực mỹ vì thế vui vẻ để bút vẽ hạ điền viên phong cảnh ngươi nhìn hay không có châu cày trầm rãi vết chân hiểu hiểu cảm giác Này họa chính là như sao? Thấy thế nào đều càng giống dương đi, như nào có như vậy thon thả? Nguyễn Lâm Xuân chửi thầm một phen đương triều thiên tử không biết dân gian khó khăn, đến nỗi dê bỏ chẳng phân biệt, ngoài miệng lại chỉ là ngâu nô đáp lời, tính, có thể gom tiền liền hảo, quản hắn họa cái gì đâu, chỉ cần xuất từ hoàng đế ngự bút, một đống phân đều sẽ có người khen. Nguyệt Quý Phi nhìn kia hai cái nộn xinh xinh sừng châu, sắc mặt lại là ửng đỏ, lặng lẽ kéo kéo hoàng đế siêu ý đi bệ hạ. Thần thiếp vừa lúc được mấy chi giác tiên sinh, ngài muốn hay không đến xem. Cảnh thái đế cảm thấy ái phi thật là lớn mật, nhưng lại ái cực kỳ huyển hương nguyệt này tiểu tiếu bộ dáng, cũng không nhận kiến trách, chỉ phải ho nhẹ khụ, thanh thiên, ban ngày nói này đó làm gì. Chấm buổi tối lại đến xem. Nguyệt quý phi đôi mắt càng thêm ngập nước, quân vô hy ngôn, ngài nhưng nhất định phải tới. Trình hoàng hậu ghét bỏ mà quay người đi, tựa hồ thực khó nghe. Nguyễn Lâm Xuân tắc vẻ mặt một bức, cái này thật đúng là chạm đến đến nàng chi thức manh khu. Pha mạn, chờ đến cảnh Thái Đế lấy cơ phê sổ con hồi cần chính điện xúc tinh dưỡng duệ, Trình Hoàng Hậu cũng mang theo Nguyễn Lâm Xuân rời đi. Phía sau Nguyễn Lâm Như nhu nhược đáng thương nói, tỷ tỷ. Nguyễn Lâm Xuân bước chân có một lát đình trệ, nhưng Trung Quy vẫn là kiên quyết xoay người. Nguyệt Quý Phi có nguyện ý hay không thả người, đó là nhân gia sự, mà nàng cùng Nguyễn Lâm Như liền tỷ muội đều không phải, cũng không phải hiện tại mới quyết liệt. Từ lúc bắt đầu, các nàng đó là hàng rào rõ ràng hai cái điểm, vĩnh viễn không thể tương dung. Chờ trở lại tiêu phòng điện sau, trinh hoàng hậu tài năng danh vọng trước mắt nữ hài tử thở dài, ngươi cũng quá gan lớn, ngày thường ở buồn cung trước mặt đào thôi, sao làm cho bệ hạ cũng như vậy nghĩ sao nói vậy. Con không nói cha sai, ngươi như vậy lỗ mãng, may mà bệ hạ chưa từng trách tội. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, bệ hạ nại thánh minh chi quân, như thế nào cùng ta kẻ hèn một giới tiểu nữ tử so đo. Kêu hôn sự đâu? trinh hoàng hậu lướt nàng, dạ như bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi cùng A Hủ còn muốn hay không thành thân. Nguyễn Lâm Xuân liền không nói nữ, nàng cố nhiên tâm duyệt chính hủ, nhưng này không ý nghĩa nàng liền sẽ bị khuất cầu toàn, mắt thấy thôi thị nhân sợ ảnh hưởng nữ nhi hôn sự, đến nay không dám công khai hòa ly trận tướng, liền môn cũng không dám dấn ra, Nguyễn Lâm Xuân nhìn thực sự khó chịu. Nàng bất quá muốn cho chính mình mẹ đẻ đường đường chính chính mà đi ở dưới ánh mặt trời, nếu hoàng đế liền điểm này cũng không chịu thành toàn, kia vị này thiên tử cũng không có gì đáng giá tôn kính. Trình Hoàng hậu không biết nên khóc hay cười, gặp qua gan lớn, chưa thấy qua như vậy gan lớn. Nàng lúc trước nếu có như vậy dũng khí, có lẽ căn bản là sẽ không gả vào hoàng gia đi. Khó được gặp được một đôi cùng chung chí hướng có tình nhân, trình hoàng hậu đương nhiên đến tận lực thành toàn. Nàng nhíu mày nói, quốc công phủ bên kia, buồn cung sẽ phái người truyền lời, tổng không đến mức ảnh hưởng ngươi hôn sự đó là. Nguyễn Lâm Xuân thực cảm kích hoàng hậu hảo ý, lại vẫn là lắc đầu, nương nương, không cần. Hòa ly tin tức một khi công khai, hôn sự tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, chính ra cầu thú chính là chính phòng đích nữ mà phi một cái hạ đường phụ nữ nhi. Trình hủ nếu thiệt tình muốn nàng, nhất định sẽ đứng vững áp lực trước sau không, dù nếu hắn nhẹ dọng từ bỏ, hoặc là thượng cần người khác tới khuyên hắn, kia người này cũng không cần thiết. Hôn nhân là kết hai họ chi hảo, nếu từng người đều đến ép dạ cầu toàn, kia cũng không có gì ý tứ. Phần 37 Nguyễn Lâm Xuân suy tiêu xái ý tưởng về đến nhà, hướng thôi thì kể ra một ngày trải qua, thôi thì chỉ có thở dài. Nàng như vậy nhẫn mại, hiện giờ vẫn là đánh vỡ, đại để ý trời như thế. Cũng may, có kia bút thiếu bạc, cũng đủ các nàng mẹ con nửa đời sau áo cơm vô yêu, thôi thị lôi kéo tay nàng ân cần nói, nếu trình ra hối hôn, ngươi cũng không cần lo lắng, nương sẽ lại giúp ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nguyễn Lâm Xuân rửa vào mẫu thân bà vai, là lướt nói, không gả chồng cũng không sao, ta nguyện ý làm bạn ngài cả đời. Hai mẹ con các hoài thấp hỏng, nhưng mà, thẳng đến hoàng hôn, trên đường vẫn không có nửa điểm động tĩnh, càng không thấy trình ra người lại đây, chẳng lẽ quốc công phủ thật sự như vậy khai sáng? nửa điểm cũng không so đo. Trình Hủ nhân phẩm nàng là tin được, những người khác như thế nào cũng chẳng quan tâm. Nguyễn Lâm Xuân trên mặt bại thành tự, rất có loại mua hot sẽ ở không người thảo luận xấu hổ. Xem ra toàn kinh thành cũng chỉ có hoàng đế một người nhất bất quái. Trình Gia nhị phòng lão gia chẳng chọc hỏi tham gia này, có truyền thuyết ít ai biết đến, gấp không chờ nổi về nhà cùng thê tử chia sẻ. Ngươi xem, chúng ta muốn hay không thỉnh Lão Thái Thái ra mặt, đi nguyện gia lui việc hôn nhân này. Trình nhị phu nhân suy nói, lui cái gì lui? Đại phòng cưới cái bất nhập lưu con dâu, này nên là chuyện tốt. Muốn ngươi ta thao cái gì tâm? Nàng liền ái xem đại phòng chê cười. Kia Nguyễn Lâm Xuân tới kinh thành một năm không đến, liên tiếp sáng lập vài kiện hành động vĩ đại. Nàng cái kia nương thế nhưng cũng đi theo học theo, phóng hảo hảo hầu phu nhân không lo, ồn ào muốn hòa ly. Như vậy ái lăn lộn thùng ra, chờ kia Nguyễn nhị cô nương vào cửa, không đem đại phòng nháo đến long trời lở đất mới là lạ đâu. Nàng vì cái gì muốn ngăn cản? Tước gì này lưu manh mau lại đây. Trình nhị lao ra. Xác định kia Nguyễn cô nương chỉ lăn lộn đại phòng. Hắn chính là nghe nói người này liền quý phi nương nương đều không bỏ ở trong mắt đâu. Nhưng xem phu nhân đầy mặt hồng quang, trình nhị lao ra cũng không tiện đánh mất nàng nhiệt tình, chỉ mong đúng như nàng theo như lời, là đại phòng cưới cái tang môn tinh thì tốt rồi, ngàn vạn đừng liên lụy nhà mình. Chương 48 Xui xẻo hắn nhìn như cương tráng, kỳ thật đều là chút tháo thịt, không. Trong hoàng thành mọi người đều không phải là không yêu nói bắt quái, nhưng gần nhất việc này quá mức ly kỳ. Thứ hai, lại là từ trong cung truyền ra đi, tuy rằng hoàng đế cũng không có nghiêm lệnh bảo mật, nhưng, ai cũng không nghĩ đường chim đầu đàn không phải. Thẳng đến có người hiểu chuyện thắc quen biết thân bằng đi trường đỉnh hầu phủ tìm hiểu, biết được tam phu nhân sắc thật đã rời nhà chẳng biết đi đâu, lúc này mới bằng chứng tin tức chuẩn xác, xem ra hòa ly lại là ván đã đóng thuyền. Đại chu khai quốc trăm năm, tuy rằng hòa ly không tính hiếm thấy, nhưng đa số phát ra từ thương hộ, dân gian tập tục xưa, thương hộ nhưng cưới bình thề, tuy không vì luật pháp thừa nhận Nhưng dùng nhiều chút bạc chuẩn bị, quan phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng, đều không phải là sở hữu nương tử đều như vậy hiền huệ, nếu hai thê không thể lẫn nhau dùng, đồ vật áp đảo gió tây, liền khó tránh khỏi có một phương vẫn mà ra đi, khắc lập muôn hộ. Nhưng giống thôi thị như vậy cưới hỏi đàng hoàng quan lại vợ cả, còn có cáo mệnh trong người, náo ra hòa ly liền có chút không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, kinh thị nghị luận sôi nổi. Thôi phu nhân sao nhẫm không hiểu chuyện. Tốt xấu cũng là Đông Bình Bá phủ ra tới, há có thể hòa giải ly liền hòa ly. Kia Nguyễn Hầu gia lại là nổi danh hiền quan, không tham hoa háo sắc, không cố tình làm bậy, buông tha hắn, nơi nào còn có thể tìm được càng tốt. Ta nghe nói là phu nhân nhà hắn đanh đá cái tông, vì một cái thiếp thất tầm vị không thôi, còn muốn nhào đến quan nha đi, Nguyễn Hầu gia bất đắc dĩ mới dư phóng thề thư cho nàng. Như vậy a, kia Hầu gia thật đúng là đủ xui xẻo. Xui xẻo cái rắm. Kia Nguyễn không phải cái gì đứng đắn tiếp thất bất quá là nguyễn hầu ra dưỡng ngoại trạch lấy phu nhân của hồi môn kim úc tàng Kiều, nghe nói lúc trước còn cố ý đem đích sinh nữ cùng gian sinh nữ đổi thay mận đổi đảo làm đứa con hoang kia nhiều hưởng mười mấy năm phúc đâu nguyễn hành chỉ từ trong phủ về nhà tin tức đã truyền đến ồn nào huyên áo, dọc theo đường đi cơ hồ mọi người đôi mắt đều chăm chú vào trên người hắn từ trước nếu trở thành tinh thành người tiêu điểm hắn chỉ biết đắc ý phi phạm, nhưng ai muốn rửa loại này dẻm pha nổi danh càng không song chính là lại bộ đã phóng lời nói Sớm định ra chỗ chống tạm thời hủy bỏ, hắn cái này dự khuyết tự nhiên cũng không có dùng võ nơi, đáng thương hắn hoa mấy ngàn lượng bạc trong ngoài chuẩn bị, hiện giờ toàn buổng phí, đều buổng phí. Nguyễn Hành chỉ khó có thể tưởng tượng sự tình sẽ đi đến hôm nay này nông nỗi, rõ ràng ở Nguyễn Lâm Xuân trở về phía trước, hết thảy đều là hảo hảo làm tương bước, vì sao từ nàng lộ diện lúc sau, sự tình liền cọc cọc biến dạng đâu. càng nhưng khí chính là liền hoàng đế đều tin kia nha đầu nói hiệu nói vượng, hỏi cũng không hỏi liền viết nợ điều tới còn làm hắn tự mình đóng dấu, hắn cũng không có quyệt nợ ý tứ, nhưng chuyện này thực sự lệnh người không mau. Trường phu Hoa Thê tử của hồi môn vốn di thiên kinh địa nghĩa, hắn nguyện ý trả lại, đó là hắn làm người phúc hậu, nhưng bị Nguyễn Lâm Xuân như vậy một lộng, thật giống như hắn ý định nuốt hết thôi thị gia sản dường như, hắn thật muốn như vậy tưởng, tội gì còn cho các nàng mẹ con lưu điều đường lui, trực tiếp bạch thân đuổi ra đi là được. Nguyễn Hành Chỉ tức giận đạp bên người sư tử bằng đá một chân, bất đắc dĩ kia pho tượng ngạnh đến lợi hại ở hắn dám đạp hạ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là hắn mắt cá chân ẩn ẩn làm đau. người một xui xẻo, liền trước cửa sư tử bằng đá đều cùng hắn đối nghịch. Nguyễn Hành Chỉ nổi giận đùng đùng vào phòng, gọi tới gia phó, Tam tiểu thư đâu? Nguyễn Lâm Xuân tuy rằng quyết tâm đi theo Thôi Thị, Nguyễn Hành Chỉ cũng không tính toán từ bỏ nàng ở trong nhà vị trí, hắn không thể không nhận cái này nữ nhi, nếu không Thôi Thị Vĩnh Viễn đều sẽ không đi mà quay lại, cho nên đứng hàng cũng không thể biến. Gia phó biết nhà mình lao ra tâm tình không tốt. Càng thêm không lưng ốn gối cười nịnh ngọn tam tiểu thư nói thân mình không thoải mái, bản thân về trước phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Hành chỉ hừ thanh nói, hiện giờ này trong phủ cũng chưa kết cấu, một đám loạn thế vì vương lên. Phụ thân trở về nhà, làm nữ nhi thế nhưng không ra đón chào, có thể thấy được trong nhà thành cái dạng gì. Nguyễn Hành chỉ vốn dĩ không hoài nghi Nguyễn Lâm như đối nàng mẹ cả cảm tình, có thể thấy được đến trước mắt đủ loại, chỉ sợ như nhi ước gì nàng mẹ cả mau chút đi ra ngoài, hảo đem bạch thị nên hồi nói không chừng đúng là bạch thị ở sau lưng dạy dỗ nữ nhân này nguyễn hành chỉ phát giác mối tình đầu cũng không như chính mình trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo làm nàng lên ban ngày ban mặt như vậy tiểu trương làm trí, ta nhưng vô tâm tư hướng nàng hắn nào hiểu được nguyễn lâm nhứ đều không phải là trang bệnh bất quá ở nguyệt quý phi trong cung quỳ một ngày hai cái đùi đều đã tê dần thật sự là hưu tâm vô lực gia phó đáp ứng đang muốn qua đi đồng nhiên nhớ tới một chuyện do dự nói lao ra có câu nói không biết có nên nói hay không. ngày ấy ta coi thấy tam tiểu thư trộm đem mấy chương giấy lộn khóa tiến trong ngăn kéo, như là khế đất công văn linh tinh. nguyễn hành chỉ cái chán thình thịch này lên, chẳng lẽ là kia mấy gian cửa hàng khế thư này nha đầu chết tiệt kia, dám gạt chính mình tặng tư. khó trách ngày ấy nàng dọn ra đại hoàng tử tới, chắc là vì cố ý kéo dài, không hoàn lại thiếu thôi thị bạc. khó trách nguyễn lâm xuân sẽ nháo đến trong cung, này nữ nhi xưa nay là không thấy con thỏ không giải ương cá tính, cho rằng chính mình đổi ý. Há có không bực? Hiện giờ chẳng những bạc muốn hòa lại, liền con đường làm quan đều hủy hoại. Nguyễn Hành chỉ giận cực phản cười, người đi kêu tam tiểu thư, thuận tiện, thỉnh ra phát tới. Nguyễn Lâm Nhứ kéo hai điều lại toan lại mềm chân đi vào trong sảnh, đang muốn an ủi cha không cần vì bên ngoài đồn đãi vớ vẩn bối rối ai ngờ liền thấy kia ra phó chạm đến thẳng tóc, bên cạnh còn phóng hai đoạn lại tế lại lớn lên chút bảng. Nguyễn Lâm Nhứ Không thể nào, còn muốn ai phạt? Nàng làm sai cái gì nàng? Nguyễn Lâm Xuân cũng không biết được trong phủ náo nhiệt, nàng nơi này rời xa chợ, nhưng thật ra thanh tịnh. Hiện giờ giấy vay đã tới tay, hôn sự cũng thuận lợi, nàng tự nhiên có thể ngủ ngon. Trừ bỏ nào đó thích nửa đêm đến thăm U Linh. Nguyễn Lâm Xuân sớm liền phát hiện bên cửa sổ kia đối sâu kín đôi mắt, ở trên giường chập mắt nửa ngày, rốt cuộc vô pháp làm như không thấy, tiến lên kéo ra thén cửa. Trình hủ ngượng ngùng mà vào đầu, đánh thức ngươi sao? Ta chính là tùy tiện lại đây nhìn xem, không muốn quấy rầy ngươi Nguyễn Lâm Xuân mặt vô biểu tình, tiểu tử, loại này hành vi có cái thật không tốt tử, têu si hán biết không? đương nhiên nàng không tiện đối Trình Hủ giải thích như vậy phức tạp thuật ngữ, chỉ có thể mua mặt nói, hôn kỳ lập tức liền đến, ngươi vì cái gì còn tới? Nói lý lẽ, chính thức bái đường phía trước hay là nên lảng tránh một chút? Húng chi Trình Hủ chân đã ở chậm rãi khôi phục, không cần phải nàng lâu lâu thường xuyên chuẩn trị. Trình Hủ cho rằng chính mình nhiễu người thanh ngông, càng thêm hổ thẹn khó an, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi có thích hay không kia kiện áo cưới? Nguyên lai like vì cái này, Nguyễn Lâm Xuân sắc mặt hòa hoang chút, khá tốt. Trình Hủ vì thế vui vô cùng, cơ hổ cơ chân múa tay lên, rất đẹp đúng không? Ta tự mình tuyển bài dệt, là từ tô hàng vùng vận tới, gọi là phấn mặt lụa, nói là Tân Nương nếu mặc vào loại này bố làm xiêm y thì là có thể cả đời thuận lợi, cử án tề mi. Nghĩ đến cũng thật nhiều. Nguyễn Lâm Xuân tuy cảm thấy Trình Hủ như vậy mê tín có điểm buồn cười, nhưng dù sao cũng là đối phương một mảnh tâm ý vẫn là rất cảm động vậy ngươi hỉ phục làm không? Trình Hủ lúng ta lúng túng không nói làm cùng ngươi là giống nhau Nguyễn Lâm Xuân càng giật mình ngươi cũng làm những cái đó tú nương lượng quá kích cỡ chuyện này so Trình Hủ có thể chạy có thể nhảy mang cho nàng chấn động đều đại rốt cuộc theo nàng quan sát Trình Hủ là cái tương đương câu nệ người đặc biệt không mừng cùng khác phái tiếp xúc chỉ xem hắn trong phòng liền cái nha đầu đều không có liền biết người như vậy sẽ làm tú nương trên dưới sở soạng sao Trình Hủ lại cho rằng nàng ở ghen Vội vàng xua tay, không có, ta chính là cầm một kiện áo cũ qua đi, làm các nàng nhìn làm là được. Nguyễn Lâm Xuân bỗng nhiên có điểm sinh khí, cả đời một lần đại sự, hả có thể như vậy qua loa. Nàng sụ mặt nói, tiến bảo. Trinh Hù đứng ở cạnh cửa, biểu tình càng thêm thấp hỏng, y phục cũ đều không được à, nương tử chiếm hưu dục quá mạnh liệt đi. Nhưng mà sự tình đều không phải là hắn tưởng tượng như vậy, Nguyễn Lâm Xuân chỉ là lấy ra một phen tinh tế thức quận, dán hắn đường cong lưu sướng thân hình. Từ vai cổ vẫn luôn lượng đến dưới chân, trình hủ tuy rằng mảnh khảnh, nhưng trải qua một năm quan tâm, so lúc trước thoáng chắc nịch chút, vóc dáng cũng càng thêm cao, y thì phục cũ đánh bản ra tới có thể nào phục tùng. Nếu không chịu làm tú nương thượng thủ, Nguyễn Lâm Xuân đành phải tự tay làm lấy, chờ nàng bên này lượng hảo kích cỡ lại đưa đi trong cung, cần phải muốn bảo đảm hôn sự tận thiện tận mỹ. Trình hủ tuy ý nàng mảnh dài 10 ngón ở trên người sờ soạn, khẩn trương đến đại khí cũng không dám xuyễn, chóp mũi còn chuyển đến từng trận thấm người Lưu hương làm người nghe chi dục cho say, không hiểu được nương tử dùng loại nào mộc phát hương cao, không giống hoa quế dầu bôi tóc cái loại này ngọt nị nị mùi hương, ngược lại càng tiếp cận có cây thoải mái thanh tân. Hắn đoán đúng rồi, Nguyễn Lâm Xuân hôm nay vừa lúc dùng hoa hồng thủy gội đầu, vốn là muốn nhìn một chút có không tinh luyện ra hoa hồng tinh dầu, nghề hà thiết bị không được đầy đủ, lò không thành công, chỉ có thể đem bán thành phẩm lung tung sử dụng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, thế tử gia, ngươi có biết hay không rác tiên sinh là ý gì? Nguyệt Quý Phi cái kia biểu tình thật sự ý vị sâu xa, cũng gợi lên Nguyễn Lâm Xuân một viên ham học hỏi như khát tâm. Cố tình nàng đỉnh đầu không có cái loại này tác phẩm vĩ đại từ điển, không hiểu được từ nơi nào kiểm chứng. Trình Hủ không dự đoán được nàng đột nhiên hỏi khởi cái này. Đầu tiên là ngươi ra, Tiện đà Bạch ngọc khuôn mặt liền đỏ lên lên, lắp bắp nói, kia, kia không phải cái hảo tử, ngươi, ngươi không cần lo cho nó. Nhưng lại như vậy lại lệnh Nguyễn Lâm Xuân càng tò mò lên, biểu môi, không nghĩ nói liền tính. Hôm nào ta chính mình đến trên đường đi hỏi. Không được. Trình Hủ đỗng nhiên lên tiếng, liền chính hắn giật nảy mình. Mắt thấy vị hôn thê vẫn là vẻ mặt mê hoặc, Trình Hủ vô pháp, chỉ phải dán nàng bên hai, đem cái kia từ hàm nghĩa tinh tế giải thích cho nàng. Cái này Nguyễn Lâm Xuân nhưng banh không được, khu khụ mãnh liệt ho khăn lên, quá mất mặt, nàng cư nhiên ở nam tử trước mặt nói lên cái này, vẫn là muốn kết hôn nam nhân. Nguyễn Lâm Xuân hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhưng, lời nói lại nói trở về Trình Hủ vì sao hiểu được? Đón vị hôn thê sắc bén tầm mắt, Trình Hủ nhược nhược mà cúi đầu, liền nói hắn là đọc nhiều sách vợ sao? Đương nhiên cũng bao gồm các loại không khỏe mạnh thư. Phía Bắc trong sương phòng, Nguyễn Trí giận xúc ở bị chung run bận bật, lúc này liền kinh kim cương đều không có tác dụng, kia hai cái yêu quái cư nhiên làm trầm trọng thêm, bước tiếp theo, có phải hay không liền phải đánh vỡ cửa phòng ăn khởi thịt người tới. Hắn nhìn như cường tráng, kỳ thật đều là chút tháo thịt, không thể ăn nha. Sớm biết rằng hắn cũng nên đi chùa hộ quốc cầu cái thiêm, năm nay thật là vận số năm nay không may mắn, việc lạ tần ra, xui xẻo thấu. Chương 49. Ngân phiếu trong tình huống bình thường, tiền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Nguyễn Lâm Xuân nói hai cái canh giờ lặng lẽ lời nói, đến sau nửa đêm mới nặng ngáy ngủ, tuy rằng miệng nàng thượng nghiệm không cần chỉnh hủ lại đây, nhưng loại này yêu đương vụng trộm hẹn hò vẫn là rất kích thích, khó trách người đều nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Thậm chí trong giấc mộng Nguyễn Lâm Xuân môi anh đảo thượng đều treo một mặt động lòng người mỉm cười. Từ xuyên tới lúc sau, nàng gặp qua quá nhiều không đáng tin cậy nam nhân, vô luận xoái vẫn là không xoái, vô luận là vạn người phía trên đế vương, vẫn là nàng cái kia tâm nhãn so trầm tiểu nhân cha cha, có thể thấy được đây là nam nhân sinh ra thói hư tật xấu, khó có thể sửa đổi. Vô luận trình hủ sẽ không đi đến bọn họ kia một bước, ít nhất cùng như vậy thiền tư quốc sắc nam nhân sinh hoạt, chính mình tổng sẽ không có hại là được. Thứ sớm tỉnh lại. Nguyễn Lâm Xuân nét mặt tỏa sáng, nhưng mà nàng đại ca trước mắt lại treo hai cái đại đại ô thanh, nói là gấu trúc mắt đều ngại hàm xúc, quả thực là đánh nghiêng mà cao. Nguyễn Lâm Xuân hoảng sợ, "Đại ca, ngươi lại không ngủ hảo?" Xem hắn tùy tiện bộ dáng, đâu ra nhiều như vậy tâm sự, chẳng lẽ phạm vào tương tư. Nguyễn Chí giận lập đầu, tổng khó mà nói chính mình lại gặp quỷ đi. Nam tử hắn đại trượng phu, liên tiếp bị quỷ quái kinh hoách, nói ra đi nhiều thật mất mặt. Kết quả dùng nửa thời điểm, Nguyễn Chí giận nội tâm rẽ rũ một lát, Vẫn là từ bỏ hắn yêu nhất nướng đến tiêu hương bốn phía đại đùi gà ngược lại kiên quyết mà kẹp lên một cái thịa, sát sinh là tội nghiệt, sẽ đưa tới hậu quả xấu, khả năng hắn chính là thể chất âm hẳn cái loại này, cần thiết bảo trì trai giới, mới có thể chư tà không xâm. Nguyễn Lâm Xuân lại thế nàng đại ca thân mình phát sầu, lớn như vậy vóc dáng, lại một gầy không thành cây gậy trúc. Nàng cũng không nên một cái đón gió liền đảo ống yếu ca ca. Vì thế săn sóc mà thịnh một chén bò kho cho hắn, xem như khai tiểu táo. Nguyễn Chí Giận quả thực khóc không ra nước mắt, nhưng nhìn đến trong chén thơm ngào ngạt thịt hối, nước miếng vẫn là không biết cố gắng rơi xuống. Lưng Meo cường đại áp lực tâm lý nếm xong kia hai mảnh thịt, Nguyễn Chí Giận nhịn không được hỏi: "Muội muội, ngươi tối hôm qua có hay không nghe được cái gì gì động?" Tục ngữ nói trước lạ sau quen, kiến thức quá nàng đại ca nhát gan lúc sau, Nguyễn Lâm Xuân lúc này tương đương thông dòng, dù sao có cái gì cổ quái đẩy cho thần quái sự kiện liền hảo, nàng chính mình chính là thanh thanh bạch bạch nha. Nguyễn Chí Giận mặt ủ mày ê, Ta nghe nói ly chúng ta nơi này không xa hát phong trên núi có cái ăn thịt yêu mà, vừa đến ban đêm liền nuốt người dương khí phệ người huyết đụng, vốn đang tưởng tung tin bịt, hiện giờ xem ra, không chuẩn là thật sự đâu. Phần 38 Dứt lời, lại hề hài hiểu xịu mà lay khởi cái trắng. Nguyễn Lâm Xuân làm ra một bộ quan tâm bộ dáng, cho nên ca ca ngươi hiện tại là ở rửa sạch dạ dày, làm cho yêu quái ăn uống thỏa thích sao. Lại giảo hoặc nói, ca ca ngươi tưởng, kia Tây Du ký thượng yêu quái yêu nhất ăn cái gì. Đường tăng Tật Nha. Ngươi như vậy mỗi ngày tắm gội trai giới, nhưng không cùng đường tăng giống nhau. Nguyễn Trí giận thân mình không cấm cứng đở, tiện đà ra sức đem kia mấy cái đùi ga kẹp đến trong chén, ăn ngấu nghiến lên, đúng rồi, yêu quái đều là tập thiên địa chi linh khí biến thành, nói vậy càng thích thanh đạm khẩu vị, nhưng cái đó ăn thịt giả toàn thân cho khí, bọn họ mới không yêu đâu. Thôi thì mắt thấy nữ nhi răm ba câu liền đem nàng đại ca chị đến dễ bảo, chỉ có âm thầm lắc đầu, này hai đổi một chút khén ngược. A giận càng giống cái cô nưng ra, Xuân Nhi mới là có giang hồ hiệp khí. Dùng cơm lúc sau, Nguyễn Lâm Xuân liền sai người đem đêm qua lượng tốt kích cỡ đưa đến dệ phương đi, đồng nhiên nhớ tới chính mình phía trước cấp trình hủ làm vài món áo ngủ đều là nhìn ra đến tới, chưa chắc chính xác, không bằng sấn có rảnh lại đến sửa sửa. Thiên Nguyễn Chí giận mắt sắc, muội muội, ngươi lại cho hắn làm siêm ý gì Nguyễn Lâm Xuân sợ hắn ổn ào đến mọi người đều hiểu, tuy rằng thôi thì là cái khai sáng ra trường. Nàng tiểu cứu lại là cái sấm rền gió cuốn kim cường tính, khẳng định là không muốn cháu ngoại gái cho không nam nhân. Không khỏi một hồi phong ba, Nguyễn Lâm Xuân đành phải kiệt lực chấn an trước mắt tên ngốc to con, không bằng, đại ta xuất các lúc sau, cho ngươi cũng làm hai kiện. Mãn cho rằng biện pháp thực công bằng, Nguyễn Trí giận lại có loại kỳ quái cố chấp, chống bỏi dường như lắt đầu, không thành, ngươi cấp trình thế tử làm chính là chứa đầy tình yêu siêm y đi như thế nào giống nhau. Nguyễn Lâm Xuân, ta cũng đồng dạng ai ngươi nha Ngươi như thế nào không tin đâu. Bất đắc dĩ Nguyễn chí giận kiên quyết cho rằng muội phu được đến ái càng nhiều chút, ra mặt dày đem kia vài món xiêm y yể thảo đi, còn lập tức liền mặc vào, rõ ràng thân cao không sai biệt lắm, nhưng mặc ở trên người hắn ngạnh sinh sinh nhỏ một cái hào, cúc áo đều mau nước vỡ. Hắn bản thân nhưng thật ra mỹ tư tư, đối với gương xoay cái vòng, đẹp hay không đẹp. Nguyễn Lâm Xuân, khá xinh đẹp. Đương nhiên đối trình hủ sắc đẹp có tân nhận thức, nàng đại ca kỳ thật ngũ quan đã tính anh tuấn. Nhưng liền như vậy một so, quả thực khác nhau một trời một vực. Nếu nói cái này là chỉ ái tiếu hoa khổng tước, trình hủ chính là kia trên 9 tầng trời Phượng Hoàng, này tuyệt phi nàng tình nhân trong mắt ra Tây Thi, mà là khách quan sự thật. Đương nhiên, Nguyễn Lâm Xuân sẽ không đánh mất nàng đại ca lòng tự tin, mà là yên lặng mà lui về trong phòng, còn hảo dư lại vài thước dư thừa mặt liêu, cũng đủ nàng báo cáo kết quả công tác, sửa đi sửa đi tóm lại phiền thoái, không bằng một lần nữa khác chế hảo. Nhớ tới đêm qua chính mình mười cái đầu ngón tay ở trình hủ trên người qua lại sờ soạn tình trạng, Nguyễn Lâm Xuân trên mặt không cấm nóng rát, cứ việc cách xiêm y đi hề, kia ấm áp xúc cảm vẫn là đột nhiên không kiềm phòng ngửa chuyển tới đầu ngón tay đi lên, không hiểu được bên trong da thịt sẽ kiểu gì tinh tế mềm nhẵn. Tuy rằng phía trước cũng tiếp xúc quá, nhưng kia đều là y y giả cùng người bệnh đang lúc giao lưu, Nguyễn Lâm Xuân thông thường mắt nhìn thẳng, mà muốn lấy khác phái ánh mắt tới một lần nữa xem kỹ. Nguyễn Lâm Xuân bỗng nhiên cảm thấy trong đầu tràn ngập màu vàng phế liệu. Từ từ, trình hủ màu vàng phế liệu không chuẩn so nàng còn nhiều đâu, vàng không hắn như thế nào cái gì đều hiểu. Nguyễn Lâm Xuân ở suốt các phía trước chính thức đi vào thiếu nữ hoài xuân giai đoạn, mà hôn sự lại không dung lại trì hoãn, hôn kỳ định ở tháng 5-20, hôm nay đã là 15, mặc danh cảm thấy vẫn là quá nóng nảy điểm, giống như nàng cùng trình hủ mới vừa nhận thức liền phải đi vào nhân sinh điện phủ, cùng ấn mau vào dường như. Nhưng, này lại chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nguyễn Lâm Xuân che lại tim đập quá tốc ngực. Đột nhiên rất muốn nhìn đến trình hủ thân xuyên hỉ phục bộ dáng, lãnh bạch tuấn tiêu khuôn mặt ánh tiên hoán áo cưới, qua ngắm lại liền có điểm chân mềm. Nguyễn Hành Chỉ lại tới gõ cửa, vị này cha tựa hồ tổng ái ở chính mình tư xuân thời điểm tiến đến đánh gãy, Nguyễn Lâm Xuân tức giận mà qua đi mở cửa. Nguyễn Hành Chỉ trong tay phụng thật dày một chồng phiếu định mức, trên mặt chất đầy tươi cười, "Xuân Nhi, ngươi nương ở sao, có không làm ta thấy nàng một mặt?" Thôi thì nhưng không muốn cùng không liên quan chồng trước nói chuyện, Nguyễn Lâm Xuân lạnh nhạt tay, "Nương đi ra ngoài." Có nói cái gì, ngài cùng ta nói cũng giống nhau. Nha đầu chết tiệt kia so trong nha môn quan sai còn đáng giận, không lưu tình chút nào mặt. Nguyễn Hành Chỉ trong lòng bực bội, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem ngân phiếu giao cho nàng. Đây là hai vạn quán, làm ngươi nương hảo sinh thu, còn lại, ta ngày khác lại chậm rãi còn cho nàng. Nhớ tới giá thấp bán tháo hai cái thượng đẳng mặt tiền cửa hiệu, Nguyễn Hành Chỉ một trận thì đau, nếu không có này nha đầu chết tiệt kia thỉnh hoàng đế ra mặt thúc dục nợ, hắn gì đến nỗi như vậy gấp gáp, hiện giờ lại là mùa hễ hàng. Nếu là lại hoán hai năm, quang lợi nhuận liền đủ hoàn lại một tuyệt bút đâu? Vốn dĩ tưởng bán đi như nhi danh nghĩa cửa hàng, cố tình kia nha đầu cũng không phải thiện cha, còn dọn ra đại hoàng tử tới, nói là đại hoàng tử vào cổ, Nguyễn Hành chỉ vô pháp, chỉ phải trước tự đoạn cánh tay, còn lại lại từ từ mưu tính. Nguyễn Lâm Xuân mới lười đến quảng cha con hai người tranh cãi, chỉ cần nhìn thấy bạc liền hảo, bất quá nàng vẫn là thiện ý mà nhắc nhở một câu, cha, kia giấy vay thượng chính là viết rõ, nếu đến kỳ vô pháp thường song. Lợi tức chính là muốn phiên bội. Nguyễn Hành chỉ cái chán gân xanh lần thứ hai cổ ra, còn có loại sự tình này. Này đáng chết, lại bày hắn một đạo. Người hà liền hoàng đế đều thiên giúp cái này bất hiếu nữ, Nguyễn Hành chỉ năng lực nàng gì. Chỉ phải tiếp tục cười nịnh nọn, đó là tự nhiên, ngươi yên tâm đó là. Cười đến mặt đều mau toan, đông nhiên nhớ tới ý, nỗ lực chống nửa người, không cho nàng đóng cửa lại. Xuân nhi, mấy ngày nay ngươi vẫn là dọn về trong nhà tới trụ đi, đến lúc đó từ hầu phủ ra cửa côn sự nhiều ít sẽ thể diện chút. Hơn nữa để cập đến tiền biếu vấn đề, nếu trực tiếp ở thôi thị nơi này tiếp đại khách cửa, tiền biếu không phải rơi xuống nàng một người trong tay sao? Nguyễn Hành Chỉ đều không phải là nhớ thương vợ trước tài sản, bất quá hắn hiện tại thực yêu cầu bạc, tự nhiên có thể vớt một bút là một bút. Huống hồ, hai tử đều không phải là thôi thị một người sở sinh, gả nữ nhi bao lì gì, đương nhiên cũng nên có chính mình một phần. Nguyễn Lâm Xuân nhìn cha cha kia trương mặt dày vô sỉ gương mặt, chợt cười lên, có thể à? Tiếng ngài tới trước trên đường dập đầu ba cái vang dội hướng ta nương nhận sai đi, ta nương tiêu khí, tự nhiên sẽ phóng ta trở về. Nguyễn Hành Chỉ đột nhiên biến sắc, "Hôn trưởng, ngươi dám như vậy cùng cha ngươi nói chuyện? Hắn tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, bởi vì một chút gia đình việc vặt đi theo phụ nhân với đuôi lấy lòng, hắn còn muốn hay không là người?" Nguyễn Lâm Xuân cười nói, "Tục ngữ nói đến hảo, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngài như thế nào đãi ta, ta tự nhiên như thế nào đãi ngài." Hoặc là ngài cũng có thể đến nha môn đi cáo ta ngẫu nghịch, có quan phủ quyết định ta tưởng không nghe cũng không thành ngài nói đúng sao nguyễn hành chỉ thật là có quá cùng loại ý tưởng đáng tiếc thưa kiện là trên đời này nhất phí tiền sự nguyễn gia lại đang ở thời buổi rối loạn những cái đó xài lang hổ báo không nhân cơ hội sẽ xuống một ngụm thịt mới là lạ đâu nhớ tới trong túi thiếu đến đáng thương bạc nguyễn hành chỉ cuối cùng là đánh mất này ý niệm hắn vẫn mà xoay người rời đi nguyễn lâm xuân nắm quạt xếp dương dương tự đắc tưởng từ nàng nơi này thảo tiện nghi Không có cửa đâu. Chờ thôi thì trở về, Nguyễn Lâm Xuân liền đem hai vạn lượng ngân phiếu đưa qua đi. Thôi Thị lại không chịu muốn, "Ngươi thu đi, hiện giờ ngươi xuất các sắp tới, nương cũng không có gì hảo đưa cho ngươi, này đó ngân phiếu, tốt xấu có thể cùng ngươi bản thân." Nguyễn Lâm Xuân biết Thôi Thị hảo tâm, nhưng nàng muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì? Tu hú, nàng cũng không phải không của hồi môn, của hồi môn cùng nợ nần đương nhiên là khác tính. Nguyễn Hành chỉ mười mấy năm không tấn quá phụ thân trách nhiệm. Hiện giờ làm hắn ra điểm vốn gốc là thiền kinh địa nghĩa, chẳng lẽ còn tưởng chơi xấu. Thôi thì lại khăng khăng nhét vào nàng trong tay, vẫn là ngươi lưu chữ hảo. Tiền ở nương nơi này trung quy bất quá một đống vật chết, đâu giống ngươi cân nào thông minh, sau này hoặc là chính mình trí chí chút tiền trang, hoặc là mua chút mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán, tốt xấu đừng làm cho trình ra người xem nhẹ ngươi. Thường qua cảm tình đau khổ, thôi thì mới biết được tiền có bao nhiêu đáng quý. Liên tính trình thế tử Đại Xuân Nhi chi tâm không thể bắt bẻ. Chính ra như vậy đại một cái tông tộc, luôn có cá biệt khó chơi, trong tình huống bình thường, tiền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Giữ lại, liền xem trình thế tử. chương 50. Đón dâu chỉ mong hắn đừng bị này đàn cọp mẹ cấp doa chạy. Kỳ phục ở bái đường trước một ngày đã đưa tới, quả nhiên tinh xảo vô cùng, liền một cây đầu sợi đều nhìn không thấy, quả thực hồn nhiên tiên thành. Nguyễn Lâm Xuân đối với gương quan sát nửa canh giờ, càng xem càng ái, tuy là nàng rất có tự mình hiểu lấy. Giờ phút này cũng cảm thấy chính mình Mỹ đến mạo phao, thật là người rửa y lì trang phật rửa kim trang A. Liên tính nàng chỉ có 5 phần tư sắc, tại đây thân siêm y lì tô đầm hạ, cũng ngạnh sinh sinh trích phần trăm tám phần, liền da thịt đều trắng hai cái độ. Duy nhất tiếc nuối là làn váy quá dài điểm, làm nàng thoạt nhìn giống cái cây lau nhà, bộ dáng này thật có thể chống được thượng tiệu hoa sao. Chỉ sợ còn không có da cửa liền thành phá bố đi. Trinh hoang hậu phái tới trưởng sự ma ma cơ hồ buồn cười, cảm thấy vị tiểu thư này chính xác thú vị. Cô nương yên tâm, không cần phải ngài chính mình động thủ, có người giúp ngài xét theo lý. Dứt lời hơi hơi nghiêng người, lộ ra phía sau bốn cái phấn mặt môi anh đảo cung nga tới, một màu màu thiên thanh phục sức, liền biểu tình đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, có thể thấy được huấn luyện có tố, tất sẽ trung thực sắm vai hảo phụ trợ hoa hồng lá xanh, tuyệt không sẽ cướp đi tân nương tử nổi bật. Nguyễn Lâm Xuân thật sâu cảm kích trình hoàng hậu săn sóc, tưởng từ hậu cung giai lệ ba ngàn dặm đầu tìm ra như vậy mấy cái tư sắc bình thường cung tỷ. Có thể thấy được trình hoàng hậu phí không ý tâm, quá cảm động. Vì thế khẳng khái mà thưởng một người hai thỏi bạc tử, làm các nàng đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi, này xương tắc có thôi thì trước tiên dự định tốt trải đầu nương tử, chuyên môn vì nàng sửa sang lại bối tóc. Cái này giống nhau là ở tân hôn hôm trước hoàn thành, trải đầu quá tốn công, cùng ngay khẳng định là không kịp. Giống Nguyễn Lâm Phương khi đó liền đỉnh như vậy cái cao cao bối tóc nằm một đêm, cổ hạ vẫn là ngạnh bang bang một gối, vì chính là sợ lộng hỏng rồi, còn phải tới. Nguyễn Lâm Xuân tưởng tượng tưởng cái kia treo không tư thế liền rắc ra đầu tê dại, như vậy thật sự có thể ngủ ngon sao. Nhìn không được hướng thôi thì năn nhỉ, nương, ta có thể hay không không sơ a. Thôi thì mặt vô biểu tình, có thể à, vậy ngươi liền đỉnh một đầu tóc rối đi gặp trình công tử đi. Nguyễn Lâm Xuân nuốt khẩu nước miếng, nhớ tới trình hủ đối ngày mai ôm cỡ nào đại chờ mong, chỉ phải nhượng bộ, tính, chỉ này một hồi đại sự, trả giá điểm hy sinh không thể tránh được. Vì thế lòng mang đập nổi dìm thuyền dũng khí ngồi vào gương trang điểm trước, xem hỉ nương chậm rãi vì chính mình vân tóc. Kia hỉ nương cười nói, lao thân vì vô số tân nhân sơ quá mức, còn không có gặp qua tiểu thư ngài như vậy, thật sự là lại hậu lại mật, còn tơ lụa như lụa, sợ là thiên tiên hạ phàm đều đến hổ thẹn không bằng đâu." Tuy rằng không thiếu vốt mông ngựa hiềm nghi, Nguyễn Lâm Xuân nghe vẫn là thật cao hứng, làm tử vân thưởng điểm bạc vụn cho nàng. Bất quá, nàng cũng cảm thấy chính mình phát chất giống như biến hảo điểm. Mới vừa vào kinh khi vẫn là một phụng tiểu tụy thưa thất đầu tóc, phát căn càng là tiếp cận ám vàng. Đó là nhiều năm lao động hơn nữa dinh dưỡng bất lương dấu vết. Kết quả mới qua đi một tái, liền trở nên như vậy chùm hậu nồng đậm, không hiểu được là nàng bảo dưỡng thỏa đáng, vẫn là nguyên chủ bản thân đấy liền hảo. Có lẽ trình hủ khen nàng những lời này đó không được đầy đủ là trái lương tâm, nàng sát thật biến xinh đẹp. Nguyễn Lâm Xuân thoáng nhếch môi, hướng trong gương chính mình vứt cái mị nhãn, phong tình thừa thiếu, nhưng nhìn ít nhất đã không như vậy biến yếu. Quay đầu lại nàng có thể ở trình hủ trên người thử một lần. Đỉnh sơ tốt cao ngất như mây bối tóc, Nguyễn Lâm Xuân đành phải từ bỏ chấp ngọa, sửa vì thẳng tắp nằm, hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, bộ dáng rất giống trong quan tài bị phong ấn quỷ hút máu. Vạn hạnh chính là không cần giống đại tỷ như vậy lót đầu gỗ, Nguyễn Chí giận không biết từ nào cho nàng tìm cái hình giọt nước gối đầu, dựa đi lên lại mềm lại hoạt, hơn nữa mát lạnh vô cùng, Nguyễn Lâm Xuân suy đoán có thể là thạch cao làm. Ít nhiều cái này bà bối, Nguyễn Lâm Xuân một đêm ngủ đẹp. Nửa điểm cũng không cảm thấy khô nóng phiền muộn Thứ đã sớm dư lại xe mặt cùng thượng trang Tuy rằng trong quá trình hơi có điểm đau đớn Nhưng dùng sợi tơ rảo đi trên mặt lông tơ lúc sau Gương mặt này nhìn sắc thật quang nộn không ít Hơn nữa kia hỉ nương tay cũng thực xảo Tận lực tránh đi bất luận cái gì có thể tạo thành tì vết bộ phận Mà là chuyên chú tăng lên nàng mỹ mạo độ Người này nếu sinh ở hiện đại Nhất định là cái cao minh chỉnh hình y dìa sư Thượng song trang sau Trong gương người quả thực rực rỡ hẳn lên. Càng lệnh nàng kinh hỉ chính là hỉ nương chưa cho nàng dùng cái loại này chết bạch chết bạch mặt chi. Nguyễn Lâm Vương kết hôn khi trang liền rất không bình thường, chỉ ở trên má thoáng phát chút phấn, dùng để đề lượng màu da, còn dùng phấn mặt thuốc dán xây dựng ra một loại tự nhiên đỏ hửng cảm, khiến nàng thoạt nhìn không thắng thẹn thùng. Quả thực thần kỳ a. Nguyễn Lâm Xuân xem thế là đủ rồi, mama, ngài như thế nào nghĩ đến? Kia hỉ nương cười nói, nếu là cho người khác thượng trang, lão thân tự nhiên như thế nào lòng trọng như thế nào tới, nhưng. Thế tử ra chuyên môn dặn dò, muốn thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không tráng sức, lao thân nếu vẽ rắn thêm chân, chỉ sợ thế tử ra còn phải trách tội đâu. Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ tới trình hủ trước mặt ngoại nhân cũng như vậy không lựa lời, còn đem nàng so sánh phụ dung hoa, trên mặt không cấm nhiệm phi hà, vốn là đồ một tầng phấn mặt, cái này càng đỏ. Bất quá, trình hủ thẩm mỹ lại là tương đương không tồi, nếu không có hắn nhúng tay, Nguyễn Lâm Xuân chính mình khẳng định là không thể tưởng được muốn như vậy hoạ, nàng còn không bằng một người nam nhân đông nhiên cảm giác hảo thất bại. Bất quá, dù sao này nam nhân là của nàng, ngày sau làm hắn đương nàng chuyên trúc chuyên viên trang điểm là được, Nguyễn Lâm Xuân thực mau tỉnh lại lên, nhậm hỉ nương vì nàng mang lên nhị đang vòng cổ cánh tay xuyến chờ các màu phụ tùng, cuối cùng lại phủ thêm kia thân đỏ thâm phiêu giật hỉ phục, quả thực như bích họa thượng tiên nhân, hoàng hốt gian muốn phi thăng mà đi. Nguyễn Lâm Phương chờ chúng tỷ muội đã sớm ở trước cửa chờ, hứa di nhân cũng tới, vừa thấy đến nàng, mỗi người khen ngợi không thôi. Chắc không được tổng nói nữ tử xuất giá ngày ấy là đẹp nhất, ta nếu là cái nam nhân, đôi mắt đều phải xem thằng đâu. Đó là tỷ muội chung nhất không thích nàng Nguyễn Lâm Hồng, cũng không thể không thừa nhận đương vị này tỷ tỷ xuất hiện thời điểm, trước mắt sắc thật sáng ngời, không hiểu được cái nào hỉ nương thượng trang, quay đầu lại nhất định phải làm mẫu thân cẩn thận hỏi thăm, chính mình xuất giá khi cũng thỉnh nàng tới hóa. Đến nỗi Nguyễn Lâm như tình cảnh liền rất có chút xấu hổ, hiện giờ toàn kinh thành đều biết thân thế nàng bí mật, biết nàng là tiểu phụ dưỡng Nàng hận không thể lại không cần ra cửa, nhưng, nếu đúng như này lùi bước, chẳng phải càng làm cho những người đó chế giễu? Nếu như vậy, nàng càng muốn tới, cũng làm cho những người này biết, nàng Nguyễn Lâm như không phải dễ dàng có thể bị đánh sợ. Lần trước Nguyễn Lâm Phương xuất gác, nàng trang điểm đến muôn tiếng nghìn hồng, thành công trở thành tiệc cưới thượng tiêu điểm. Lúc này còn lại là hàm xúc côn nhã, chỉ màu hồng nhà tao váy, liên châu thoa cũng chưa mang, chỉ ở bên mái chân một đóa nhạt nhẽo bạch phủ dùng, cả người thức tha là lướt, không dính bụi trần nhìn như là tránh cho cùng tân nương đoạt nổi bật kỳ thật nơi trốn dụng tâm chế tạo ra một loại lúc này vô trang thăng có trang hiệu quả nguyễn lâm xuân nghĩ thần nguyên nữ chủ thật là tiến bộ không hề trói lọi mà đả kích đối thủ mà là tìm lối tắt tóm lại giống nhau thảo người ngại nguyễn lâm Phương đã sớm quay đầu đi đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai đối cái này muội muội siếp, nàng rõ ràng nghề hà đều là nhà mình tỉ muội không hảo gà nhà bôi mặt đá nhau làm người chê cười chỉ có thể giả dạng làm nhìn không thấy thứ gì nhân liền không nảy cố kỵ nàng vốn là vì bạn tốt bên vực kẻ yếu hiện giờ thấy nguyễn lâm như công nhiên khiêu khích nhịn không được sặc thanh nói nguyễn tam cô nương hôm nay là ngươi tỷ tỷ hỷ yến ngươi trang điểm thành như vậy là ý gì chẳng lẽ ở mặc tang phục sao nguyễn lâm xuân không nghĩ tới cô nương này nhìn văn văn tinh tĩnh cư nhiên xuất khẩu thành dơ hoa, quá bội phục nguyễn lâm như cũng không nghĩ tới này họ hứa như thế ác độc mở miệng đó là người rủa lập tức trầm giọng hứa tiểu thư nói cẩn thận Gia phụ gia mẫu đều khỏe mạnh, há dung người khác chửi tới. Cái này gia mẫu đương nhiên chỉ chính là mẹ cả, nhưng mà hứa di nhân cố tình muốn xuyên tạc này ý, đúng không? Kia xem ra ta kiến thức hạn hẹp, vị kia bạch phu nhân cư nhiên còn có thể sống được hảo hảo, thật sự là thai họa để lại ngàn năm. Ngụ ý, bạch cẩm nhi phàm là có điểm quốc khí, nên một dây thừng treo cổ, miễn cho lưu tại trên đời nhậm người chỉ điểm. Nguyễn Lâm như tức giận đến cả người loạn run, rồi lại không hảo cùng hứa thị sẽ rách mặt ở đây nhưng không ai sẽ giúp nàng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy xanh mặt tiến lên đối nguyễn lâm xuống nói tỷ tỷ ta thật sự không phải có tâm vì bồi thường ngươi cùng mẫu thân ta đem ngày cũ xiêm y lìa đồ trang sức đều bán của cải lấy tiền mặt thấu thành này một phần hạ lễ mong rằng ngươi có thể vui lòng nhận cho giống như nàng hiện tại một nghèo hai trắng thật sự không có nhưng xuyên xiêm y lìa người khác có lẽ sẽ bị này phó biểu hiện giả dối che giấu hứa di nhân cố tình không mắc lửa Tiêu xem ra Tam tiểu thư thật đúng là có tự mình hiểu lấy, cố ý xuyên một thân phấn, sợ chúng ta không hiểu đâu. Phấn hồng đều là thiếp thất sử dụng, thì yến thượng như vậy xuyên, chẳng phải ám chỉ tương lai sẽ làm thiếp? Phần 39. Nguyễn Lâm Như vốn là lo lắng cho mình cùng cố dự hôn sự sẽ thay đổi, được nghe này ngữ, vừa lúc kích chung nàng tâm bệnh, rốt cuộc nhẫn mại không được, buông lễ vật liền che mặt chạy ra đi. Nguyễn Lâm Xuân cũng không làm người đuổi theo, đi rồi càng tốt, đỡ phải vướng bận, hôm nay là nàng đại nhật tử. Nàng nhưng không nghĩ bất luận cái gì không liên quan người tiến đến quay rời. Chờ đến thay quần áo xong, tiền viện gã sai vặt hưng phấn lại đây truyền lời, trình cô ra tới. Nguyễn Lâm Xuân vội vàng muốn đứng dậy đón chào, Nguyễn Lâm Phương vội ớn nàng, thả đường nóng nội, làm chúng ta trước thử một lần, xem hắn có đủ hay không cách đường này muội phu. Dựa theo tập tục, Tân Lang quan tới cửa là không thể dễ dàng nhìn thấy Tân Nương, nhà mẹ đẻ tỉ muội sẽ ra các loại xảo trá thai quái vấn đề cản trở, thứ nhất khảo cứu Tân Lang học thức cơ biến, thứ hai cũng có thể thảo mấy cái bao lì xì, thêm thêm không khí vui mừng. Nguyễn Lâm Xuân năn nỉ nói, Hảo tỷ tỷ, ngươi đừng quá làm khó hắn, ý tứ ý tứ là đủ rồi. Ngươi đòi tiền, chỉ lo từ ta nơi này lấy. Nàng đảo không phải sợ trình hủ đáp không ra, mà là sợ trình hủ thể lực theo không kịp, không hiểu được hắn là cưới ngựa vẫn là ngồi tiệu, nhưng từ Bình Quốc công phủ đến Kinh Giao xa như vậy khoảng cách, đã đủ vất vả. Nguyễn Lâm Xuân thật sự không nghĩ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Nguyễn Lâm Phương nhấp miệng cười nói. Nhị muội thật là thiện giải nhân ý, còn không có bái đường liền săn sóc khởi nam nhân nhà mình tới, như thế ta càng thêm đến nhìn một cái, Tiêu Trình thế tử làm hay không đến ngươi đối hắn hảo. Dứt lời liền cùng hứa Di Nhân mấy cái tuyên quyền bắt tay háo, Dương Nhan múa vuốt đứng ở cạnh cửa, bày ra lô đề hạt quyền đánh chấn quan tây tư thế. Nguyễn Lâm Xuân đống nhiên có điểm đau lòng tương lai tướng công tiểu thân thể, chỉ mong hắn đường bị này đàn cọt mẹ cấp dọa chạy. Chương 51 viên phòng Nguyễn Lâm Xuân tự đáy lòng cảm thấy nàng sợ là tài. Trình Hủ ăn mặc một thân đỏ thấm hỉ bào lại đây, quả nhiên bị cửa này mấy cái như hổ rình ngồi nữ tử hoảng sợ. người tiếp tân cản thân là tập tục xưa, chính là như vậy đại trận trượng. là căn bản không nghĩ hắn đem người cưới trở về đi. Đống Nhiên thoáng nhìn vạn bуй hoa chung một đôi lo lắng đôi mắt, Trình Hủ lập tức trong lòng biết rõ ràng, này không phải Nguyễn Lâm Xuân chủ ý, mà là kia mấy cái tỷ muội thiện làm chủ trương. không biết sao, trong lòng Đống Nhiên thả lòng nhiều, vì thế không chút hoang mang tiến lên. Thỉnh cầu chuyển cáo Nguyễn Nhị cô nương, tại hạ trình mỗ tiến đến đón dâu. Nguyễn Lâm Phương tố nghe vị này thế tử gia tính tình cổ quái, nhưng hôm nay ngài đại hỷ, lường trước hắn không dám phát tác, nếu liền điểm này khí đều chịu không nổi, ngày sau nhị muội ở trình gia chẳng phải bị quất. Nguyễn Lâm Phương quyết tâm thử một lần hắn, nhân làm bên người thị nữ đem sớm đã chuẩn bị tốt lạ sách cổ mang tới, cũng cười tùng tìm nói: "Thế tử gia, ta thả hỏi ngài mấy vấn đề, nếu đáp được với tới, tự nhiên sẽ phóng ngài qua đi. Bằng không này diễm phúc ngài sợ là tiêu thụ không dậy nổi. Nguyễn Lâm Xuân Tránh ở bình phong sau lặng lẽ méo đem hãn, này cũng quá làm khó người, nàng còn tưởng rằng Nguyễn Lâm Phương nhiều ít sẽ ấn khoa cử khảo thí phạm vi tới, nhưng như vậy một quyển người vô danh viết điện tịch, khán giả đều ít hỏi, ai lại chịu đi nghiên cứu. Nhưng, ra ngoài nàng dự kiến chính là, trình hủ cư nhiên đối đáp trôi chảy, một tia không tồi, thế nhưng giống như hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nguyễn Lâm Hồng không cấm hoài nghi mà nhìn tỷ tỷ đại tỷ Ngươi nên sẽ không theo trình công tử thông đồng tốt đi. Nguyễn Lâm Phương. Nàng nhưng thật ra tưởng, không ai đưa tiền, với ai thông đồng. Chỉ phải bỏ quên kia quyển sách, lại vô tay làm Nguyễn Trí giận lại đây, nhị đệ. Ngươi tới cùng thế tử ra thi đấu, thử xem muội phu quyền cước công phu. Nguyễn Lâm Xuân nhịn không được kêu lên trói thai, đại tỷ. Luận văn mới là đủ rồi, làm cái gì thế nào cũng phải luận võ. Nhân gia trình hủ từ nhỏ nằm trên giường không dậy nổi, hiện giờ khó khăn khôi phục chút, liền phải khảo so võ nghệ. Này không quá khi dễ người sao?" Trình Hủ theo thanh âm nơi phát ra xa xa nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Lâm Xuân mặt từ bình phong bên cạnh chợt lóe mà qua, bởi vì phẫn nộ mà trướng đến đỏ bừng, chót mũi còn toát ra mồ hôi mỏng, có thể thấy được nàng đối chính mình cỡ nào quan tâm. Chỉ cần có nàng đứng ở phía chính mình, cho dù toàn thế giới cùng hắn là địch, hắn cũng không sợ. Trình Hủ hơi hơi mỉm cười, thối lui đến dưới bậc thang, hướng Nguyễn Chí giận ôm quyền thi lễ, "Thế huynh, có không lấy binh khí?" Nguyễn Chí giận đồng dạng đáp lễ, Nhưng dùng không sao. Chính hắn am hiểu chính là nhà ngoại khổ luyện công phu, đương nhiên là không cần dùng đau kiếm, vốn dĩ hôm nay cũng chỉ là điểm đến mới thôi, thử một lần vị này muội phu năng lực, xem hắn có không bảo vệ tốt nhà mình Xuân Nhi, nếu làm hắn thua quá thảm, Xuân Nhi nhất định sẽ không cao hứng. Nguyễn Trí giận như vậy nghĩ, quyết định chờ lát nữa thoáng phóng thủy, vốn dĩ trình hủ thân có tàn tật, chỉ bằng một đôi thị trường, đó là tuyệt không thủ thắng khả năng. Nhưng mà, làm hắn ngoại ý muốn chính là... Trình hủ vẫn chưa tuyển dụng tiện tay binh khí, chỉ tùy ý từ trên mặt đất nhặt lên một đoạn cánh khô, nằm vơi trước ngực, này đó là vũ khí. Nguyễn Chí giận như mày, trình thế tử, ngươi nếu có thể ở 30 chiêu nổi đánh bại ta, ta liền sẽ thả ngươi đi vào thấy ta muội muội. nếu không, ngươi tốt nhất ước lượng ước lượng. Ngụ ý, hắn sẽ không chủ động ra tay, mà là chống đỡ, này đương nhiên là thất đại, nhưng trình hủ như vậy một cái nhược chất nho nhã thư sinh, sợ là đinh điểm võ công căn cơ đều không có, nếu chính mình trước ra chiêu. Trình Hủ nhất định thua. Nguyễn Chí giận sớm đã đoán trước đến kết quả, hắn cũng không tưởng cản trở muội muội hôn sự, chỉ là để cái tình nghi làm cho Trình Hủ biết chính mình được hạng. đương nhiên, hắn nếu là thứ thời cũng có thể lập tức cử cờ hàng đầu hàng. Nguyễn Chí giận không giết tù binh. Trình Hủ đen như mực trong mắt trung đống nhiên tràn ra ý cười. Thế Minh, đây chính là ngươi nói. đương nhiên, ta quyết không nuốt lời. Nguyễn Chí giận chẳng hề để ý mà đứng ở tại chỗ, tự hắn bực này đại tinh tinh thể trạng, đó là tùy ý tay đấm đá. Sợ cũng lông tóc vô thường, Trừ phi trình hủ đi viện binh Nhưng như vậy liền hạ xuống tiểu thừa Nhưng hắn lại một lần tưởng sai rồi Nào dùng đến 30 chiêu, Bất quá khoảnh khắc chi gian Này tháp sát hắn tử liền thẳng tóc ngã quỵ đi xuống Mà trình hủ toàn bộ động tác Bất quá dùng kia căn cảnh khô Ở hắn trước ngực tùy ý một chút Mọi người Này chẳng lẽ là trong lời đồn điểm huyệt Đến tột cùng ai nói trình thế tử không hiểu võ công Nguyễn Lâm Xuân Nhưng thật ra xem đến mặt mày hớn hở. Người này còn có bao nhiêu kinh hỉ là nàng không biết. Từ từ, trình hủ nguyên lai sẽ nhận huyệt nha, kia chính mình lúc trước cho hắn thi châm hắn như thế nào còn vẻ mặt ngây thơ. Không phải là cố ý trang thiên chân vô chi thảo nàng thích đi. Đáng sợ nam nhân. Mấy cái gã sai vặt luôn cuống tay chân đem nhà mình thiếu ra nâng đi xuống mát xa thả lỏng. Này xương trình hủ tắc vững vàng tiến lên, hiện tại có thể thấy ta nương từ sao. Còn nương từ đâu, Nguyễn Lâm hồng đứa môi, cũng không chê buồn ôn. Nguyễn Lâm xuân tắc so an mật còn ngọt. Đang muốn sai người cho đi, Nguyễn Lâm Phương cùng hứa di nhân này hai cái lại là chưa tới phút cuối chưa thôi, còn nghĩ đến làm khó người, tuy rằng bị trình hủ thình lình xảy ra điểm huyệt công phu hoàng sợ, nhưng trời đất bao la cũng không có phủ dâu đại, toại vẫn là lấy hết can đảm dối tay, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài, thế tử ra, ngài biết nên làm sao bây giờ. Nguyễn Lâm Xuân nghe được lông mày thẳng chịu chịu, này đều chỗ nào học được nói bậy, may mắn trình ra nhiều nhất chính là tiền, này quan hẳn là không làm khó được. Trình Hủ trên mặt cũng không ngưỡng hiểu, thông dong mà đem bàn tay hướng túi tiền, nhưng mà ngay sau đó, trên mặt hắn biểu tình lại trở nên dại ra, nguyên lai mới vừa rồi vào cửa khi, bị đám kia môn khách tướng công một đốn vô cớ gây rối, sớm đem hắn mang đến tán bạc vụn hai vơ vét không còn. Chỉ phải nỗ lực cười theo, các vị tỷ tỷ. Các cô nương cái này nhưng không làm, sôi nổi kêu to nói, không được không được, không, có tiền há có thể thả người. Đi về trước bao bao lì xì lại nói. Nguyễn Lâm Xuân xem đến hảo sinh ra khí, nay đàn tổn hữu là sợ nàng đương không thành gái lỡ thì sao? Đang muốn làm tử Vân khai cái dương tống cổ đòi nợ quỷ, chợt thấy một cái thái giám chạy chậm lại đây, trong miệng còn liên thanh tê, điện hạ giá lông. Liên trong cung người đều tới, Nguyễn Lâm Vương sốt ruột chờ vội đón gối thi lễ, Nguyễn Lâm Xuân bởi vì kia thân áo cưới quá mức trói buộc, chỉ có thể từ tử Vân nâng, cong cong đầu gối liêu biểu kính ý. Nhiên tắc, xuất hiện ở mọi người trước mắt cũng không phải gì đó uy nghi hiển hách chủ tử mà là một cái bất mãn 10 tuổi chỉ đồng ngẩng đầu mà bước hướng các nàng đi tới tuy rằng nhìn rất có khí thế lạp, nhưng xứng với như vậy phó thân cao khó tránh khỏi có chút buồn cười nguyễn lâm xuân lặng lẽ hướng chúng tỷ muội giới thiệu đây là lục điện hạ nàng cũng không thể tưởng được trình hoàng hậu sẽ phái con trai độc nhất tới tham gia nàng hôn điển chẳng lẽ sợ không đủ trang trọng cố hiển banh mặt đi đến người trước lại ở mở miệng khoảnh khắc liền đã phá công nhưng nghe hắn thanh thủy đều biểu tẩu ta cho ngươi đưa bạc tới Hắn phía sau thái giám trong lòng ngực phùng một cái thật lớn cái khay đan, bên trong tràn đầy trắng bóng ngân lượng, còn đều là mới tinh quân giỏi. Xuất mọi người dự tiền công phu, Cố Hiển triều biểu ca đưa mắt ra hiệu, Trình Hủ hiểu ý, tiến lên đem Nguyễn Lâm Xuân từ bình phong sau lôi ra tới. Nguyễn Lâm Xuân biểu hiện đến so con thỏ con oan. Hứa Di Nhân nhìn không lắm vừa lòng, tuy rằng sợ hãi thiên gia quyền thế, lại vẫn là đánh bạ hô, không được không được, chút tiền ấy liền muốn đem Tân Nương tử mang đi, quá dễ dàng. Cố Hiển nữa ngược đứng ở nàng trước mặt. Hứa tỷ tỷ, ngươi so với ta đại, nói lý lẽ nên ngươi cho ta bao tiền thưởng mới đúng, hiện giờ sao phản triều ta muốn bạc lên. Hứa di nhân, nguyên lai đương hoàng tử cũng nghèo như vậy a, Quá đáng thương đi. Các nàng bên này náo nhiệt, buồn đãi về nhà Nguyễn Lâm như nghe nói điện hạ giá lâm, lại căng ra đầu đi vòng vèo trở về. Nguyên tưởng rằng có thể nhìn thấy cố dự, ai ngờ lại là cố hiển cái kia củ cải nhỏ, trong lòng cảm thấy thất vọng, liền tính hoàng hậu quý phi không mụ, nhưng dựa theo cố dự khéo đưa đẩy sự thế nhiều ít nên tới đánh cái đối mặt mới đúng hắn vì cái gì không tới chẳng lẽ là thực sự có hối hôn tính toán nguyễn lâm như cắn môi một lòng phảng phất ngâm mình ở dung nham lúc chìm lúc nổi giờ này khắc này nàng cỡ nào hâm mộ nguyễn lâm xuân hảo phước khí có thể được hoàng đế thánh chỉ tứ hôn không cần lo lắng có thay đổi nguy hiểm đâu giống nàng giống như ở mũi đao thượng hành tẩu tùy thời khả năng na xuống liền hôn sự đều đến dựa vào người khác bố thí nàng tự nhiên vô tâm tình qua đi thảo tiền thưởng Buồn đãi lặng lẽ rời đi, ai ngờ xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn đến một hình bóng quen thuộc, Bạch Cẩm Nhi cư nhiên tới. Thôi thị đang ở phòng khách tiếp đại khách khứa, nàng chưa biết được chính mình hòa ly việc nháo đến mọi người đều biết, nguyên tưởng rằng thay đổi địa phương, tới hạ khách nhân sẽ không quá đa tài đối, ai ngờ từ sáng sớm khởi liền khách khứa đầy nhà, làm nàng đã bận rộn vừa vui sướng. Trong đó một vị nàng khuê trung thời điểm bạn thân từ phu nhân, từ xuất giá lúc sau liền không đi nữa động, hiện giờ cửu biệt gặp lại, làm nàng càng là tâm duyệt. Tha thiết lôi kéo đối phương tay nói, ngươi không phải xa gả cho sao? Ta đánh giá ngươi không hề tới đâu." Từ phu nhân rồi nói, "Không phải Bình Quốc công phu nhân phát thiệp, ta thật đúng là không biết nhà ngươi chung lại có hỉ sự. Nếu không có nàng chỉ điểm, ta còn kém điểm đi lầm đường đâu." Ngươi nha, vô thanh vô tức làm như vậy kiện đại sự, thật sự gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngẩng đầu nhìn trên xà nhà tấm biển, chói lọi thôi chạch hai cái chữ to, ai có thể nghĩ đến, lúc trước nhu nhu nhược nhược phụ nhân Hiện giờ thế nhưng như vậy có quyết đoán Tuy là đường xa mà đến không biết nền tảng Nhưng đối bạn tốt phẩm cách tử phu nhân tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ Thôi thì đối nàng phu quân trung tình ai đều xem ở trong mắt Nếu không có thật sự nhận hết khuất đủ Ai lại sẽ vứt bỏ em đẹp cáo mệnh danh hiệu Đến này rừng núi hoang vắng đường cư Thôi thị sớm đã từ thất ý chung đi ra Đối với ngày cũ cũng như mây khói thoảng qua Hiện giờ thấy bạn tốt vì này thương cảm Nàng cũng chỉ là cười cười Không hề nhiều lời Có thể tưởng tượng đến trình phu nhân như vậy săn sóc, còn đặc biệt dùng quốc công phủ tên tuổi thỉnh người tới chúc mừng. Thôi thì rất là cảm kích, đang muốn qua đi kính một chén lĩnh rượu, một cái gầy khiếp ngưng hàng thân ảnh bỗng nhiên đi vào trước mặt, trong tay phủng một chi vải đỏ bao vây sơn tham, tỷ tỷ, ta tới vì ngày chúc mừng. Thôi thì không nghĩ tới bạch cẩm nhi sẽ tùy tiện xuất hiện, nhưng người tới là khách, nàng tổng không thể cự chi ngoài cửa, chỉ phải nhận lấy đối phương lễ vật, nhàn nhạt nói, đa tạ, đang muốn đem nàng ném cho hạ nhân giao. Bạch cẩm nhi lại hợp lực tệ đến trước mặt tới, Dũ mi nói, tỷ tỷ, ta một thân không đáng để lo, nhưng hầu ra hắn là thiệt tình ái ngươi, này đó thời gian ly ngươi, hầu ra ăn mà không biết mùi vị gì, ngủ bất an tẩm, cơ hồ thành phế nhân. Ta biết ngươi hoán ta rất nhiều, nhưng, tốt xấu xem ở nhiều năm phu thê phân thượng, đi xem hầu ra đi. Nay tính cái gì, lấy lui làm tiến, tới bức nàng tha thứ. Thôi thị thường ngày nhất hảo tính, nhưng nàng tuyệt không cho phép có người ở nữ nhi tiệc cưới thượng làm rối. Vô luận đối phương hay không ác ý, lập tức lánh mỉm cười nói, Nguyễn Hầu ra sớm đã cho phóng thê thư, hiện giờ đôi ta cầu về cầu, lộ về lộ, hán qua đến được không, hay không cuộc sống hàng ngày khó ăn, đều cùng ta không liên quan. Bạch Cẩm Nhi còn tưởng lại khuyên, từ phu nhân nghe ra lời nói manh mối tới, lại châm trọc nói, ngươi chính là Bạch Phu Nhân đi. Nga, không đúng, liền cái di nương cũng chưa tránh thượng, càng đừng nói phu nhân. Bạch Cẩm Nhi sắc mặt đỏ lên, đang muốn biện bạch, Từ phu nhân lại chiếu mặt phun nàng một ngụm, "Phi, thôi tỷ tỷ là ngươi cái gì tỷ tỷ, cũng đáng đến ngươi như vậy quát mắng. Chính mình một thân hổ tao vị tàng không được, đảo tới nơi này giả cái gì hiền lương săn sóc, ngươi sao biết Nguyễn Hầu gia ngủ không yên, chẳng lẽ ngươi hàng đêm cùng hắn cộng thẩm?" Lại thân thiết vãn khởi thôi thị cánh tay, "Tỷ tỷ, chúng ta đi, không cần để ý tới người ngoài." Bạch Cẩm Nhi có từng nghe qua như vậy ngôn ngữ, nước mắt không tự giác mà từ không trung chảy xuống. Nàng là thiệt tình tưởng khuyên thôi thị quay đầu lại, cũng là thiệt tình hy vọng Nguyễn Hành chỉ có thể quá đến hảo, nhưng, vì sao hai người kia đều không thể thông cảm nàng khổ tâm đâu? Ở đây khách khứa nguyên bản không biết này nữ tử thân phận, cho đến nghe xong mới vừa rồi một phen ngôn luận, tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Nàng chính là kia ngoại thất đi. Lớn lên thực sự có vài phần thủy tú, khó trách trường đỉnh hầu sẽ vì này mê muội Cái gì thủy tú, bất quá là hồ ly tinh cản dỡ quán sẽ câu dẫn nam nhân thôi. Không thấy nàng một ngụm một cái nhiều năm phu thê, ai cùng ai nhiều năm phu thê. Nàng cùng Nguyễn Hậu ra kết bạn thời gian sớm hơn chút, rõ ràng là âm thầm tư thông, nam trộm nữ sướng, chỉ gạt thôi phu nhân một người thôi. Ta nếu là thôi phu nhân, sớm đem người đánh ra đi, quỷ tài thấy nàng. Bạch Cẩm Nhi rốt cuộc nhẫn mại không được, dùng tay áo che lại khuôn mặt, vội vàng xoay người rời đi. Nguyễn Lâm như xa xa đứng, móng tay cơ hồ véo tiến thịt nhưng Trung Quy không dám ra mặt giải vây, nương đã thành chê cười chẳng lẽ nàng cũng muốn đi lên bị người nhạo báng sao? nàng há miệng thở dốc, muốn kêu trụ bạch cầm nhi, làm nàng đến nơi đây tạm lánh một tránh, nhưng bước chân lại trước sau chỉ trệ không tiến. giờ phút này nàng có một loại thật sâu cảm giác vô lực, vì mẫu thân quấn bạch, cũng vì tự thân mềm yếu, các nàng buồn có thể trở thành trên đời này hạnh phúc nhất toàn gia, rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành hôm nay như vậy? Thổi Ken đánh chống hỗn loạn một trận pháo vang, Tiệu Hoa khoan thai tới muộn, Nguyễn Chí giận nghỉ ngơi nửa canh giờ. Giờ phút này đã khôi phục tinh lực, duy độc ngược chỗ còn ẩn ẩn làm đau, này trình thế tử thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong, quá lợi hại. Nguyễn Trí giận cũng không quái muội phu xuống tay quá nặng, ngược lại thập phần khâm phục, nếu không có như vậy Nam Nhi, như thế nào có thể bảo vệ tốt nhà mình muội muội? Hiện tại hắn có thể yên tâm đem Xuân Nhi giao cho hắn. Đương nhiên bối tân nương thượng tiệu hoa vẫn là làm ca ca chức trách, cái này không thể làm trình hủ đại lao. Nguyễn Trí giận thật cẩn thận không lưng. Làm muội muội vững vàng mà ngồi vào trên lưng, một mặt vinh mặt hất hàm sai khiến mà dặn dò kia mấy cái cung tỷ, phải hảo hảo dẫn theo làn váy, vạn không thể bắn đến trên mặt đất, một hạt bụi đều dính không được. Chúng cung Nga. Nào có như vậy đương ca ca, quá nghiêm khắp đi. Nhưng, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, các nàng cũng chỉ hảo tận lực làm tốt chính mình bản chức công tác, đại nguyện Lâm Xuân ngồi trên tiểu hoa lúc sau, còn săn sóc mà vì nàng đem làn váy sửa sang lại hảo, cùng kêu lên nói, cùng tiễn tiểu thư. Nguyễn Lâm Xuân hư vinh tâm đắc đến cực đại thỏa mãn, giống như chính mình thật thành mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu thư khuê cát, mỗi ngày chỉ cần đạn đánh đàn nghiệm nghiệm thơ là được, nhiều tôn quý thể diện. Phần 40 Mắt thấy tiệu hoa liền phải khởi hành, Nguyễn Lâm Xuân đống nhiên nhớ tới, không hiểu được trình hủ là cưới ngựa vẫn là thừa kiệu, đang muốn vén dèm lên nhìn một cái, thì nương vội vàng để lại, cô nương, không thể không thể. Đến cuối cùng nàng cũng không thấy trình hủ rong rổi lưng ngựa tư thế vai hùng, Nguyễn Lâm Xuân thâm giác nuối. Rõ ràng hai người liền cách một đạo xa mảnh, nàng lại chỉ có thể nghe được lộc cộc vó ngựa. Thật có thể nói là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Tiệu Hoa ở Bình Quốc công phủ trước cửa lạc định, Nguyễn Lâm Xuân cái đầu xa tĩnh chờ người tới kéo nàng, lúc này liền dùng không ca ca, hẳn là trình Hủ tự mình nhích người đi. Một bên vươn một con to rộng mềm mại bàn tay, Nguyễn Lâm Xuân vững vàng mà nắm lấy, cùng với nói trình Hủ kéo nàng hạ kiệu, không bằng nói nàng chủ động đi đến trình Hủ bên người. Nàng chung quy không muốn thấy hắn quá mức mệt nhọc. Trình ngủ tự nhiên cảm nhớ nàng tâm ý, nhuận miệng cười, lộ ra tế bạch hàm răng. Nguyễn Lâm Xuân tuy rằng nhìn không thấy, ở đây mọi người lại sôi nổi cảm thấy bị lõa mù mắt. Nguyên Lai Trình Thế Tử cũng là sẽ cười, còn tưởng rằng hắn là tòa băng sơn thành tinh đâu. Có thể thấy được chỉ là không gặp thích hợp người. Lễ đường đến đỏ suốt cao, tứ giác đều treo tươi đẹp đèn lồng, trước mắt không khí vui mừng. Đến lúc này, Nguyễn Lâm Xuân lại khẩn trương đến đem thôi thị trước tiên dạy dỗ quy củ quên đến không còn một mảnh, cả người đều là cứng đờ. Cánh tay chân nhi cũng không nghe sai xử, ngay cả ti nghi trong miệng nói đều mờ mịt như ở đám mây, nửa điểm không thể khiến cho nàng phản ứng. Cũng may trình hủ nắm tay nàng liền không buông ra quá, ở hắn dẫn rất hạ, Nguyễn Lâm Xuân cuối cùng máy móc mà hoàn thành một loạt bái đường bước đi. Cuối cùng chính là đưa vào động phòng. Bình quốc công trình ngạn xưa nay uy nghiêm, trong phủ tự nhiên không giống thôi ra như vậy hòa hợp thêm thấm, hơn nữa đều biết thế tử ra có bệnh, hiện giờ nhìn hảo, ai biết có thể hay không lại phát tác. Vì thế chỉ tượng trưng tính mà làm một nào động phòng là đủ rồi, liền mấy cái trời sinh tính khôi hài dòng bên con cháu cũng không dám nhiều lưu lại, sợ chọc đến trình hủ không vui. Nguyễn Lâm Xuân vì thế lẳng lặng mà ngồi ở giường bạc bộ thượng, chờ trình hủ tới xúc khăn đoan, nhà ở tràn ngập một cổ kỳ dị hương khí, không phải hoa tiêu cái loại này hướng nuôi khí vị, mà là giống nàng ngày ấy dùng hoa hương thủy. Xem ra trình hủ đối hẹn hò có rất mạnh chấp niệm, chính thức viên phòng đều phải xây dựng ra một loại ái mộ bầu không khí. An ngay nói thật, Nguyễn Lâm Xuân còn rất thích. Không bao lâu, trong phòng vang lên rất nhỏ bước chân, nàng ngửi được trình hủ trên người mùi rượu, người uống rượu, uống lên một chút. Mỏng say khi Thế Tử gia có vẻ càng vì câu nệ, tựa hồ tay chân đều không chỗ sắp đặt. Nguyễn Lâm Xuân đành phải chủ động mời, người ngồi đi. Nghĩ thầm chẳng lẽ muốn nàng nhắc nhở trình hủ tới xúc khăn đoan? Này cũng quá đi, cũng may trình hủ điểm này bản năng vẫn phải có, ánh mắt đảo qua một bên hỉ cân, vì thế tiện tay trước hởi nhẹ nhàng đem kia khối vải đỏ cho lạc. Một trương bôi lông mày hàm xuân kiểu mặt mũi rung ánh vào mi mắt. Trình Hủ đều mau xem lên người, ha ha nói, nương tử, người thật đẹp. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ thầm người này thật đúng là có bản lĩnh, say đều không quên khen tặng nàng, bất quá, cũng có thể Trình Hủ trong lòng đúng là như vậy tưởng. Quả nhiên tình nhân trong mắt có thể ra tây thi a. Dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Nguyễn Lâm Xuân cũng cúi đầu thi lễ, đa tạ phu quân khen. Giống như quá nghiêm túc điểm. Tính mặc kệ như vậy nhiều. Kế tiếp là nên uống chén rượu ra bôi. Vẫn là viên phòng. Nguyễn Lâm Xuân đối hành chu công chi lễ không có gì mâu thuẫn, hơn nữa xuất giá trước thôi thì còn chuyên môn tìm mấy chương bí diễn tránh hỏa đồ cung nàng nghiên tập, hiện tại nàng đều có thể xứng được với nửa cái tài xế giả, đương nhiên là lý luận xung cái loại này. Nhưng mà dù sao cũng là nhân sinh đầu một chuyến, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là tận lực biểu hiện đến thuần khiết điểm, nữ hài tử quá chủ động thường thường là sẽ có hại. Nàng liên chờ trình hủ khi nào vươn móng heo. Nhưng mà người này tựa hồ so nàng còn thuần khiết, nhưng thấy trình hủ một phép đầu, bừng tình nói, đúng rồi, ta còn cho ngươi chuẩn bị khác. Dứt lời nhắc lên kia trương đại hồng khăn trải giường, rộng rãi giường bạt bộ trên mặt, tràn đầy đều là linh tinh rơi dụng kẹo đậu phộng, kiêm có chút quả táo hạt rẻ linh tinh, đều là Nguyễn Lâm Xuân năm trước tự mình động thủ làm, trình hủ không bỏ được ăn xong, phóng tới hiện tại. May mắn là chút quả khô, không dễ quá thời hạn, nếu không giờ phút này người được liền không phải mùi hoa, mà là mùi mốc nhưng liền tính biết được trình hủ cố ý vì nàng an bài giải trướng chi tụ, nguyễn lâm xuân trên mặt vẫn là rất có chút quẫn, chẳng lẽ ban đêm muốn lót này đó ngủ xác định ngủ được sao vẫn là muốn bắt đảm đương đồ nhắm rượu đang muốn hỏi một chút đối phương khi nào uống rượu ra bôi trình hủ khuôn mặt tuấn tú đung nhiên thấu đi lên tiện đà dùng kia lạnh lẽo môi ngậm lấy nguyễn lâm xuân môi đỏ một cổ ngọt thanh lạnh lẽo chất lỏng ngay sau đó vào tới nguyễn lâm xuân thiếu chút nữa sặc nghĩ thẩm rượu dao bôi nguyên lai like có loại này uống pháp Là Trình Hủ quá mở ra vẫn là nàng quá bảo thủ. Tư thế này tự nhiên là uống không được quá nhiều, dư thừa rượu dọc theo Nguyễn Lâm Xuân kiểu diễm môi đỏ bốn lượn nằm xuống, mà Trình Hủ cái này quỷ hẹp hòi lại luyến tiếc lãng phí một chút ít, dọc theo bên môi vẫn luôn liếm đến nàng tinh tế cổ, tựa muốn đem trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều xâm chiếm hầu như không còn. Hắn hảo sẽ a. Nguyễn Lâm Xuân bắt đầu cảm thấy thân mình mềm mỏi. Kỳ thật nàng ngay từ đầu đối viên phòng cũng không coi ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc trình hủ mới đầu ở trong mắt nàng cùng nửa cái phế nhân không sai biệt lắm, hiện giờ tuy ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng một ngụm ăn không thành đại mập mạc, hôm nay không thành, có thể ngày khác. Nào hiểu được trình hủ so nàng còn muốn nóng nội, giống như nàng là kia trên thị trường bán nội đậu hủ, cùng ngày nếu không ăn xong, ngày hôm sau liền sẽ hóa thành thủy dường như. Nguyễn Lâm Xuân cảm giác được hắn ở chính mình trên người lại liếm lại cắn, cùng tế khuyển dường như, cách xem ý đi càng thêm cảm thấy phát ngứa, nhịn không được đem hắn đẩy đem. Kết quả trình hủ liền thình thịch rất đến mà lên rồi, ủy khuất mà nhìn phía trên. Nương tử, ngươi không cần ta. Nguyễn Lâm Xuân nhìn cặp kia mông lung mắt say lờ đờ, tâm địa khó tránh khỏi vì này mềm hóa, chỉ phải khoác áo bước xuống giường, rồi tay đi kéo hắn. Được rồi, đừng bực bội, ta không phải ý định. Lời nói còn chưa nói xong, dưới chân liền bị người vướng một ngã, thẳng tắp đi phía trước tài đi. Còn hảo này hỉ phòng phô một tầng thật dày ba tư nhung thảm, giảm sốc áp lực, nửa điểm cũng không cảm thấy đau. Nguyễn Lâm Xuân đang suy nghĩ chính mình vì sao như thế xui xẻo, liền thấy Trình Hủ dạo hoạt mà cười, liếm môi chậm rãi tới gần, nương tử, đây chính là ngươi chủ động dụ dỗ ta. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới chú ý tới, chính mình mới vừa rồi nóng lòng tìm kiếm chống đỡ, hấp tấp đem Trình Hủ ống quần cấp câu trụ, hiện tại quần áo nửa cởi, nghiễm nhiên một bộ nhậm quân hái bộ dáng, nói, chủ động dụ dỗ cái kia là hắn mới đúng đi. Nguyễn Lâm Xuân đang muốn nói chuyện, đôi môi lần thứ hai bị người phong bế, lúc này lại không có rượu có chỉ là thơm ngọt xúc cảm cùng ấm áp hơi thở. Ý thức Melizan, Nguyễn Lâm Xuân tự đáy lòng cảm thấy, nàng sợ là tài. Chương 52. ân ái muốn hay không như vậy sắc khí. Tân phòng nến đỏ suốt cao đêm xuân chứng ấm, phòng khách riêng xã giao song khách khứa chỉnh lao ra Trình phu nhân lại là đứng ngồi không yên tâm thần khó ninh. Trình phu nhân đặc biệt thẹn thùng, sớm biết rằng A Hủ ngạnh trống lên bãi đường, lúc trước nên thỉnh người tới giáo một giáo mới là. Hiện giờ người ngoài trong mắt hắn là cái kiện toàn người. Nhưng nếu không thể cứ theo lẽ thường hành phòng, đến náo bao lớn chê cười. Con dâu trên mặt cũng khó coi. Trình lao ra trừng mắt, giáo, như thế nào giáo. Nhà bọn họ ra phong cực nghiêm, nam tử thành hôn phía trước liền cái thông phòng đều không được có, chẳng lẽ đi tìm hoàng hậu nương nương ngợ người. kia cũng quá thẹn thùng. Trình lao ra ấn thê tử bà vai, yên tâm, loại sự tình này nam nhân trời sinh đều sẽ, không có gì thật nhiều lự. Trình phụ nhân xẻo hắn, nói được nhẹ nhàng, lúc ấy ngươi như thế nào sẽ không còn nhớ rõ đêm động phòng hoa trúc trượng phu cùng cái mù chữ dường như còn kém điểm đi nhầm môn đào đến trình phu nhân ra mặt dày chỉ điểm trượng phu như thế nào hành sự mất công nàng xuất các trước bù lại chút chi thức bằng không tân hôn đêm hai người đều đến mặt đối mặt ngồi yên liền lạc hồng cũng vô pháp công đạo một bên lý quản sự mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hướng tới vách tường nỗ lực thu nhỏ lại tự thân tồn tại cảm trời ạ hắn đều nghe được chút cái gì nguyên lai quốc công gia nhìn lao thành sau lưng lại như vậy vô dụng Trình nạn bất đắc dĩ mà sờ sờ mũi, hắn lúc ấy một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, nào có không quản nhi nữ viết tư. Thường nghe người ta nói thư trung tự hữu nhan như ngọc, nào hiểu được này đương sự lại là trong sách học không tới. Khả năng nhân hắn tại đây phía trên dùng tâm tư không nhiều lắm, đến nỗi với hiện giờ chỉ phải trình hủ một cái nhi tử. Trình phu nhân bất đắc dĩ đỡ chán, trình hủ so với hắn lao tử con ốc, ta xem, đêm nay xác định vững chắc phi nháo ra chê cười không thể. Lý quản sự khỏe mắt chiều chiều. Tưởng nói phu nhân ngài thật là nhiều lo lắng, thế tử ra mới không cần người thế hắn lo lắng đâu, liền hắn kiêm một bụng ý nghĩ xấu, chỉ sợ có hại nhưng thật ra nguyên cô nương. Ai nói bực này sự học không tới. Hắn xem thế tử ra ngày thường xem trong sách liền có không ít dạy dỗ phòng trung thuật, còn luôn miệng đạo ra điển tịch, hống ngốc tử bãi lý. Trình phu nhân đi dạo tới đi dạo đi đi rồi nửa ngày, cuối cùng là kìm nén không được, không thành, ta phải qua đi nhìn một cái. Trình lao ra vội ngăn đón, đừng để ý làm sợ hài tử. Liên tính A hủ thật sự luôn cuống, cũng không thể làm cho bọn họ hai vợ chồng ra tới chỗ lẫn, này đối một cái nam tử là bao lớn bóng ma tâm lý. Trình lao ra đều là nam tử, đương nhiên có thể thể hội. Lý quản sự đành phải sung phong nhận việc đại chủ tử đi này một chuyến, nghĩ thầm hắn cái này quản sự thật là thân kiêm số trước, lại đến tính sổ, lại đến quảng gia, còn phải lâm thời đảm đương nghe phòng lão mụ tử, trình ra người đời trước tích nhiều ít phúc, đời này mới có thể thỉnh đến chính mình đảm đương kém. Ai, hắn thật là cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ Tát. Một vách tường lắp đầu, một vách tường chân không chạm đất đi vào hỉ phòng trước. Lý Quản sự làm không ra kia chờ ai chân tường xấu xa sự, vì thế thanh thanh hết hầu, cấp bên trong người để cái tỉnh. Quả nhiên bên trong sột sột soạt soạt động tĩnh dừng lại, sau một lúc lâu, Phương nghe thấy thế tử ra ong long giọng mũi, chuyện gì. Lý Quản sự nói, phu nhân làm lão nô tới hỏi một tiếng, thiếu ra cùng thiếu phu nhân muốn hay không dùng điểm tâm. Nguyễn Lâm Xuân bật cười. Này trong phủ đều là chút kẻ dở hơi, chẳng lẽ còn sợ hành phòng mệt. Ách, tuy rằng là rất mệt. Trình hủ sụ mặt, đã dùng qua. Nguyễn Lâm Xuân vừa định nói hắn nói dối, nhưng theo trình hủ ánh mắt có thể là được, lại nhìn đến trước ngực mấy chỗ hôn độn dâu tay ấn, tức khác tao đến không chỗ trốn, đành phải lấy chăn che lại đầu, làm bộ nghỉ ngơi. Lý quản sự nghe được tiểu chủ nhân khàn khàn nết hầu, một lòng mới bông, liền nói không cần lo lắng sao, nhìn một cái, hư thoát thành này tính tình, Đang muốn rời đi. Đông nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người nói, thiếu ra, ban đêm nếu là kêu thủy, chỉ lo gọi người, lao nô tùy thời chúc mừng. Chờ hắn rời khỏi, Nguyễn Lâm Xuân Phương từ chăn gấm trung nô đầu ra, tóc đen dối tung, làm nàng nhìn lại càng thêm vài phần mị thái, còn cười Khanh khách mà lấy ngón chân đi câu trình hủ ngón chân, thế tử ra, người muốn kêu mấy lần thủy. Tự nhiên là rêu cợt hắn mới vừa rồi bay nhanh tước vũ khí, ai, đáng tiếc lý quản sự cái này lão quang côn nửa điểm không hiểu hoặc là căn bản không suy xét nhà hắn chủ tử thực tế tình huống. Một đêm bảy lần lang đó là trong tiểu thuyết mới có, hiện thực cơ hồ không có khả năng. Trình hủ sắc mặt hơi hơi phẫn nộ, tin hay không ta lại lăn lộn người một lần. Nguyễn Lâm Xuân làm ra hơi sợ bộ dáng, tin a, bất quá. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, nàng môi liền lần thứ hai bị nam nhân lấp kín, mới vừa rồi mới nếm thử tư vị, nàng còn tưởng rằng trình hủ đã mất ý chí, này đối chưa kinh nhân sự nam tử tới nói là thực bình thường. Nào hiểu được nhanh như vậy lại có thể dốc sức làm lại, phải nói người thiếu niên huyết khí phương cương chịu không nổi kích thích sao. Nguyễn Lâm Xuân thật là có điểm sợ, nhược nhược năn nỉ nói, ngày mai lại đến đi, còn phải dậy sớm hướng cha mẹ kính cha đâu. Nhưng mà trình hủ kiên cố thân thể lại chặt chẽ dán nàng, hắn ra thịt nguyên là tương đương lánh, chẳng sợ động tình khi độ ấm cũng so người khác hơi thấp một ít. Nguyễn Lâm Xuân trên người đều mau cỏ sát ra cơ lật, nhưng mà cùng lúc đó, trong lòng lại phản phất có một phen hỏa sù sù dâng lên, lênh lênh. Năng năng, làm nàng ý thức đều mê loạn lên. Cuối cùng nàng cũng chỉ tới kịp đáp lại Trình Hủ hôn. Vậy ngươi chờ lát nữa muốn hay không tiêu thủy? Thật muốn làm lý quản sự tới rửa sạch hiện trường vụ án, ngẫm lại đều do xấu hổ. Trình Hủ im lặng một lát, không cần, tủ bắt có tân trăn đông. Ý tứ là nói đạp hư một giường cũng không quan hệ sao? Quả nhiên là tài đại khí thô Hoàng Kim người đàn ông độc thân a. Nguyễn Lâm Xuân câu lấy cổ hắn, cả người cũng hóa thành mềm mại một bãi thủy, đầy khắp núi đổi chuyển miên qua đi. Trình Phu Nhân một đêm không ngủ, hai con mắt đều là hồng, vốn là ưu, có thể thấy được Nhi tử con dâu chậm chạp chưa khởi, này ưu ngược lại biến thành hỉ. Trình Đại lao ra nói, ngươi cười cái gì? Trình Phu Nhân hơi hơi nhếch môi, nghĩ thẩm trượng phu thật là cái du một ngất đáp, đương nhiên là hy vọng nhanh lên ôm tôn tử nha. Xem ra a hủ đều không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy chi độn, đối phó nữ hải tử rất có một tay đâu, này đều mệt đến khởi không tới giường. Trình Đại lao ra. Đừng quên còn phải cho người ta kinh trà. Trình Phu nhân liếc nhìn hắn một cái, một ly trà uống không uống đáng giá cái gì, nhìn đến bọn họ vợ chồng son ân ân ái ái, ta so uống mười chén đại hồng bảo đều cao hứng. Trình nạn một mặt tưởng đây là cái cái gì hiếm lạ so sánh, một mặt lại không thể không nhắc nhở thê tử, chớ quên, còn có lao thái thái. Phần 41 Trình Phu nhân trên mặt ý cởi mới vừa rồi phai nhặt chút, cái kia lão chủ chứa, nàng đương nhiên biết có bao nhiêu khó chơi. Nhưng... Ngày thường nhường nhịn nhường nhịn liền thôi, nếu dám khi dễ đến nàng nhi tử trên đầu, mơ tưởng. Trình Ngạn đối mẹ kế tuy không có nhiều thâm hậu cảm tình, nhưng triều đại lấy hiếu trị thiên hạ, càng giống hắn như vậy viên trước, làm người xử thế càng đến nơm nớp lo sợ, không thể có chút đi sai bước nhầm. Đang muốn làm nô bộc đi sau xương phòng gọi người, ai ngờ lý quản sự lại qua lại lời nói, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã đứng dậy, đang ở giữa mặt chờ chờ lắt nữa kính trà đâu. Nhìn một cái, bọn họ nguyên so ngươi hiểu chuyện. Trình lao ra vì thế cởi huề khởi thê tử tay, đi, chúng ta thả đi phòng khách riêng chờ. Nguyễn Lâm Xuân tối hôm qua tuy là quá độ làm lụng vất vả, nhưng nàng luôn luôn dậy sớm quán, đảo cũng không cảm thấy cỡ nào khó chịu. Ngược lại Trình hủ hơi có chút hề và hiệu xịu, chậm gì gì mà ăn mặc xiêm y đi, một bộ bị ép khô bộ dáng, này đó là cậy mạnh hậu quả. Tuy rằng là hắn tự làm bậy không thể sống, nhưng Nguyễn Lâm Xuân thân là thê tử, vẫn là thích hợp tỏ vẻ một chút quan tâm, tướng công. Không bằng ngươi nhiều nằm trong chốc lát hảo, lao thái thái chỗ đó một mình ta ứng phó đủ rồi. Dù sao nàng là không sợ trời không sợ đất, trình lao phu nhân lại ương ngạnh, cũng không tin có thể ăn sống rồi chính mình. Đương nhiên nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không có chính xác đơn đau đi gặp tính toán, nào có tân nương tử đơn độc kính trà đạo lý. Chỉ sợ ngày hôm sau trong phủ nên đồn đãi nàng thất sủng. Trình hủ đương nhiên nghe được ra nàng câu nào là thật câu nào là giả, khẽ cười nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng sẽ bồi ngươi. Nguyễn Lâm Xuân. Không xong, đồng nhiên lại cảm giác gương mặt nóng lên đi lên. Vội đối với gương chiếu chiếu, quá hồng liền không nên nhiều thi phấn mặt, nếu không chẳng phải thành đích khỉ. Đương nhiên phấn nền vẫn là muốn đủ, không vì biến bệnh, mà là vì đều đều màu da, thân thể này đáy vốn dĩ không tồi, bất đắc dĩ ở nông thôn đoạn thời gian đó thêm nhiều chỗ phơi thương, một khuôn mặt khi thì ám vàng khi thì trắng nõn, cùng đánh nghiêng thuốc màu mâm dường như. Không biết hay không nàng ảo giác, hôm nay những cái đó thì vết nhìn đảo không thập phần thấy được. Hơn nữa màu da cũng lộ rõ tăng lên rất nhiều, tuy rằng không đến mức bạch thành phản quan bản, tổng so với phía trước vàng như đến ám trầm bộ dáng khá hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì này gian nhà ở nhắm hướng đông, thiên nhiên có cái hảo đánh quang. Nguyễn Lâm Xuân sườn sườn cổ, không phải thực xác định hỏi phía sau, tướng công, ngươi cảm thấy ta thế nào? Trình hủ đạp giày tiến lên, nhẹ nhàng hoàn nàng bả vai, hôn nàng tóc mai, phu nhân vẫn luôn đều thực mỹ. Miệng lươi chân trù. Nguyễn Lâm Xuân trừng mắt hắn. Đương nhiên trong lòng vẫn là rất cao hứng, không có một nữ nhân không thích nghe người khác khen ngợi nàng mỹ mạo. Hơn nữa, trình Hủ lời này chưa chắc không thật. Trong tiểu thuyết không phải thường viết cái gì đêm hôm đó, nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, bày biện ra nữ nhân vũ mỹ phong tư linh tinh sao. Có lẽ nội tại kích thích tố trình độ phát sinh biến động, cũng sẽ ảnh hưởng ngoại tại nhan giá trị. Nguyễn Lâm Xuân thực mau liền bỏ qua không nghĩ, mà là thông rong mà rửa mặt thay quần áo, cùng trình Hủ cùng nhau đến Hậu viện kính Trà. Giờ phút này trình ra mọi người đều tề tụ ở lão thái thái thọ an đường. Ngày hôm qua hẳn là gặp qua, nhưng bởi vì tân hôn không khí quá mức nhiệt liệt, nguyễn lâm xuân lại thập phần cẩn trương, chưa kịp nhìn kỹ, chỉ nuốt cả quả táo nhớ cái đại khái. Cũng may những người này bộ mặt đặc thù khác biệt, đảo không dễ dàng lộn hỗn. Trình lão thái thái họ trường cũng không tựa giống nhau lão nhân da mập, ra, ngược lại dị thường gây ốm, khuôn mặt cũng là tương đương hẹp, cầm lại tiêm, thêm chi mũi rất cao, khiến nàng nhìn qua rồng cái mút quá hồ táo lại làm lại bẹp, nhìn đó là tranh chua khó hầu hạ cá tính, cùng chi tương phản là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, đó là hiện nay trình nhị phu nhân trương thị, sinh đến trâu tròn ngọc sáng, một trương đoàn miếu mặt, đột đột núi sao, nhàn nhạt, nhạt lông mày, nhìn như không hề lực công kích, có thể tưởng tượng đến trình phu nhân cùng nàng thân thiết, nàng cư nhiên còn có thể cười đến như vậy thân thiết, này liền thật là có điểm khả nghi. trương thị cũng là cái thứ nhất đứng dậy tới đón tiếp, thấy nguyễn lâm xuân so nhìn thấy chính mình con dâu còn vui mừng. Quả nhiên sinh đến như hoa như ngọc tuấn tú lịch sự, ai, như vậy diệu nhân, như thế nào cố tình tiêu đại tẩu được đi. Ta liền không có phúc khí. Nàng phía sau một cái đứng hầu lập nữ tử khuôn mặt hơi hơi ảm đạm, nói vậy đó là nhị thiếu gia trình phong thê tử phương thị, bà mẫu giáp mặt nói nói như vậy, tiêu nàng như thế nào không có trở ngại. Trình phong đi tô hàng vùng du học, cũng không có mang lên phương thị, mà phương thị hôn sau nhiều năm cũng chỉ sinh một cái nữ nhi, ở trong nhà địa vị không cao. Khó trách Trương Thị có rảnh không rảnh đều sẽ biếm nàng một đốn. Nguyễn Lâm Xuân tuy có chút bực bội người này lấy chính mình chát mẹ kéo thù hận, nhưng thím nói chuyện, luận lễ nàng là không thể ngắt lời, chỉ phải hơi hơi túi đầu, cười mà không ứng, khen đi khen đi, vài câu âm dương quái khí lời nói, năng lực nàng gì. Trương Thị nói được miệng khô lưỡi khô, cũng không thấy tân nương tử đáp lại nửa chữ, nghĩ đến không phải quá mức thẻ thùng, chính là quá mức mặt dày, thật cho rằng nhân ra nói chính là lời nói thật đâu. Vô luận loại nào đều không phải dễ ứng phó. Trương Thị một quyền đánh vào Đông Thượng, chỉ phải trước về tòa, lại hướng tới Trình Phu Nhân là mặt quỷ, ám chỉ nàng Tân Nương Tử là cái lăng đầu thanh. Sau này cần phải phải cẩn thận chút. Trình Phu Nhân lười đến đáp nàng, này một chút thị nữ đã dâng lên nước sôi phao trà ngon dịp tới. Nguyễn Lâm Xuân tự mình đổ một chản phụng đến tòa trước, tổ mẫu thỉnh dùng trà. Lão Thái Thái Thả không tiếp nhận, chỉ luyến nàng. Nghe nói, ngươi hôm qua là tử thồi phủ gia môn. Nguyễn Lâm Xuân trên tay một đốn. Cung kính đáp, là, ta mẫu thân hiện ở tại thôi ra. Lao thái thái cười lạnh, thôi phu nhân tuy cùng Nguyễn Hầu gia hòa ly, nhưng ngươi vẫn là Nguyễn gia nữ nhi, sao có thể chỉ biết này mẫu không biết này phụ, nghe nói thôi phu nhân cũng xuất thân thư hương rồng roi, biết tình đời hiểu lễ tiết, nàng đó là như vậy dạy dâu ngươi sao. Trình hủ hơi hơi như mày, đang muốn tiến lên, Nguyễn Lâm Xuân Triều hắn đưa mắt ra hiệu, tỏ vẻ chính mình có thể ứng phó, này xương liền hướng tới Lao thái thái cung kính nói, kia xin hỏi Lao thái thái. Tôn Tức hẳn là như thế nào? Trương lão thái thái hờ hững, ở nhà từ phụ, tự nhiên nghe theo ngươi phụ chi mệnh. Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười nói, nhưng tổ mẫu cùng phụ đồng thời trên đời mà lại có khác nhau, xin hỏi Tôn Tức lại nên nghe ai? Trên thực tế ngày hôm qua tiệc cưới Nguyễn Lao thái thái cũng đi, thả là khách khứa trung địa vị tối cao trường lối, cái này Nguyễn Lâm Xuân thật đúng là lường trước không đến, mặc kệ là vì đền bù nhi tử thua thiệt, vẫn là tưởng vãn hồi thôi thị tâm, vô luận như thế nào nàng đều thật sâu cảm kích lão thái thái này phiền tình nghĩa, nguyễn hành chỉ đương nhiên không có tới, sợ thôi thị làm cho mọi người mặt hướng hắn đòi nợ, thà rằng cao ốm, trốn đi đương rùa đen rút đầu. tuy rằng chỉ là vừa khéo, hiện giờ nguyễn lâm xuân lấy tới đổ này lão nhân ra miệng lại là chính thích hợp, hoặc là nàng đến thừa nhận hiếu đạo vi tôn, chỉ luận bối phận, bất luận nam nữ, nàng nếu là kiền chỉ phụ mệnh lớn nhất, kia nàng đồng dạng cũng bãi không dậy nổi lão thái thái khoản tới. nói như thế nào đều là lưỡng nan. Trương Lão Thái Thái quả nhiên tạp sắc, khuôn mặt xanh mét, miệng lưỡi sắc bén. Vốn định đương trường đánh nghiêng kia chén trà nhỏ, hảo cấp Nguyễn Lâm Xuân một cái giao hấn, ai ngờ Trình Hủ tay mắt lanh lẹ, lăng là vững vàng mà tiếp nhận, tổ mẫu lại không uống liền lạnh. Trương Lão Thái Thái, hắn bao lâu có nảy phân thân thủ? Xem ra trong phủ thật đúng là đại biến dạng, trong lúc nhất thời ngược lại ném chuột sợ vỡ đồ, không hảo lại phát tác, chỉ phải tiếp nhận kia ly trà, tượng trưng tính mà nhấc cẩu. Trình Phu Nhân nhìn chàng sợ bóng sợ rõ. Ngược lại toàn thân mồ hôi lạnh. Lại trình cấp cha mẹ chồng khi liền khác thay đổi một hồ trà, trong nước bạch cúc hoa phiêu phiêu đắng đãng, màu trà trong trẻo, thật là dẫn người thèm nhỏ dãi. Nguyễn Lâm Xuân chắp tay nói, "Phu nhân hai mắt xích sừng, bữa lưỡi dày nặng, có thể thấy được có tỳ hư hỏa vượng chi tượng, này bạch cúc hoa nhất có thể hạ sốt, mong rằng phu nhân mạn uống này ly." Không thể tưởng được tân đến con dâu như vậy quan sát tỉ mỉ, Trình phu nhân trong lòng ngất tiếp đến không lời gì để nói, vội mệnh hầu nhi kéo nàng đứng dậy. Lại lại cười nói, xưng cái gì phu nhân, nên cứ gọi mẫu thân đi. Nguyễn Lâm Xuân biết điều mà sửa miệng, lộ ra biên bối nhà, mẫu thân. Trương Thị mắt lạnh nhìn, cảm thấy này toàn ra thật là kỹ thuật diễn tinh vi, nhất định là trước đó tập diễn qua, ở mọi người trước mặt sắm vai cốt nhục tình thâm, thật thật dối trá đến muốn mệnh. Nhưng cố tình thế nhân liền ái này một loại, nếu không như thế nào đều nói chỉnh ra ra phong tốt đẹp, còn đem kia tiểu người quẹ phủng đến bầu trời, hiện giờ nhiều cái như vậy cái biết ăn nói con râu. Có thể nói như hổ thêm cánh, sau này sợ là trò hay không ngừng, không thể không xem đâu. Lại xem bên người phương thị, một gậy gộc đều đánh không ra cái buồn thi tới, khó trách phong nhi không cần hắn, xa xa mà trốn đến ở nông thôn nhậm thư, một năm đều khó được thấy thượng một mặt. Trương thị càng tưởng càng bội bội, càng hận đại tẩu mọi thứ cùng chính mình so tới, làm cho Nguyễn Lâm Xuân mặt ngược lại vẻ mặt ôn hòa, cháu dâu ngươi nếu vào cửa, ngày sau liền đem nơi này trở thành chính mình ra giống nhau, thiếu cái gì chỉ lo cùng thím tới muốn thím nhất định sẽ không mỉm khuyết khôn người. Một mặt nói, một mặt còn dùng sức vuốt ve Nguyễn Lâm Xuân thủ đoạn, thật không thể trà rớt một tầng da dường như. Nguyễn Lâm Xuân lại như thế nào da dày thịt béo, nào chịu nổi như vậy la lộn, không khỏi tích cốt khởi mày, Trình Hủ liếc mắt một cái nhìn thấy, bước nhanh tiến lên đem nàng kéo ra, nhị thẩm, ngươi nhẹ điểm, không thấy Xuân Nhi thủ đoạn đều đỏ lên sao? Trương Thị giận tí mặt, hôn trướng, ngươi dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, nàng càng xem càng cảm thấy này tiểu người què không vừa mắt. Thân mình từ từ chuyển biến tốt đẹp không nói, còn với cái mỹ tiểu nương, đều có thể hành phòng sự. Ngay sau nếu sinh ra đứa con trai tới, kia tước vị còn có nhị phòng sự sao? Trinh hủ làm sao có thể không biết ra nhân này đáy lòng suy nghĩ, cười lạnh nói, làm trưởng bối cậy ra lên mặt, văn bối chẳng lẽ nơi trốn theo. Đạo lý đối nhân xử thế chú ý chính là lễ thượng vắng lai, nhị thẩm ngươi liền tính xuất thân thương nhân, cũng không đến mức cùng phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau hổ nháo đi. Trương thị tức giận đến bộ ngực loạn run. Đang muốn bẩm báo lao thái thái thỉnh ra pháp tới, đại lao gia trình nạn ho nhẹ đứng dậy, thét ra lệnh nhi tử lui ra, lại nhìn Trương Thị cười nói, tiểu nhi vô trì, mọi việc phát ra từ phế phủ, chưa kinh cân nhắc, đệ muội hưu cùng hắn trách móc. Cái quỷ gì, chẳng lẽ bất kính trưởng bối còn có thể đến một câu khen sao? Trương Thị trận tròn mắt, không nghĩ tới vị này quốc công đại bá thế nhưng công nhiên bên vực người mình. Giống như trình hủ mới là xích thuần người, các nàng bọn người kia đều hai mặt dường như. Trương Thị cắn chặt răng. Vốn định tiếp tục cãi lại, trên đỉnh lao thái thái lại mệt mỏi nói, được rồi, đều tan đi. Trương thị bỗng dưng hiểu ngầm, lao thái thái kiêng kỵ nhất đó là này thương nhân nói đến, thậm chí thành một khối chạy dài đến nay tâm bệnh, nếu không có bởi vì xuất thân, lúc trước cũng sẽ không lấy tiếp thất nhập phủ, chờ tiền phu nhân bệnh qua đời lúc sau mới có thể phụ chính. Liên tính trương già sau lại dựa làm buôn bán quên hai cái quan, nhưng nhà giàu mới nổi tên tuổi bãi tại nơi đó, lại như thế nào cũng so không được thư hương thanh quý. Này một chút liền tính ở miệng thượng tranh thắng, nhưng những cái đó đều là lao thái thái không thích nghe nói, cũng không có gì ý tứ. Trương thị cáo giận mà trừng mắt nhìn ra nhân này liếc mắt một cái, mang theo nhà hoàn vũ giả hầm hực rời đi. Nguyễn Lâm Xuân tắc nắm lấy cơ hội chiều Phương thị ngồi sổn cái phúc, đại tẩu, chưa kịp cho ngươi kính trả, là ta không phải. Nháo thành như vậy, đương nhiên tiếp tục không nổi nữa. Phương thị lại tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cũng lặng lẽ đáp lễ thấp giọng nói, đà tạ. Cảm tạ cái gì Tạ nàng mở miệng giải vây, vẫn là tạ nàng cấp trương thị nàn kham. Nguyễn Lâm Xuân không cấm bật cười, xem ra này nhị phòng chính mình đều là một đoàn loạn trướng, mất công thím còn có tâm tư nhọc lòng nhà khác đâu. Nàng cung trình hủ tự không dám cư trước, mà là cẩn thận mà đi theo trình lao ra trình phu nhân phía sau. Trình phu nhân quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng trung quy vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Trở về phòng lúc sau, Nguyễn Lâm Xuân liền nghiêm túc hỏi. Các ngươi trình ra vẫn luôn như thế khói thuốc súng nổi lên bốn phía sau. Trình hủ thở dài, lúc trước nhưng không như vậy rõ ràng, từ ngươi tới lúc sau liền không giống nhau. Đây là tự nhiên, xem trương thím bộ dáng liền không giống thiện tra, khả năng trình hủ từ trước ốm đau bệnh tật, nhị phòng sớm đã đem tước vị cùng gia sản coi là vật trong bàn tay, hiện giờ không những chất nhi thân mình ngày càng chuyển biến tốt đẹp, còn nhiều nàng như vậy thân thể kiện thích hợp sinh dục cháu dâu, nhị phòng không bực mới là lạ đâu, không phải Nguyễn Lâm Xuân khoe khoang trong kinh vừa độ tuổi nữ tử tuy nhiều giống nàng như vậy khỏe mạnh lại rất ít đâu nay sương suy nghĩ trình hủ lại đã lục tung tìm ra thuốc mỡ tới tinh tế thế nàng bôi tới tay trên cổ tay nguyễn lâm xuân bật cười nào cứ như vậy mảnh mai lại không gặp huyết đừng núp nhích trình hủ lớn nàng nhẹ nhàng như mày một chút tiểu thương đều không thể qua loa xem ngươi khó chịu ta so với ai khác đều đau lòng nguyễn lâm xuân này đó là tình đến chỗ sâu trong tự nhiên liêu sao ngượng ngùng mà buông tay áo Thật sự không có việc gì, từ trước lê điền làm cỏ, so này khó khăn phức tạp việc nhiều đâu. Tuy rằng đều không phải là nàng tự mình trải qua, nhưng chịu tải kia phân ký ức, nàng cơ hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói trở về, chính mình ra chất lẽ ra không như vậy tinh tế, sao bị trương phu nhân nhẹ nhàng nhéo liền sẽ bị thương. Tổng không thấy được người nọ cũng là cái luyện võ kỳ tài đi. Nguyễn Lâm Xuân Hồ nghi mà nhìn trên cổ tay một vòng vẹt đỏ, chẳng lẽ thật là nữ đại mười biến liên chết ra cùng vết chai đều có thể biến rớt. Chợt nghe Trình Hủ bên kia gọi nàng, Nguyễn Lâm Xuân không hề nghĩ nhiều, vô cùng cao hứng mà chạy tới, bởi vì muốn ăn cơm. Trình Hủ cơm canh luôn luôn là đơn làm, đưa đến trong phòng tới, Nguyễn Lâm Xuân muốn định đến cha mẹ chồng bên kia Tấn Tấn Hiếu Tâm, bất đắc dĩ Trình phu nhân khăng khăng không cần nàng lập quy củ, nói chỉ cần nàng nhiều bồi bồi a hủ liền hảo, thật là cái cương chiều nhi tử mẫu thân a. Đương nhiên đối nàng mà nói lại là cái tuyệt hảo bà mẫu. Nguyễn Lâm Xuân nhất phiền chán đó là những cái đó vụn vặt quy củ, tất nhiên là vui vẻ linh mệnh. Từ chối thì bất kính. Trong bữa tiệc, Trình Hủ không được mà cho nàng gấp đồ ăn, dị Vãng đều là người cho ta mang thức ăn. Hiện giờ cũng nếm thử chúng ta trong phủ tay nghề. Nguyễn Lâm Xuân thật có thể nói là không kịp nhìn. Tuy rằng đoán trước đến quốc công phủ bữa sáng sẽ dị thường phong phú, nhưng này cũng quá nhiều đi. Cái gì xá xíu bao sủi cảo tôm xíu mại cái gì cần có đều có, quan món chính liền có canh bánh cùng các màu cháo điểm số loại. Tuyệt phi hai người phân lượng có khả năng gánh nặng. Nguyễn Lâm Xuân đặc biệt yêu tha thiết kia đĩa bánh bao chiên, tuy rằng trường đỉnh hầu phủ cũng có, nhưng lại không giống nơi này đầu bếp hảo thủ nghệ, có thể khóa trụ nước canh đồng thời đem ngoại ra chiên đến tiêu hương bốn phía. Một ngụm đi xuống, tràn đầy thơm ngon, quá tuyệt vời. Nguyễn Lâm Xuân hạnh phúc mà phồng lên quay hàm, lại xem nàng đối diện Trình Hủ lại chỉ là mỉm cười ngồi vẫn không núc ních, ngươi không ăn sao? Trình Hủ lúc này mới cầm lấy chiếc muỗng đồng nhiên chú ý tới nguyễn lâm xuân gương mặt bắn một chút nước canh vì thế tùy ý dùng lòng bàn tay hủy diệt nguyễn lâm xuân cho rằng hắn muốn tìm chậu nước rửa tay đang định gọi tử vân tới ai ngờ hắn lại không có việc gì người mà tiến đến bên môi nhẹ nhàng một mút liền xong việc nguyễn lâm xuân muốn hay không như vậy sắc khí đồng nhiên cảm giác cùng trình hủ mỗi một ngày đều là dày vò chính như ngồi châm nỉ khi tử vân vào được đưa lô thai nói nhỏ hai câu nguyễn lâm xuân thần sắc hơi hơi biến hóa đón trình hủ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Nàng thở ra nói, ta ta muội vô ý rơi xuống nước, nga, đã chết không? Trình Hủ bình tĩnh mà uống cháo trắng. Nguyễn Lâm Xuân, ngươi giống như thực hy vọng nàng chết ta. Phần 42, chương 53. Động tình ai? người trẻ tuổi chính là dễ dàng cầm giữ không được a. Từ Vân nhưng thật ra không cảm thấy có gì không đúng. Nàng sớm thành thói quen nhà mình tiểu thư kỳ ba lại khiêu thoát mạch não, hiện giờ xem ra chú rể mới cũng không nhường một tấc, thật là phu thê tương đầu đương nhiên cũng có thể lý giải từ tiểu thư trở về tam cô nương trong tối ngoài sáng xử nhiều ít ngáng chân thật thật là người ghét quỷ ngại rơi xuống nước đều tính tiện nghi nàng đáng tiếc cũng chưa chết từ vân sáng ngời có thần nói tam cô nương tạm thời không việc gì mất công đại điện hạ phát hiện đến kịp thời tự mình đem người vớt đi lên hiện giờ đã đưa về trong phủ chiên chút chén thuốc người cũng thanh tỉnh nguyễn lâm xuân cùng trình hủ đúng rồi cái ánh mắt từng người hiểu ngầm nguyễn gia cùng chu gia đều không phải là thế giao cũng không thân mật Nguyễn Lâm Như vì sao phải đi tham gia Chu Lào Thái gia tiệc mừng thọ? Chỉ sợ là biết rõ sơn có Hổ Thiên Hướng Hổ Sân Hành. Tử Vân còn đang chờ đáp lời, Nguyễn Lâm Xuân lại thật sự vô tâm tư đi quản cái này hái lan lộn muội muội. Vừa lúc Bạch Cẩm Nhi hôm qua đưa tới một gốc cây sơn tham, Cẩm Nhi còn cho nàng nữ nhi cũng coi như hợp với tình hình. Đến nỗi muốn hay không tự mình đi xem. Nếu Nguyễn Lâm Như yêu cầu đều không phải là nàng quan tâm, nàng cần gì phải làm điều thừa. Tử Vân đáp ứng rời đi. Trình Hủ mới vừa rồi thở dài, Chu Thành Huy vì cái gì không đi cứu người đâu? Như vậy là có thể thúc đẩy một cọc nghĩa duyên, thật tốt. Nguyễn Lâm Xuân nghiêm túc mà nhắc nhở hắn, ngươi đã quên, Chu Thành Huy đã bị ngươi phế đi hai chân. Trình Hủ, hắn có thể cho gã sai vật đi cứu sao? Nguyễn Lâm Xuân, Chu Thành Huy nếu có như vậy cơ trí, lúc trước cũng sẽ không đến chùa hộ quốc bí quá hóa liều. Lúc này sự thật ở xuất phát từ ngoài ý muốn. Không hiểu được là Chu Thành Huy tùy thời trả thù vẫn là Nguyễn Lâm như cô ý thiết cục, cũng hoặc là tương kê tiểu kế hướng bây dập nhẹ, mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ nàng cùng cố giữ quan hệ rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ, tổng so lúc trước rằng có cuộc diện khá hơn nhiều. Nguyễn Lâm xuân thở dài, xem ra, trong phủ lại muốn làm một cọp hỷ sự. Nàng đảo không thèm để ý Nguyễn Lâm như gả cho ai, chỉ là bởi vậy, chính mình lúc trước thu tiền biếu lại đến còn nguyên đưa ra đi, Nguyễn Lâm như nếu xính vì Hoàng tử chính phi, tiền biếu còn phải phiên bội ngậm lại quái lưỡi tiếp. Trình Hủ thấy nàng chỉ lo căn chiếc đua xuất thần, liền săn sóc mà gấp mấy cái bánh bao chiên cho nàng, cũng nói: Ta xem không dễ dàng như vậy. Đại hoàng tử bản tính bảo thủ, sao lại bị tư tình nhi nữ áp chế? Lệnh nội càng thủ đoạn ra hết, đại hoàng tử chỉ sợ càng thêm chán ghét. Nam nhân đều thích nữ nhân khăng khăng một mực gái chính mình, nhưng lại không hy vọng các nàng trăm phương nghìn kế gả cho chính mình, như vậy chỉ biết cảm thấy áp lực gấp bội. Nguyễn Lâm Xuân lướt hắn, ngươi giống như thực hiểu biết nam nhân. Đạo lý lớn một bộ một bộ, nhìn không ra tới sao, có lẽ là kinh nghiệm lời tuyên bố. Trình hủ, chẳng lẽ ta hẳn là hiểu biết nữ nhân. Như vậy càng không xong đi. Nguyễn Lâm Xuân, vẫn là đường nhiều lời, khó được gặp gỡ quang minh chính đại bát quái cơ hội. Nguyễn Lâm Xuân nóng lòng muốn thử, chúng ta muốn hay không đánh một cái đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Trình hủ mi phong khẽ nâng. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ nghĩ, liền đánh cuộc ta ta muội có không gả cho đại hoàng tử. Cái này nàng là tin tưởng không thể nghi ngờ. Rốt cuộc nguyên thư chung bốn phía nhuộm đấm kia hai người phân phân hợp hợp ái hận đang chéo, có thể thấy được Nguyễn Lâm như ở cố dự trong lòng tất nhiên có một vị trí nhỏ, như thế nào cũng là cái quan gia tiểu thư, hắn đều công nhiên ôm quá nàng thân mình, vẫn là ướt đấm cái loại này, chẳng lẽ còn không chịu cưới nàng. Kia Nguyễn Lâm Nhứ đành phải đi thắt cổ. Trinh hủ ánh mắt lộ ra hưng thú nói, hảo, đánh cuộc liền đánh cuộc, hạ chú như thế nào. Vậy 300 lượng bạc làm hạn định. Nguyễn Lâm Xuân Trung Quy là cái quỷ Tuy rằng hiện giờ có hơn 2 vạn bạc tiền vốn, nhưng kia đều là thôi thị mồ hôi và máu, như thế nào có thể dễ dàng sử dụng. Dù sao phu thê chi gian, điểm đến mới thôi là được. Trình hủ hơi hơi như mày, này quá không thú vị, muốn đánh cuộc liền đánh cuộc cái đại. Ánh mắt từ trên xuống dưới ở thê tử trên người băn khoăn một lần, ai thua, ai liền mặc cho đối phương xử trí, một ngày trong khi, ngươi cảm thấy như thế nào. Nguyễn Lâm Xuân tuy rằng biết được trình hủ vài cân não nhiều, nhưng làm có được góc nhìn của thượng đế người tới nói. Nàng có thể nói năm chắc thắng lợi, vì thế vui vẻ ứng chiến, hảo, ngươi cũng đừng hối hận. Trinh hủi hơi hơi mỉm cười, cùng với kích trưởng vi thệ. Kỳ thật hắn căn bản không sợ thua, vô luận ai bằng ai xử trí, đối hắn mà nói đều giống nhau, hắn ước gì Nguyễn Lâm Xuân có thể tưởng chút tân đa dạng đâu. Nguyễn Lâm Xuân nhìn đối phương khí định thần nhàn gương mặt, mặc danh nhớ lại câu kia không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiết ta. Vốn dĩ không tính toán hướng giường chiếu phương diện tưởng này một chút lại không tự chủ được mà nhìn phía Trình Hủ Tuấn bạch mặt, không nhạt môi, cùng với áo đơn phía dưới thon gầy lại rắn chắc thân hình, quá không xong. Nguyễn Lâm Xuân nỗ lực làm lực chú ý tập trung đến đồ ăn thượng, tam khẩu hai hạ nuốt vào kia mấy cái bánh bao, theo sau lấy trà xanh xuất khẩu. Chúng ta hiện tại nên làm gì? Nhân nàng một bên uống trà một bên nói chuyện, thanh âm hàm hàm hồ hồ. Trình Hủ theo bản năng xem nhẹ cái kia cái tự nên làm. Sao? Nguyễn Lâm Xuân đầu tiên là chớ mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trên mặt phím hồng, vội chiếu trên mặt đất phun khẩu, lưu manh. Trình hủ, hắn nói cái gì liền thành lưu manh. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn không hề sở giác, lúc này mới ý thức được chính mình dâm giả thấy dâm, vội ngắt lời che giấu qua đi, lâu nghe quốc công phủ có cái đại viên tử, phu quân, người dẫn ta qua đi nhìn xem đi. Tuy rằng trình hủ vẫn chưa yêu cầu nàng sửa miệng, nhưng Nguyễn Lâm Xuân vẫn là tự phát tự giác mà kêu lên phu quân tới, cảm thấy như vậy nghe thoải mái. Trình hủ cũng như thế hai người nắm tay xuyên qua một đạo rào tre quay chung quanh cổng vòm liền đi vào hậu viện kia khối rộng lớn đất trống trung kỳ thật nguyễn lâm xuân đối trong phủ bố cục thập phần quen thuộc viện này nàng cũng dạo quá nhưng năm trước tới nhân là mùa đông hoa một sao nhãng cảnh tượng tiêu điều đâu giống hiện tại xanh um tươi tốt nhất phái vui sướng hướng binh trí tướng từ hắn kết bạn này nữ tử lúc sau nhật tử sắc thật trở nên từng ngày quang minh lên liền tâm cảnh cũng không còn nữa từ trước đen tối trinh hủ chuyên chú mà nhìn chăm chú the tử xuân mặt. Lại không ngờ Nguyễn Lâm Xuân đột nhiên hét lên một tiếng Có xả Vội vang tránh ở trình hủ phía sau Trình hủ theo nàng tầm mắt nhìn lại Không cấm buồn cười Dùng mũi chân đem kia trường điều trạng sự việc đẩy ra Nơi nào là xả Bất quá là điều dây cỏ Lao quốc công gia là cái phong nhã người Lúc trước kiến vườn này thời điểm liền phòng theo thiên nhiên ra thú Không thêm tu bổ Nhậm này tự nhiên phát triển Bên giật ngưng ra Chỉ chưa cái người làm vườn thoáng xử lý Nhân trước chút khi cuồng phong gào thét Mới dùng dây thừng bó trụ này đó cành cây, miễn cho thổi đảo. Đại khái là quên cầm, tung tung rũ ở cành khô thượng, mơ hồ đảo giống điều thái hoa xà. Nguyễn Lâm Xuân náo loạn cái đỏ thơ mặt, là ta mắt vụ về. Trình hủ cười lướt nàng, ngươi không phải luôn luôn không sợ trời không sợ đất sao, như thế nào thấy cái này lá gan liền dọa tế. Trong mắt hắn chính mình rốt cuộc là cái cái gì hình tượng A. Nguyễn Lâm Xuân không sợ người không sợ quỷ, bởi vì những cái đó đều là có thể đoán trước thả có biện pháp ứng đối Đâu giống xà loại này thình lình liền có thể cắn ngươi một ngụm, lại nói, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, sợ hãi rắn độc sâu là hà là. Nguyễn Lâm Xuân Nhân mới vừa rồi mất mặt mũi, liền cảnh trí cũng vô tâm tình nhìn, hơi hơi sụ mặt khổng, giận dối hướng phía trước đi đến. Trình Hủ đi theo phía sau cúi đầu không lưng, không ngừng bồi tội, hắn mới vừa rồi thật không phải ý định dễ cận, thật sự. Trương nhị phu nhân ở trên hành lang nhìn thấy, liền chiều trình phu nhân nhàn nhạt nói, nhị lang cũng quá ti yếu đi vừa mới cưới vào cửa tức phụ liền vội vàng lấy lòng, cứ thế mãi, thế tất cản cường không phân chấn, này nữ tử không được trời cao. Trình phu nhân lạnh giọng được không, kia cũng là nhà ta chúng sự, muốn ngươi thao cái gì tâm. trương nhị phu nhân ăn cái bế muôn canh, cũng không nhục trí, nàng quá hiểu biết đương bà bà người, ngoài miệng nói được muôn vàn hảo tất cả hảo, nhưng chờ tân nương tử chính thức vào cửa, cũng chỉ dư lại mặt xưng mày xỉa, trên đời này nào có chân chính hòa thuận mẹ chồng nàng dâu chỉ xem từng người có thể nhường nhịn vài phân thôi. trương nhị phu nhân cười nói, ta coi nhị lang là bị kia nguyễn gia cấp bắt trẹn, tỷ tỷ, ngươi ngày sau bị bị khuất, nhưng đừng tới tìm ta khóc lóc kể lệ, muội tử ta không giúp được ngươi. Chính phu nhân phiền thấu nàng này cổ châm ngòi thổi gió cá tính, buồn chờ phân phó làm, nghĩ nghĩ lại là biến thành một bộ gương mặt tươi cười, ta đảo tình nguyện con dâu cường ngạnh chút, đâu giống nhà ngươi cái kia vâng vâng dạ dạ, liền đại lang đều quản không được, tùy ý đại lang ở bên ngoài miên hoa túc liêu cho nên đến nay sinh không ra cái tôn tử tới đâu, dứt lời liền thông thả ung dung đi xa. Trương Nhị Phu nhân hấp mặt nói được nhẹ nhàng, không xem nhà ngươi cái kia ốm đau bệnh tật, ai biết có thể sống mấy năm? liền bảo đảm sinh đến ra tôn tử, chúng ta chờ xem, xem ai cười đến cuối cùng. bị Trình Phu nhân một đốn quả trách, Trương Nhị Phu nhân rốt cuộc nghẹn hỏa, sau giờ ngọ lấy cớ hầu hạ lao thái thái đứng dậy đến thọ an đường lại thượng thông mắt dược. Trương Lão thái thái làm sao không biết nhị phòng cấp bách nàng cung cấp nhưng hữu dụng sao lúc trước liền bởi vì một cái không được nạp tiếp ra quy làm hại nàng thiếu chút nữa cùng Quốc công phủ lỡ mất gì tốt mất công lão công gia đối chính mình có tình, lực bài chúng nghỉ tiếp vào phủ chung nhưng rốt cuộc vẫn là lùn kia nữ nhân một vai lại làm kia nữ nhân tiên sinh hạ con vợ cả trong tay ngàn đắng nhauo đến kia nữ nhân đã chết chính mình đó chính mãn cho rằng cái này có thể khổ tận Cam lai ai ngờ lao quốc công gia ngoài miệng đáp ứng đến hào hảo quay đầu vẫn là làm trình ngạn tập tước Lại làm trình nạn nhi tử thành thế tử Dựa vào cái gì Dựa vào cái gì Nàng trả giá hơn phân nửa đời Chẳng lẽ nên vì người khác làm áo cưới sao Nàng không phục trương nhị phu nhân thấy cô mẫu thần sắc dữ thợn Biết được gợi lên cụ hoán Vội bồi cười nói Cũng chưa chắc không hề biện pháp Thế tử ra hiện giờ nhìn cùng thường nhân vô dị Bất quá là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Chưa chắc có thể kéo dài kia nguyễn lâm xuân lại là cái mặt toàn vững tâm lưu manh Người xa cơ thất thế nhi Lúc này mới vừa thành thân liền nháo ra mâu thuẫn, giả lấy thời gian, chẳng phải muốn bắt dao động trượng lên. Nhân đem hậu hoa viên trung chứng kiến một màn nói liên miên nói cho láo nhân ra nghe. Lao thái thái lúc này mới khí bình chút, xứng đáng. Nhìn xem đại phòng tìm nhà nào. Lúc trước còn tưởng rằng kết môn hào thân, hiện giờ kia thôi thì liền cáo mệnh cũng chưa, bị đuổi ra khỏi nhà, như vậy thông ra có thể nào không gọi người chê cười. trương nhị phu nhân cười nói, cho nên giáo dưỡng ra nữ hải tử cũng nhâm thượng không được mặt bàn. Lúc này mới vừa viên phòng liền vội vàng dùng thế lực bắt ép Trương Phu, ta xem, đại phòng phi nháo đến gà bay chó sủa không thể. Con tưởng tốt tốt đẹp đẹp sinh một toa tôn tử, làm con mẹ nó xuân thu đại ngộng. Bị nghĩ lầm cái nhau tân hôn phu thê sớm đã hòa hảo trở lại. Nguyễn Lâm Xuân bữa tối dùng đến quán o, hơi có chút không tiêu hóa, lại lười biếng đi hậu viện đi lại, Trương Nhị phu nhân cặp mắt kia cùng Thủy Ngân dường như vô cùng bất nhập, một chút ít cũng không chịu bỏ lỡ, Nguyễn Lâm Xuân thật sự phiền nàng. trinh Hủ xem nàng không được thở dài. Liền tha thiết nói, như vậy nằm càng khó chịu, ta cho ngươi xoa xoa đi. Hảo A. Nguyễn Lâm Xuân biết nghe lời phải mà xê dịch thân mình làm hắn ngồi qua đi. Dù sao nàng phía trước cũng vì trình hủ mát xa qua vài lần, có qua có lại là hẳn là, cứ việc một cái là chữa bệnh, một cái là hưởng thụ, nhưng, dù sao cũng không sai biệt lắm lạ Trình hủ không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, lần đầu mát xa cư nhiên rất có kỳ hiệu, thêm chỉ hắn ngón tay lạnh lạnh hoạt hoạt, tùy tiện ấn đến nơi đó ra thịt kia chỗ liền cùng xúc điện dường như lại ma lại ngứa lại có tiếp nguyễn lâm xuân thoải mái đến thẳng hừ hừ còn tự mang giọng nói hướng dẫn đi xuống đi điểm bụng nhỏ trướng đến khó chịu nơi này sao trinh hủ chi kỷ mà chọc chọc. ân lời nói đến mặt sau thanh âm liền thay đổi điều lý quản sự trong tay cầm một chồng danh sách đang muốn tới hỏi một chút ngày mai hồi môn nên mang những cái đó lễ vật không ngờ trải qua thế tử ra cửa phòng liền nghe được bên trong khắc thường động tĩnh chơi ạ vừa mới quá cơm điểm liền. "Ai, người trẻ tuổi chính là dễ dàng cầm giữ không được a." Lý quản sự lắc đầu, bất đắc dĩ mà tránh ra. Chương 54. Hồi môn Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là sống lôi phong, nàng làm bất luận cái gì sự đều. Nguyễn Lâm Xuân căn bản không hiểu được vị kia trung thực lão quản gia hiểu lầm cái gì, nếu là biết, nàng nhất định sẽ hô to gào uổng, lại như thế nào huyết khí phương cường cũng không mang theo hàng đêm sinh ca, hướng chi ngày mai đến về nhà mẹ đẻ. Tự nhiên đến nghỉ ngơi lấy lại sức bảo trì tinh lực. Tuy rằng trình hủ sắc có như vậy điểm tiếp tục ý tứ, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là kiên quyết ngăn lại hắn, nàng nhưng không nghĩ đỉnh một đầu dối bởi tóc mai trở về thăm người thân. Ngày kế hai người đều dậy thật sớm, bởi vì thôi thị trụ địa phương ly trung tâm thành phố pha xa, một đi một về phải nửa ngày công phu, trì hoãn không được. Lễ vật trình phu nhân sớm đã bị hảo, lại tha thiết dặn dò nhi tử thấy thông ra đến nhiều cười nhiều lời lời nói, vạn không thể luôn là kia phó lệnh như băng bộ dáng Có thất lễ số. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ thầm Trình Hủ ở nàng trước mặt biểu tình thực phong phú nha, hay là trước kia đều là cái người máy bộ dáng. Như vậy tưởng tượng, làm cha mẹ hắn cũng thật khó. Phần 43. Trình phu nhân hiện tại dù sao vui mừng nhiều, đến nỗi Trương thị tiến những cái đó lời rẻn pha. Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, Nguyễn Lâm Xuân cái này nữ hài tử nhìn như tùy tiện bất động đầu góc, nhưng đối với nàng chân chính quan tâm người, nàng so với ai khác đều nghiêm túc tinh tế. Nếu A Hủ lựa chọn nàng, Lại đối nàng tình thâm như thế, chung có một ngày, Nguyễn Lâm Xuân sẽ bị A Hủ tình ý đả động, cũng lấy càng thêm thâm hậu cảm tình tới hồi báo. Về nhà thăm bố mẹ liền không cần cưới ngựa, hai vợ chồng cộng thừa là được. Nguyễn Lâm Xuân bản thân trước lên xe, rồi sau đó rồi lại dò ra nửa người, duỗi tay kéo trình hủ một phen, để ý, đừng ngã. Lý Quản sự nhịn không được phun tào nói, thế tử ra thật đúng là yếu đối mong manh đâu. Rõ ràng sau lưng có thể đi có thể chạy. Giáp mặt lại giả bộ này run run rẩy rẩy như gió trung chi đốt bộ răng tới, an định rồi thiếu phu nhân mềm lòng. Trinh hủ cười ngâm ngâm không cho rằng lỗ chỉ đang xem hướng Lý Quản sự thời điểm ánh mắt đột nhiên biến lãnh. Lý Quản sự! Sợ sợ hắn lại không dám. Thật là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Con hảo xe ngựa đã trì xa, nay một chút vô luận hắn như thế nào chửi thầm cũng chưa người quảng. Bởi vì hôm nay mãi hồi môn nghi thức, thôi tam lang cố ý buông hàng ra phô sai sự liền vì nên đón ngoại sinh nữ tế. Đương nhiên hắn đã làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu Nguyễn Lâm Xuân hôn sau hạnh phúc mỹ mãn, hắn phải hảo hảo chiêu đãi một đôi tân nhân, phàm là cháu ngoại gái đôi mắt khóc sưng lên một chút hoặc là trên mặt có nửa điểm nước mắt, bảo đảm muốn đem kia tiểu tử họ Trình quất đánh thành lạn dương đầu. Vì thế xuống xe thời điểm, Thôi Tam Lang cường điệu nhìn nhìn Nguyễn Lâm Xuân trên mặt trang, còn hảo, không có cô ý dùng son phấn che giấu sưng đỏ dấu vết, trên cổ cũng không có nửa điểm xanh tím, một chút cũng không giống chịu quá khi dễ. Nguyễn Lâm Xuân bị nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được, tiểu cứu, ngài xem cái gì? Thôi tam lang cụ khủ, khủ, không có gì, xem ngươi càng lớn càng xinh đẹp, tiểu cứu cao hứng đâu. Nguyễn Lâm Xuân sao lại không hiểu bên trong quan khiếu, nàng tiểu cứu chính là ngạnh sinh sinh đánh chết quá một đầu con báo người nột, lại đem nàng coi nếu thân nữ, hiện giờ âm thầm quan sát, tự nhiên là muốn nhìn nàng ở trình ra hay không như ý, hảo tùy thời báo thủ. Đương nhiên, hắn thất bại. Nhưng này đều không phải là đêm động phòng hoa chúc không đủ kịch liệt. Mà là người khác sớm có dự bị trình hủ này tiểu nhi gian xào đâu Tuy rằng ở Nguyễn Lâm Xuân trên người lưu lại quá một chút dâu tay ấn nhưng đều là trước ngực phía sau lưng này đó ẩn nấp địa phương còn cô ý tránh đi cổ cánh tay chờ rõ ràng bộ vị có thể thấy được đạo cao một thước ma cao một trượng. thôi thì đối con rể đảo không có gì không yên tâm càng không thể gặp các nam nhân ở chỗ này lục đục với nhau vì thế mở miệng nói đều tiến vào ngồi đi đừng ở đầu do đứng Nguyễn Trí giận cùng cái con thỏ dường như nhảy nhót lại đây Vẻ mặt sùng bái nhìn muội phu, "Thế tử, ngươi có không giáo giáo ta kia bộ điểm huyệt công phu? Ta bảo đảm không truyền ra ngoài." Trinh Hủ cười cười, lộ ra tế bạch xán là nha, "Có thể a, chỉ cần ngươi không chê phiền toái liền hảo." Nguyễn Lâm Xuân không cấm đỡ chán, nói như vậy liền ý nghĩa tương đương phiền thoái. nàng đại ca cái này có đa động chứng lớn tuổi nhi đồng, thật sự chịu được. "Thôi thì không để bụng, không ngại, cho hắn tìm điểm sự làm cũng hảo, đỡ phải cả ngày nhàn rỗi." Nguyễn Lâm Xuân bắt đem hạt dưa chậm rãi khái Đại ca tháng sau liền phải hồi quân doanh đi, nhậm tử quá đến thật mau. Thôi thị thở dài, hắn đi theo ta cũng đơn giản là như vậy, còn không bằng như cũ đi biên tái rèn luyện, nhiều ít có thể trường chút kiến thức. Nguyễn Lâm Xuân biết thôi thị còn tại canh cánh trong lòng, sợ chậm trễ bọn nhỏ tiền đồ, nhân khuyên đủ, ngài đừng nghĩ nhiều, này cùng ngài không có gì quan hệ. Ngươi nọ nếu có tâm, tổng sẽ không mặc kệ chính mình nhậm tử, lúc cần thiết tổng hội kéo hắn một phen, hắn nếu đúng như này tuyệt tình, kia ngài càng không cần khó chịu. Thôi thì im lặng một lát, nói, Xuân Nhi, ta tưởng, người hôm nay hay là nên hồi hầu phủ nhìn xem. Liên tính ở trong lòng nàng là cùng Nguyễn Hành chỉ cắt bào đoàn nghĩa, nhưng người ngoài trong mắt, Xuân Nhi tổng vẫn là hầu phủ huyết giận, nàng muốn ở chính ra dừng chân, liền không thể chặt đứt cửa này thân, vô luận là vì tự thân, vẫn là sau này nhi nữ. Nguyễn Lâm Xuân không nói, yên lặng nhấm nuốt xuống tay tâm một phen hạt dưa nhân, phản phất muốn cả ra lẫn xương ăn xong đi. Thôi thì thở dài, không vì ngươi phụ. Cũng vì lao thái thái đại hai ta một hồi. Nàng suốt các thời điểm, Lão thái thái còn đặc biệt tới đưa gả, vô luận như thế nào, ân tình này đến còn. Nguyễn Lâm Xuân cuối cùng là hạ quyết tâm, hảo, ta đây liền qua đi. Trình hủ thấy nàng động tác, lập tức bỏ quên đại cứu tử, ta và người cùng nhau. Nguyễn Lâm Xuân tuy không thích đứng hắn như vậy dính, bất quá, nghĩ đến kia trong phủ còn có một cái xảo trá thai quái Nguyễn Lâm nhứ, mang lên trình hủ cũng hảo, trà xanh, kỵ nữ phải sắt thép thẳng nam tới chị hai người ngồi một lát, liền đứng dậy hướng trường đình hầu phủ đi. lễ vật tự nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt, thôi thì lại bỏ thêm một phần. trước tiên hạ lao thái thái thỏ, sau này khẳng định vô pháp lại đi làm khách. dọc theo đường đi nguyễn lâm xuân đều suy nghĩ rơi xuống nước kia sự kiện, thẳng cố dự cố ý, này một chút nên phái người đi hầu phủ cầu hôn mới đúng. sao to như vậy một cái kinh thành lại không nghe được nửa phần động tĩnh, chẳng lẽ hắn thật không tính toán cưới nguyễn lâm nhíu? thế gian này luôn là si tâm nữ tử phụ lòng hán. Nhưng Nguyễn Lâm nhớ lại Phi Thiệt Tra, nàng là sẽ không thiện bãi Cam Hưu, nên sẽ không lôi kéo thượng chính mình đi giúp nàng làm mai đi. Nguyễn Lâm Xuân ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại, nàng một chút đều không nghĩ quản nhà này phá sự, nhưng ngại với thân thích quan hệ, tựa hồ còn phi quản không thể. Xe ngựa xử đến hồi phủ trước cửa, một cái thoa tấn tùng nữ tử trông chừng mà đến, ai ai khóc thút thít nói, tỷ tỷ, ta cuối cùng chờ đến ngươi. Đáp lại nàng là đầy mặt ghét bỏ chính hủ, ai là tỷ tỷ ngươi? Ta Nguyễn Lâm nhíu ngẩn ra, Ngay sau đó hơi hơi hé miệng, muốn đều tỷ phu. Lời nói không xuất khẩu liền bị trình hủ cắt đứt, đừng, ta nhưng không đảm đương nổi, ta nương tử đều không phải là hầu phủ người trong, cũng trèo cao không thượng ngươi bực này thiên kim quý tiểu thư, vẫn là hảo sinh đem lộ tránh ra, phóng đôi ta qua đi đi. Nguyễn Lâm như chỉ cho rằng này trình thế tử thanh cao ngạo mạn mục vô hạ trần, ai ngờ âm dương quái khí cũng rất có một bộ, ai trèo cao không nổi ai, này không rõ rành rành trâm trọc sao. Bất đắc dĩ trình hủ chính đỡ Nguyễn Lâm Xuân xuống xe, Nguyễn Lâm Nhứ đành phải trước đứng ở một bên, lại tìm khích chen qua tới, tỷ tỷ, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Trình hủ đỡ thê tử bà vai, phẫn nộ nói, câm miệng. Không thấy ta phu nhân thân mình không thoải mái sao? Ngươi còn ở nơi này lại nhải, cho rằng chính mình là thánh chỉ phi nghe không thể. Nguyễn Lâm Nhứ, nàng còn cái gì cũng chưa nói đi, dựa vào cái gì đối nàng giống to kêu to. Chẳng lẽ quốc công phủ là có thể ý thế hiếp người? Nguyễn Lâm Xuân mắt thấy phu quân diễn vai phản diện, chính mình liền đi theo sướng khởi mặt đỏ, hòa Nhã nói: "Ta muội ngươi thả từ từ, đại chúng ta gặp qua lão thái thái, lại đến cùng ngươi nói chuyện." Nguyễn Lâm Như đành phải không tình nguyện mà chờ. Nay xương hai vợ chồng liền lập tức hướng Vinh Hi đường, Thả Hỉ Nguyễn Hành chỉ đi quan nha làm công, ước chừng hắn cũng không thể tưởng được nữ nhi con rể sẽ qua tới. Nguyễn Lâm Xuân hôm nay thuần túy là xem lão thái thái mặt mũi, có thấy hay không cha cha, nguyên cùng nàng không liên quan, vì thế không người hạ bái nói. Cháu gái bái kiến tổ mẫu, nguyễn tổ mẫu phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn. Nguyễn Lao thái thái khung giữa dòng ra vài giọt nước mắt, dây lát vội lại lao đi, có thể thấy được không phải không cảm động, nhưng giờ phút này lại không phải ôn chuyện thời điểm. Túng biết gian nan, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng cảm thấy thẹn nói, nhị nha đầu, ta biết ngươi cùng ngươi nương bị không ít hủy khuất, nhưng hôm nay việc, cũng chỉ có ngươi có thể cứu một cứu hầu phủ. Tuy không biết Nguyễn Lâm như rơi xuống nước là ngoài ý muốn vẫn là người có tâm vì, Nhưng nàng đám đông nhìn chăm chú hạ bị đại điện hạ dính thân mình, việc này liền phi giải quyết không thể, nếu không, trong phủ mặt khác nữ hài tử hôn sự đều đem đã chịu ảnh hưởng, này đáng chết, như thế nào không dứt khoát chết chìm ở đáy hồ đâu. Mọi cách đẩy trở vẫn là tới, Nguyễn Lâm Xuân chỉ có thở dài, đại điện hạ thật sự không chịu nên thú sao. Lão thái thái cười khổ, hắn nếu là chịu, sao ngày ấy một câu đều không nói, tam nha đầu viết tin cũng một phòng không xem. Ta coi, hơn phân nửa vẫn là ghét bỏ tam nha đầu thân phận không rõ không coi là nghi thất nghi ra đi, không biết là đại hoàng tử bạc tình quả tin vẫn là nguyệt quý phi dốc hết sức cả lại, nhưng việc này cương ở chỗ này, dù sao cũng phải có người đẩy nó một phen, vì nay chi kế cũng chỉ có thỉnh hoàng hậu ra mặt, bà nguyễn lâm xuân cùng trình hoàng hậu quan hệ, cầu cái tình vẫn là có thể, đến nỗi có thành công hay không, đó là mặt khác sự. nếu chuyện nhỏ không tốn sức gì, cớ sao mà không làm đâu? đương nhiên, nguyễn lâm xuân đều không phải là sống lôi phong, nàng làm bất luận cái gì sự đều là có điều kiện. Thí dụ như, Nguyễn Lâm như danh nghĩa những cái đó cửa hàng, có phải hay không có thể đổi cái chủ nhân đâu. chương 55 Tuyệt phối nổi thủng xứng nắp vỡ, nào còn có thể tìm được càng thích hợp. Nguyễn Lâm Xuân càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, Nguyễn Lâm như danh nghĩa kia mấy cái cửa hàng, theo nàng biết đều là cực hảo đoạn đường, liền tính chưa từng có người kinh doanh mới có thể, mỗi tháng nước chảy đều là một tuyệt bút, nếu là không nghĩ làm, nàng còn có thể cho thuê lại đi ra ngoài, tiền thuê đồng dạng xa xỉ thật tốt kế hoạch ra, nguyễn lâm xuân từ lão thái thái trong phòng ra tới, lại xem khóc đến hai mắt đấm lệ nguyễn lâm nhứ, trên nét mặt liền nhiều vài phần nhu hòa, muội muội. nguyễn lâm nhứ ngay từ đầu bất quá là giả khóc lấy bác đồng tình, có thể tưởng tượng đến gần nhất cố dự đối chính mình vắng vẻ, nghĩ đến sau này ảm đạm không ánh sáng nhân sinh, không khỏi ruột gan đứt từng khúc, nước mắt cũng quẩn cuộn mà rơi. nay một chút đã là thở hồn hện, nghe được nguyễn lâm xuân ôn nhu kêu gọi, lập tức phát lại đây, tỷ tỷ. Mất công Nguyễn Lâm Xuân kịp thời né tránh, nếu không trên quần áo phải dính một thân nước mắt nước mũi, nàng lung tung ném điểu miên khăn qua đi, "Sát một chút đi." Nhìn ngươi này chật vật bộ dáng. Nguyễn Lâm Như trong nguyên tắc vẫn luôn khóc thật sự mỹ, đặc biệt ở cố dự trước mặt càng thêm hoa lệ dính hạt mưa, lúc này đại khái là bởi vì chân tình biểu lộ, huống chi nàng cùng Nguyễn Lâm Xuân sớm đã hai xem tướng ghét, không cần phải chú ý dáng vẻ. Nhưng, lại như thế nào chán ghét vị này nhị tỷ, giờ phút này đúng là dùng đến nàng thời điểm. Nguyễn Lâm Như vẫn là tận lực phong thấp tư thái, ngày hôm trước kia cọc ngoài y muốn, tổ mẫu nói vậy đã cùng người nói. Nguyễn Lâm Xuân cười như không cười, nói, thì tính sao? Nguyễn Lâm Như hơi hơi không vui, tuy rằng chính mình có việc cầu người, nhưng ở nàng xem ra này vốn là liên quan đến Nguyễn gia danh vọng đại sự, liền tính thôi thì đã hạ đường, nàng nữ nhi dựa vào cái gì có thể đứng ngoài cuộc. Nàng vốn tưởng rằng Nguyễn Lâm Xuân sẽ chủ động nói ra giúp chính mình, ai ngờ nàng đều như vậy ép dạ cầu toàn, còn làm tổ mẫu hỗ trợ nói một xe lời hay. Nguyễn Lâm Xuân vẫn như cũ không giao động, một người tâm địa có thể nào lãnh ngạnh thành như vậy. Nguyễn Lâm Xuân mắt thấy đối diện vẻ mặt tức giận bất bình, liền từ bỏ treo chọc dự tính của nàng, trắng ra xong xuôi nói, thu hồi ngươi kia phó làm bộ làm tích đi, từ tục tiểu nói ở phía trước, ta có thể giúp ngươi đi cầu hoàng hậu, nhưng, ngươi có thể cho ta cái gì? Quả nhiên, đây mới là nàng gương mặt thật. Nguyễn Lâm nhớ cũng buông nguy trang, dừng nước mắt, ngươi muốn nhiều ít bạc, ta đều cho ngươi. Nguyễn Lâm Xuân không giao động. Tựa hồ đến trình ra khai xem qua giới lúc sau, ăn uống cũng tăng trưởng. Nguyễn Lâm Như khẽ cắn môi dưới, "Còn có ta gương lược kêu in đỏ đá quý đồ trang sức, ngươi từ trước không phải thực vừa ý sao? Sự thành lúc sau, kia cũng là của ngươi." Nguyễn Lâm Xuân cười lắc đầu, "Ta như vậy tự dùng, đeo lại xinh đẹp trang sức lại có tác dụng gì, vẫn là đừng lãng phí." Tính nàng có vài phần tự mình hiểu lấy. Nguyễn Lâm Như khinh miệt mà nghĩ, một mặt nhìn phía Nguyễn Lâm Xuân mặt mày, tổng cảm thấy có điểm nói không nên lời biến hóa là cầm tiêm vẫn là khuôn mặt ra ra, nhìn lại cư nhiên cân xứng không ít, chẳng lẽ là bởi vì nhiều ngày không thấy lược giác mới lạ duyên cớ? trong lòng đang ở ngờ vực, bên hai Nguyễn Lâm Xuân Thanh âm nặng nề nhớ tới, ta cũng không tham nhiều, đem ngươi danh nghĩa cửa hàng phân mấy gian cho ta là được. ngươi nằm mơ. Nguyễn Lâm như thốt ra mà ra, nàng cực cực khổ khổ đặt mua sản nghiệp, làm cái gì phải bị người hoành đao đọt đi? phải biết hiện giờ nàng dựa vào để sinh tồn không gian cùng linh tuyển cũng chưa, đại điện hạ còn chưa tất chịu muốn nàng. Nếu lại không điểm tiền bốn bằng thân, thật thật là tử lộ một cái. Tiệu Công Văn Thượng viết chính là tên của ta. Nguyễn Lâm Như căm giận nói, Nguyễn Lâm Xuân Chỉ lo mỉm cười, cha mẹ ở, vô tư tài, ta muội ngươi hẳn là biết, đừng tịch dị tài là xúc phạm luật pháp, ta không đến quan phủ đi tố rắc ngươi, đã thực thông tình đạt lý, chẳng lẽ ngươi liền như vậy kéo kiện, một chút đại giới đều không muốn trả giá. Nguyễn Lâm Như tâm nói ngươi đương nhiên sẽ không, thật muốn là nháo thượng quan phủ, chính ngươi cũng thảo không hảo, sẽ chỉ làm nha môn nhặt tiếng y. Như vậy xem, Nguyễn Lâm Xuân sở đề vẫn có thể xem là một cái chiết trung biện pháp. Chẳng qua gần làm nàng mang câu nói, liền phải dùng một gian cửa hàng tới trao đổi. Này đại giới cũng quá lớn chút, trời biết nàng vì đem cửa hàng làm tốt trả giá nhiều ít tâm lực. Hiện giờ Nguyễn Lâm Xuân lại nhẹ nhàng bâng cơ muốn tới phân một ly canh, không khác từ nàng ngược thượng xẻo thịt. Nguyễn Lâm nhớ biểu tình thay đổi thất thường, bất quá ngay lập tức tri gian, nước mắt lần thứ hai chảy xuống. Tỷ tỷ, ta biết ta cùng ta nương thực xin lỗi các người nhưng kia đều là chuyện quá khứ, ta bảo đảm sau này nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, dùng toàn bộ tinh lực đối xử tử tế cùng ngươi, hiếu thuận thôi phu nhân, như có vi thể. Lúc này nàng nhưng thật ra thiệt tình, rốt cuộc thôi thị đã hòa ly, Nguyễn Lâm Xuân cũng đã gả chồng, hai người đều uy hiếp không đến nàng địa vị, ở không chạm đến ích lợi dưới tình huống, Nguyễn Lâm Như vẫn là rất vui lòng đường cái lương thiện nữ tử. Nhưng liên tính cảm tình bài đối Nguyễn Lâm Xuân cũng không có tác dụng, nàng tựa như một khối kiên cố tâm chán. Đao thương bất nhập, nước lửa khó dung, trừ bỏ tiền tài có thể đả động nàng. Không có cửa hàng, thứ ta bất lực. Nguyễn Lâm Xuân nhẹ nhàng mà bỏ xuống câu này, chạy chậm đuổi theo Trình Hủ bước chân. Này hai vợ chồng thật là cá mẹ một lứa, toàn thân hơi tiền vẫn không tự biết. Nguyễn Lâm như tuy rằng bực bội, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn. Nguyễn Lâm Xuân nói rõ kim khó mở miệng, rốt cuộc muốn hay không đáp ứng này bút giao dịch đâu? Mãi cho đến cửa, Nguyễn Lâm Xuân còn thu không được trên mặt nhộn nhạo biểu tình. Trình hủ không thể không dùng hai tay trống, giúp nàng đem nết lên khỏe miệng ấn xuống đi, thu liếm điểm, nhà nguyên lý chính ở bị tội, cũng không phải là ở làm hỷ sự đâu. Nguyễn Lâm Xuân không thể không thừa nhận, chính mình là cái vui sướng khi người gặp hòa người, đặc biệt là đương nàng thấy Nguyễn Lâm như hoa dung tiểu tụy thời điểm, tựa hồ liền tóc cũng là bó lớn bó lớn rớt, nhìn lại càng thưa thớt. Thật là thống khoái. Phải nói ông trời có mắt, không phải không báo thời điểm chưa tới. Nguyễn Lâm Xuân đem trình hủ kia chỉ vướng bận cánh tay dịch hai. Ta cao hứng, ngươi làm gì được ta? Mãn cho rằng trình hủ sẽ tiếp tục tranh luận, ai ngờ hắn lại sủng nịch cười cười, không thể như thế nào, chỉ cần ngươi thích, đều tùy ngươi. Nguyễn Lâm Xuân Khu khụ, vội vàng ho khan hai tiếng, mỗi ngày nghe trình hủ nói này đó ngọt rụng răng nói, tổng cảm thấy cổ họng hầu đến hoảng, quá mức ngọt miệng mật lưới cũng không phải là chuyện tốt nha. Khó khăn hoán quá cảm xúc, Nguyễn Lâm Xuân Phương tò mò hỏi hắn, những lời này ngươi từ chỗ nào học được? Nàng xem vị này ra là cái cảm tình kinh nghiệm tương đương thiếu thốn người, trước kia liền môn đều thiếu ra, tự nhiên chưa nói tới rèn luyện. Phần 44 Trình hủ nhàn nhạt nói, không thể dạy cũng hiểu. Nguyễn Lâm Xuân Thật vậy chăng? Nàng không tin. Chờ xem, nàng nhất định sẽ biết rõ ràng, trình hủ trên người những cái đó bí mật, bao gồm hắn ở tân hôn đêm mới lạ lại vững vàng thao tác, quả thực tú đến người ra đầu tê dại. Nguyễn Lâm Xuân xưa nay tràn đầy lòng hiếu kỷ, trình hủ càng thân bí càng hấp dẫn người đi chinh phục. Giống vậy một vị triết nhân từng nói qua nói, nhân loại vì cái gì muốn leo núi, bởi vì sơn liền ở nơi đó. Trình hủ xoa xoa nàng đầu, mỉm cười nói, hảo, ta sẽ chờ ngươi đến hiểu biết. Nguyễn Lâm Xuân cảm giác lại bị liêu tới rồi, thành hôn phía trước chỉ cảm thấy đối phương là cái tính tình cổ quái đại nam hài, nào hiểu được trình hủ nghiêm túc lên cũng rất tô. Tuy rằng hắn giờ phút này trà đạp nàng động tác giống một con sùng vật, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là cảm thấy trái tim đập bịch bịch cũng may có khách không mời mà đến đánh gãy hai người gian ái muội không khí. Xuân Nhi, Nguyễn Hành chỉ không nghĩ tới xa cách đã lâu nữ nhi sẽ ở thời điểm này lại đây, cái này làm cho hắn sưng vụ trên mặt tạo nên đạo đạo nếp nhăn trên mặt khi cười, liền nếp gấp đều khai ra hoa, một phương diện có chút thiệt tình tưởng nghiệm, phe bên kia là may mắn Nguyễn Lâm Xuân tới vừa lúc gặp lúc đó, có thể giúp trong phủ vượt qua cửa ải khó khăn. Đang muốn hướng nàng nói hết này đoạn thời gian khổ hướng, Nguyễn Lâm Xuân lại nhàn nhạt nói, ngài không cần nhiều lời ta đều đã biết. Nguyễn Hành chỉ liền có chút ngượng ngùng. liền quốc công phủ đều biết được đại hoàng tử cứu rơi xuống nước như nhi lại không chịu cầu hôn, nói vậy không cần phải bao lâu, này cọc rèm pha liền đem thiên hạ đều biết. Cái này tiện thì, vùng ta thường ngày đãi nàng không tệ, cho rằng nàng chi thư thức lễ, ai thừa tưởng thế nhưng làm ra bực này sự tới. Sớm biết như thế, lúc trước thả rằng đừng sinh hạ nàng. Nguyễn Hành chỉ oán hận nói, có thể thấy được cũng có vài phần lòng nghi ngờ Nguyễn Lâm như là cố ý. Một nữ nhân phải gả cho luyến mộ nam tử, có thể có 1000 loại biện pháp, làm cái gì muốn như vậy thấp hèn. Đặc biệt kia nam tử còn không chịu mắc mưu, càng có vẻ này mưu kế vụng về nông cạn, nếu không phải còn tồn một phần leo lên hoàng gia tâm tư, Nguyễn Hành Chỉ sớm liền đem người đưa đến từ đường đi. Đương nhiên, Nguyễn Lâm Xuân chịu ra mặt, việc này liền nhiều một phân chuyển cơ. Nàng là hoàng hậu cháu dâu, hai người luôn luôn giao hảo, tựa hồ liền bệ hạ cũng đãi nàng không tồi, nếu không như thế nào năm lần bảy lượt đưa bản vẽ đẹp cho nàng? Như vậy một cái bác diện linh lung khả nhân nhi, Nguyễn Hành chỉ chỉ tiết hận chính mình không có thể sớm phát hiện nàng chỗ tốt, đương nhiên hiện tại cũng còn không mượn, trên danh nghĩa hắn luôn là Nguyễn Lâm Xuân Phụ Thân, trừ phi giống trong thần thoại na cha như vậy tước cốt còn phụ tước thịt còn mẫu, nếu không, này phân huyết thống luôn là chém không đức. Nguyễn Hành chỉ nồng đậm mà đôi ra vẻ mặt cười, Xuân Nhi, vì nay chi kế, còn phải ngươi đi hoàng hậu nương nương trước mặt cầu cái tình, tốt xấu làm việc này qua đi, nếu không, chúng ta một nhà sau này liền thật không dám ngẩng đầu Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhàn nói, ta đã nói rồi, chỉ cần tam muội dùng cửa hàng tới trao đổi, ta tự nhiên nguyện ý giúp nàng cái này vội, nàng không chịu, ta đây cũng không biện pháp. Nguyễn Hành chỉ đang muốn cùng chung kẻ địch mắng kia tiện thì không biết tốt xấu, lại đột nhiên dừng lại, từ từ, một gian cửa hàng cũng xác thật quá quý điểm. Còn muốn lại khuyên, trình hủ lại đã khởi động áo choàng, hợp lại thê tử lên xe, một mặt hờ hứng nhìn phía ngoài cửa sổ, hầu ra, chờ ngài nghĩ kỹ, liền đem công văn đưa lại đây đi. Nương tử cùng ta đều sẽ không chê ít. Này hôn tiểu tử, dám như vậy làm tiền nhạc phụ. Nguyễn Hành Chỉ tức giận đến gần đau, cần tiến lên mắng hắn hai câu, bất đắc dĩ xe ngựa lại đã lộc cộc từ trước cửa xử quá, bắn khởi đầy trời bùi đất, hại hắn ăn một miệng hôi. Nguyễn Hành Chỉ phi phi hai tiếng, cảm thấy lúc này con rể thật là chọn đối người. Nôi thùng xứng nắp vỡ, nào còn có thể tìm được càng thích hợp. Chương 56. Nói chuyện ai nói? Rõ ràng là hai câu lời nói. Trên xe ngựa Nguyễn Lâm Xuân hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Trinh Hủ ngồi ngay ngắn, lại từ tay háo nắm chặt tay nàng, đừng khổ sở. Rất kỳ quái, bọn họ chi gian nói chuyện tựa hồ cũng không cần dư thường ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ngầm. Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười lên, ta không khổ sở. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không trông cậy vào từ Nguyễn Hành chỉ trên người tìm được tình thương của cha, liền tính hắn đãi Nguyễn Lâm như càng tốt, thì tính sao? Xét đến cùng, người này yêu nhất vẫn là chính mình. Cũng không ôm hy vọng. Tự nhiên cũng sẽ không thất vọng, bởi vậy, liền tính ngày thứ ba lại mặt, Nguyễn Hành chỉ thấy nàng đệ nhất mặt không phải nói hết tưởng nghiệm, mà là bắt lấy cứu mạng dâm dạng, vui mừng nàng có thể giải quyết phiền thoái, đây đều là nhân chi thường tình. Đời này, nàng có ái mẫu thân của nàng, có hộ nàng huynh trưởng, còn có cái tình như chi kỷ không có gì giấu nhau phu quân, với nguyện đủ rồi. Trình hủ tuy rằng đam mưu túc trí, lại phi tính toán không bỏ sót, ngươi liền như vậy khẳng định bọn họ sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Hắn xem kia cha con hai, nhưng thật ra keo kiệt thật sự. Vì một cọc chưa chắc có thể thành công mua bán, liền trả giá như vậy đại vốn gốc, không khỏi quá không đáng. Nguyễn Lâm Xuân khẽ cười nói, đương nhiên sẽ. Cứ việc tính chất bất đồng, Nguyễn Hành Chỉ cùng Nguyễn Lâm Như đều là một mạch tương thừa dân cờ bạc. Nguyễn Hành Chỉ lúc trước vì con đường làm quan, không tiếc lấy sắc tướng dụ hoặc đang lúc xuân xanh tối thị, hôm sau lại chơi tính không thay đổi, tiểu thêm mỹ tiếp gian thuận lợi mọi bề, giống như dấm lên ghe độc muột qua sông, đương nhiên hiện tại là lật xe. Nguyễn Lâm Như càng nghiên bản, người khác có nàng những cái đó bí bảo, nhiều lắm lưu lấy tự dùng kiếm một ít tiền, nàng khét ngược, còn tưởng đảm đương chính trị tư bản, phụ tá đại hoàng tử đoạt chữ, như vậy to lớn ra thâm, chú định nàng sẽ không từ bỏ cố dự này con thuyền lớn. Tương đối lên, một gian nho nhỏ cửa hàng quả thực không đáng giá nhất tới. Nguyễn Lâm Xuân ở trong lòng tính toán lên, đến lúc đó nên như thế nào nói, làm quốc công phủ đường gia thiếu nãi nãi, xuất đầu lộ diện tự không thích hợp, nhưng nếu là toàn quyền giao cho người khác Nàng cũng không yên tâm, không thiếu được làm trình hủ hỗ trợ khuyên đủ vài vị lão nhân ra. Như vậy nghĩ, ánh mắt từ trên xuống dưới ở trình hủ trên người lưu vài vòng. Trình hủ lập tức cảm thấy, hơi hơi tới gần bên cạnh người, thì thầm nói, như thế nào, hiện tại liền muốn. Thiên còn không có hát đâu. Nguyễn Lâm Xuân. Lưu Manh. Rõ ràng là người muốn đi. Đêm nay Nhu tình mật ý tự không cần thiết nói, nhưng tới rồi ngày kế, Nguyễn Lâm Xuân không thể như nguyện chờ đến hầu phủ tin tức tốt, tương phản lại là một cái không quá như ý tin tức, Bạch Cẩm Nhi kéo bệnh khu đi thôi thì trước cửa thỉnh tội, cứ nghe đã quỷ mau hai cái canh giờ. Nguyễn Lâm Xuân đuổi tới đúng lúc là chính ngọ, bầu trời chói lọi hoàng thái dương, Bạch Cẩm Nhi mặt lại phảng phất ở trên nền tuyết lăn quá dường như trắng bệnh như xương, nàng thân thể luôn luôn không tốt, nào chịu được như vậy phơi nắng. Nguyễn Lâm Xuân bất đồng tình người này, nhưng Bạch Cẩm Nhi như vậy làm vẻ ta đây, không phải công nhiên đạo đức bắt có sao? Đành phải làm Tử Vân tiến lên, trước đêm Bạch Cẩm Nhi nâng dậy tới lại nói Bạch Cẩm Nhi nhất định không chịu, mặc cho đầu gối ở đá phiến mà ma đến sinh đau, nàng cũng chỉ là cắn răng nói, ta mãi mãi không tha thứ thiếp thân, thiếp thân liền quỷ thẳng không dậy nổi. Nói như vậy pháp, hiện nhiên như cũ đem thôi thị cho rằng hầu phụ nữ chủ nhân. Mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất giờ phút này hành động đã chọn lấy cho thấy nàng thành ý. Thôi thị là cái mềm lòng, chẳng sợ đối kia cọc chuyện xưa canh cánh trong lòng, có khi càng hận không thể đem hai người diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng mà đương chân chính mặt đối mặt ở chung khi, nàng phát hiện chính mình làm không được như vậy quyết tuyệt, không hề nghi ngờ, Bạch Cẩm Nhi cũng là cái đáng thương nữ nhân, nhưng các nàng ở vào thiên nhiên lập trường đối lập, chú định là vô pháp lẫn nhau cộng tình. Thôi thị Trần chờ nói, "Ngươi, trước đứng lên đi." Bạch Cẩm Nhi chẳng sợ khát khô cổ khó nhịn, lại không chịu đứng dậy lược ngồi nghỉ ngơi một chút, liền trà đều không uống một ngụm, chỉ là cố chấp mà lắc đầu, "Phu nhân nếu không đáp ứng, ta thả rằng vừa chết." Nguyễn Lâm Xuân liền đã hiểu. Vẫn là vì Nguyễn Lâm Nhứ kia sự kiện, này Bạch Cẩm Nhi cũng coi như đến từ mẫu, đáng tiếc tâm tư không chịu dùng ở chính đạo, cho rằng rất vài giọt nước mắt, chịu chút làm đụng, người khác liền xứng đáng bị nàng áp chế sao. Nguyễn Lâm Xuân trên mặt không hề động dùng, vậy người liền tiếp tục quý đi. Dứt lời, lo chính mình cùng thôi thị đi vào pha trả làm vui. Bạch Cẩm Nhi sắc mặt càng trắng chút, gia nhân này thật sự vương tâm đến tận đây. Nhưng tới cũng tới rồi, nàng cũng không còn cách nào, vì Nhứ Nhi trung thân. Vì nhứ nhi bất trí trở thành toàn kinh thành cho cười, nàng chỉ có thể như thế. Chẳng sợ trả giá này mệnh, cũng không tiếc. Thôi thì nếu Nguyễn Lâm Xuân mang đến đúng mốt điểm tâm, một bộ thất thần bộ dáng. Nguyễn Lâm Xuân liền biết, nàng còn đang suy nghĩ kia sự kiện, nương, ngươi có phải hay không cũng hy vọng ta đi tìm Hoàng hậu nương nương. Thôi thì cố nhiên thiện tâm, lại cũng không là phi chẳng phân biệt người, lắc đầu nói, nương biết, ngươi có ngươi suy tính, đối với chuyện này, nương là sẽ không đúng tay. huống chi? Nàng sớm đã không phải hầu phủ người trong, Bạch Cẩm Nhi ngoài miệng nói được lại dễ nghe, cũng chỉ sẽ làm thôi thì gợi lên trước kia cụ hoán, càng thêm phiền não mà thôi. Chỉ là, nàng nếu thật ở nhà ta cửa sẽ ra chuyện, chỉ sợ không dễ làm nha thôi thì đỡ chán thở dài. Nguyễn Trí giận nổi giận đùng đùng nắm chặt nắm tay, ta đây liền đem nàng đuổi đi. Nguyễn Lâm Xuân vội và ngăn lại, đừng đi. Vốn dĩ không có gì, ngươi này một thêm phiền, sự tình càng nói không rõ. Bạch Cẩm Nhi cái gọi là khổ nhục kế cũng không phi chảy chảy nước mắt, nhưng nếu Nguyễn Chí giận chính xác sử dụng bạo lực, chỉ sợ Bạch Cẩm Nhi nên thuận thế hướng trên mặt đất một đảo, an vạ ở đâu chiều đều là nhìn mãi quấn mắt. Huống chi thế nhân tổng ái đồng tình kẻ yếu mà không quan tâm sự thật chân tướng, đến lúc đó này hai mẹ con càng thêm được tiện nghi, chờ nàng chịu không nổi, tự nhiên sẽ đi. Nguyễn Lâm Xuân nói kỳ thật trong lòng cũng không đế, nữ tử buồn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ai biết bạch cẩm nhi vì nữ nhi có thể làm ra chuyện gì tới nàng đó là quỷ thượng ba ngày ba đêm chỉ sợ cũng không hiếm lạ đến lúc đó thôi thị đảo nên bị người chỉ vào cuộc sống nguyễn lâm xuân cắn điều canh đang phiền não chợt nghe bên ngoài một tiếng kinh hỉ kêu gọi cẩm nhi ngươi quả nhiên ở chỗ này quen thuộc lớn rộng nguyễn lâm xuân vội vàng cất bước đi ra ngoài quả nhiên là triệu hỷ bình kia trương mặt đen thang chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ cao hứng nhìn thấy hắn triệu hỷ bình nhưng không công phu cùng nàng xa giao. Không nói hai lời kéo Bạch Cẩm Nhi cánh tay đứng dậy, một mặt nói nhiều nói nhiều tô tô nói, ngươi tới kinh thành lâu như vậy, sao cũng bất hòa ta nói tiếng. Hại ta hảo tìm. Bạch Cẩm Nhi không tự chủ được mà bị hắn bối đến trên lưng, lòng tràn đầy đều là kinh sợ bất an, làm sao bây giờ? Hiện giờ như Nhi thân phận đã đại bạch, nàng nên như thế nào cùng trượng phu giải thích, hắn có thể thông cảm sao? Hú hồ, còn có Nguyễn Hành Chỉ kia tầng chém không đứt lý còn loạn quan hệ. Nàng một cái nhược nữ tử, thêm chi đói bụng nửa ngày. Tự nhiên kháng bất quá này đại hán cạnh mạnh, chỉ có thể nhận mệnh, nói, triệu hỷ bình như thế nào sẽ tìm được nơi này tới. Đón nguyễn lâm xuân tràn ngập mỉa mai ánh mắt, bạch cẩm nhi bông dương tỉnh ngộ lại đây, là nàng, là nàng, cô ý làm như vậy, hảo tan nhẫn, hảo độc, nguyễn lâm xuân kỳ thật cũng buồn bực đâu, nàng sắc thật tưởng đem bạch cẩm nhi đuổi đi, nhưng có thể tưởng tượng không đến như vậy xảo riệu biện pháp, thật sự là ác nhân còn phải ác nhân ma. Bất quá đương nhìn đến trình hủ trên mặt đạo nhân sau, nguyễn lâm xuân liền tỉnh ngộ là ngươi làm. Trình Hủ tiêu sái mà gật đầu một cái, hợp nhau quạt xếp đến bên cửa sổ ngồi xuống. Chính trực ngày nóng, Nguyễn Lâm Xuân làm các loại giải nhiệt điểm tâm, cái gì củ sen canh mật tử lộ cây hương lưu uống không phải trường hợp cá biệt. Một phương diện là vì tránh cho sinh bệnh, về phương diện khác cũng là khen ngợi Trình Hủ vị này đại công thần. Cứ việc nàng có điểm nghi hoặc, một người có thể nào biết trước? Chẳng lẽ Trình Hủ lại có đặc dị công năng? Trình Hủ tư thế ưu nhã mà vê khối bánh, chậm rãi để vào trong miệng. Một mặt nhấm nuốt một mặt nói, chàng đáng thương rớt nước mắt, bất chính là lệnh muội nhất am hiểu sao. Trên làm dưới theo, ta xem vị kêu bạch phu nhân cũng không ngoại lệ. Với lúc Triệu Hỷ Bình chính vì mất tích thê tử ngồi nằm khó an, nói là đi kinh thành thăm người thân, sao đi hai tháng cũng chưa hồi. Trình hủ liền người tặng phong thư, đương nhiên không nói tỉ mỉ, chỉ loáng thoáng cho hắn biết có như vậy một chỗ địa phương là đủ rồi. Dư lại, Triệu Hỷ Bình tự nhiên sẽ tìm hiểu. Này một chút vì những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Chỉ sợ phu thê hai người đã xảo phiên thiên đi, đặc biệt Bạch Cẩm Nhi hôn sau còn cùng tình lang dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng, này càng là cái nào nam tử đều không thể nhẫn mại. Nói vậy, Bạch Cẩm Nhi lại vô tâm tư đến thôi ra tới la lối khóc lóc. Nguyễn Lâm Xuân nghe được vui lòng phục tùng, nhìn không ra người này không để ý đến chuyện bên ngoài, ngẫu nhiên nghiêm túc liền nhất mình kinh nhân. Nguyễn Lâm Xuân quyết định, vĩnh viễn không thể cùng loại người này là địch. Bất quá nàng lại không thể tưởng được trình hủ sẽ như vậy giúp nàng, ngươi không nghĩ đánh cuộc. Tưởng A Trình Hủ méo méo nàng tiểu xảo mượt mà vành hay, lại cười nói, nhưng ta càng muốn gặp ngươi cao hứng. Nguyễn Lâm Xuân đấy lòng giống như pháo hoa nổ tung, rực rỡ sáng lạ, ngoài miệng lại vẫn cường trống, liền tính như thế, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Không sao, chúng ta công bằng cạnh tranh. Trình Hủ nói, lại thần tới chi bút mà bỏ thêm câu, kỳ thật, ta càng hy vọng ngươi thắng, như vậy, ta liền có thể nhậm ngươi xử trí. Nguyễn Lâm Xuân nhìn hắn cặp kia không nhiễm tạp chất con người tâm tư lại không tự chủ được liên tưởng đến xấu xa phương diện người này là jun m sao ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu vì thế nghiêm mặt nói một lời đã định nguyễn lâm như vu hồi tiến công kế hoạch phá sản không thể không tự mình tiến đến hướng nguyễn lâm xuân đầu hàng lúc đó nguyễn lâm xuân đang dùng phượng tiên hoa nước nhiệm móng tay nhìn 10 căn hồng diễm diễm tức hành căn tâm tình vui sướng cực kỳ quyết định hảo sao nhưng đừng đổi ý vì triệu hỷ bình đột nhiên đến thăm nguyễn lâm như tâm tình không song tới cực điểm khá vậy chỉ có thể cường tự chấn định người tốt nhất cũng nói được thì làm được dứt lời liền làm người hầu đem tùy thân mang theo cửa hàng khế mở ra rồi sau đó chịu đựng đau lòng lấy ra một trường tính toán sửa vì nguyễn lâm xuân tên sớm biết như thế lúc trước không nên tấn chọn tốt hơn đoạn đường kết quả hiện tại lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nào rằng cửa hàng lợi nhuận đều đủ người bình thường ra ăn nửa đời người cố tình nguyễn lâm xuân lại là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ Nguyễn Lâm Như đầy ngập phẫn hận đang muốn đặt bút, lại nghe đối diện người ta nói nói, từ từ. Ngươi còn muốn thế nào? Nguyễn Lâm Như thực sự không kiên nhẫn, hận không thể ăn sống rồi tiện nhân này mới hảo. Nguyễn Lâm Xuân dùng đỏ tươi đầu ngón tay điểm điểm những cái đó công văn, ý cười doanh doanh, ta muội, một gian như thế nào đủ. Như thế nào cũng đến hai gian cửa hàng, mới xứng đôi ngươi ta thân phận cùng chuyện này phân lượng đi. Nguyễn Lâm Nhứ đều mau khí hộp máu, nhưng ngươi rõ ràng chỉ cần cùng Hoàng hậu nương nương nói một lời liền hảo không mang theo như vậy được một tức lại muốn tiến một thước, lúc trước nói tốt xính ý, như thế nào này một chút thiên lại thay đổi. Ai nói? Rõ ràng là hai câu lời nói. Nguyễn Lâm Xuân nói, ngươi đã quên, ta thấy đến hoàng hậu, cầu tình phía trước, còn phải cùng nàng nói một câu hoàng hậu vạn an đâu, đây là lễ nghĩa. Nguyễn Lâm nhứ. Nàng hiện tại rất muốn một đầu đâm chết, thật sự. Phần 45. Chương 57. An cá như đề. Tuy rằng cáo giận Nguyễn Lâm Xuân nhân cơ hội công phu sư tử ngọng, Nhưng chính mình giờ phút này đã là cùng đường, Nguyễn Lâm Như chỉ có thể ngoan ngoãn bị tể, Cắn răng lại rút ra một chương cửa hàng khế tới, cùng lúc trước điệp ở một chỗ, này liền cơ hồ đi nàng một nửa thân ra. Nguyễn Lâm Như nhắm hai mắt đi phía trước đẩy, bất đắc di nói, người tốt nhất nói được thì làm được. Đương nhiên, ta người này cũng không nuốt lời. Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười, một chút cũng không chối từ liền đem những cái đó công văn nhận lấy. Nguyễn Lâm Như xem ở trong mắt, trong lòng lại là một trận khó nhịp. Nghị thẩm tuyệt không có thể làm Nguyễn Lâm Xuân dễ dàng đem cửa hàng tiếp nhận, dù sao nơi đó đầu đều là có năng lực lại chung với nàng lão nhân, Nguyễn Lâm Xuân nếu lập tức thay đổi, từ nơi nào còn có thể tìm được càng tốt. Nàng nếu không muốn làm thâm hụt tiền sinh ý, không thiếu được đem những người này lưu trữ, một ngày nào đó, chính mình còn sẽ đem này đó ra sản muốn lại đây. Nguyễn Lâm Xuân xem vị này ta muội thần sắc khác thường mà rời đi, làm sao không biết đối phương trong lòng tưởng chút cái gì, nhưng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng nếu có gan tiếp nhận, tự nhiên không sợ Nguyễn Lâm Như cái này cũng làm chủ ngáng chân, thả nhìn xem có hại chính là ai đi.